Hai cái người vạm vỡ đang định đi lên giúp hắn đem Giang Đồng nâng đi lên, Anston vây lui hai người, tự mình tiến lên đem nàng bế lên, giáp thổi tiếng huýt sáo, Anston tiên sinh thật là phong lưu. Anston không tỏ ý kiến mà cười cười, lập tức đi lên lầu 2, mị thiếu niên cười quyến rũ nói, Anston tiên sinh, này gian rổ có cổ phong cách phòng ngủ, ngủ ngài xem như thế nào? Làm phiền. Anston đi vào phòng đi, trở tay đóng lại cửa phòng, đem Giang Đồng nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Sau đó cúi người đè ép đi lên ngón tay tràn ngập yêu thương mà sẹt qua nàng gương mặt, vẫn luôn hoạt tiến nàng cổ. Bang, một con nhỏ dài bàn tay trắng đem cổ tay của hắn bắt lấy. Ân sơn cười, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn luôn giả bộ bất tỉnh, trang đến ta làm xong đâu. Giang đồng đem hắn một phen đẩy ra, đem ta trói tới là ngươi chủ ý. Không sai. Giang đồng sắc mặt rất khó xem, ngươi muốn gặp ta, liền không thể đổi cái bình thường phương thức sao? Quân hầu. Ân sơn cười, đối nàng làm cái im tiếng động tác. Ta tiểu đạo hữu, ta ở nằm vùng đâu, đây là ta có thể nghĩ đến tốt nhất gặp mặt phương pháp, ngươi cũng không nghĩ ta bại lộ đi. Giang đồng kéo kéo khoe miệng, nam vùng còn như vậy bờ bãi, như thế nào này đó nam nhân một có điểm bản lĩnh liền bắt đầu vô pháp vô thiên đâu Nàng dùng thần thức đem bốn phía quét một vòng, không có phát hiện cả mạ giặt linh tinh đồ vật. Lại dùng thần thức quét một lần văn quân chi thân thể, cả kinh nói, ngươi cư nhiên cũng chúc cơ. Vừa mới chúc cơ. Văn quân chi túi người ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Ngươi cũng chúc cơ, so với ta tưởng tượng còn muốn mau. Giang Đồng quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng, Văn Quân Chi không có nàng như vậy phong phú tài nguyên, lại có thể tại như vậy đoạn thời gian nội chúc cơ. Nay chỉ có thể thuyết minh, hắn gặp lớn lao cơ duyên. Văn Quân Chi thấy nàng vẻ mặt khiếp sợ, cười nói, muốn biết ta vì cái gì sẽ tiến bộ đến nhanh như vậy. Giang Đồng trịnh trọng gật đầu, hắn cười nói, có lẽ là ta vận khí tương đối hảo đi. Giang Đồng trong lòng yên lặng mà tưởng, ngươi này vận khí đã không thể tính hảo. Quả thức chính là nghịch Thiên A. Thấy hắn cũng không tưởng đàm luận chuyện này, Giang Đồng thức thời mà tách ra đề tài, ngươi thấy ta, rốt cuộc có chuyện gì? Văn Quân Chi nhớ mày, không có việc gì liền không thể gặp ngươi sao? Ngươi là tới làm nằm vùng, không phải tới Du Sơn Ngoạn Thủy, ta không tin ngươi đường đường quân hầu, liên bang quân đội thượng giáo, sẽ phân không rõ nặng nhẹ. Giang Đồng nghiêm túc nói, Văn Quân Chi cười, có thể được đến ngươi đánh giá như vậy, ta cũng coi như là không hưởng công cuộc đời này. Hắn giơ tay đem nàng kéo đến trước mặt, tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói: "Ngươi cho rằng, ta nằm vùng là vì cái gì?" Giang Đồng ngẩn ra, chẳng lẽ không phải muốn xóa sạch cái này hải tặc tụ tập địa điểm. Văn Quân Chi khỏe miệng khơi mào một mặt trầm trọng: "Nếu thật muốn tiêu diệt hải tặc, lấy liên bang quân đội thực lực, đã sớm đã tiêu diệt. Nay đó hải tặc tập, tập đoàn sau lưng, đều có thế gia đại tộc bóng dáng, chỉ cần các đại lão không nghĩ tiêu diệt, ai đều tiêu diệt không được." Giang Đồng trong lòng hiểu rõ này Ngân Hà Liên Bang là thế gia đại tộc thiên hạ, thế tộc bàn tay thật sự trường, các lĩnh vực đều có bọn họ bằng dáng. như vậy ngươi lần này như vậy giống chống cưa chiêng mà tới La Tinh Tinh, có việc gì sao? Văn Quân Chi ý vị thâm trường mà cười cười, thấp giọng nói, vì một kiện thiên tài địa bảo. Giang Đồng trong lòng vừa động, Văn Quân Chi duỗi tay đem nàng trên chán rũ xuống sợi tóc lát đến như sau, nàng trốn rồi một chút, hắn đấy mắt hiện lên một tia bất mãn, nhưng giây lát lướt qua, ta liền biết ngươi sẽ cảm thấy hứng thú, thế nào? muốn hay không nhập bọn Giang Đồng thấp giọng nói cái gì bà bối ở địa phương nào ngươi nghe nói qua Sơn Hà xã tắc đồ sao Văn Quân Chi nói Giang Đồng cả kinh nàng đương nhiên biết Sơn Hà xã tắc đồ quá nổi danh phong thần diễn nghĩa trung từng có quá ghi lại nó vốn là nữ hoa pháp bảo nay đồ nội có thiên địa tầm bổ thiên nhân nhưng hóa sinh vật là trong truyền thuyết mười đại tiên thiên linh bảo chí nhất nội bộ đều có đại ngàn hoàn vũ Sơn xuyên hà nhạc kỳ quái nhật nguyệt sao trời Hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, sơn xuyên điệu mạch, phảng phất này nội thật sự có một cái tiểu thế giới. Phong thần diện nghĩa bên trong, Dương Tiễn muốn chóc nã mai trên núi vượn trắng tinh viên hồng, nữ hoa nương nương đem này bảo ban cho Dương Tiễn, Dương Tiễn đem nó treo ở một cây đại thụ phía trên, sau đó đem viên hồng dẫn hạ mai sơn, viên hồng đi phía trước lúc đi thấy một tòa núi cao, Dương Tiễn lên núi, viên hồng cũng theo sát sau đó, lại không biết kia núi cao thế nhưng là sơn hà xã tắc đổ sở biến ảo. Hắn tiến vào sơn hà xã tắc đồ Trùng, thấy một cây cây đảo, trên cây treo vô số trái cây, mùi hương phát mũi, dị thường tươi ngon. Nó tháo xuống một cây trái cây ăn xong, lại không biết kia trái cây có độc, dương tiễn đuổi theo, hắn đang muốn đứng dậy, bụng trái cây phản phất có ngàn cân chi trọng, đem hắn áp đảo trên mặt đất, dương tiễn liền nhẹ nhàng đem hắn bắt. Nếu thật sự có thể được đến sơn hà xã tắc đồ, đừng nói là hơn 40 cấp võ tôn, chính là 100 cấp võ tôn, đều không nói chơi. Văn Quân chi nói. Sơn Hà xã tắc đồ nội tự thành một cái thế giới, có vô số thiên tài địa bảo, ta có thể cùng ngươi cùng chung. Giang Đồng nâng lên mí mắt, ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cái, ta không tin trên đời có ăn không trả tiền cơm chưa, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm nói cho ta, ngươi yêu cầu ta làm cái gì. Văn Quân Chi nhíu mày, tiểu đồng, thế giới này tu chân người đã thiếu càng thêm thiếu, có lẽ chỉ còn lại có chúng ta hai người, nếu chúng ta còn cho nhau đấu đá tranh đoạt, chỉ biết lưỡng bại cầu thương, không bằng lẫn nhau nâng đỡ mới có thể đi được càng dài xa. Nói so sướng còn dễ nghe. Giang Đồng ở trong lòng phung tạo, trên mặt lại không hiện, hỏi, xã tác đồ ở nơi nào? Ở tử vong rắc trong tay. Văn Quân Chi nói, hắn cho rằng kia chỉ là một bức cổ họa, ta đã cùng hắn nói hảo giá, sáng mai là có thể giao tiếp. Giang Đồng ngạc nhiên nói, ngươi đều đã bắt được tay, kia còn có ta chuyện gì? Bằng một mình ta chi lực vô pháp thúc dục sơn hạ xã tác đồ. Văn Quân Chi nói, ta nguyên bản liền tính toán trước lộng tới tay sau đó tới tìm ngươi, không nghĩ tới vừa lúc gặp ngươi, này thật là ý trời. Giang Đồng càng là khó hiểu, ngươi thúc giục Sơn Hà xã tắc đồ làm cái gì? Sơn Hà xã tắc đồ cũng không gần là dùng để vây khốn địch nhân, núi sông đổ nội có thiên tài địa bảo vô số, thúc giục xã tắc đồ, chúng ta liền có thể tiến vào trong đó, tìm kiếm xã tắc đồ nội thiên tài địa bảo. trách không được. Giang Đồng thầm nghĩ trong lòng, tự nhiên là hữu dụng đến ta địa phương, mới có ta chỗ tốt, lại nói tiếp này cũng coi như thập phần hợp lý có thể. Giang Đồng gật đầu, bất quá chúng ta cũng nên ước pháp tam trường, từ tục tiểu nói ở phía trước, miễn cho đến lúc đó bị thương hoa khí. Tiến vào sơn hà xã tắc đồ sau, ai tìm được thiên tài địa bảo về ai sở hữu. Văn Quân Chi gật đầu nói, hợp lý. Sau đó khinh trên người tới, ái muội mà chiều nàng chấp trước mắt, đêm dài từ từ, không bằng chúng ta tìm điểm sự tình làm. Giang Đồng hiếp hí mắt, nàng trước kia như thế nào không phát hiện hắn như vậy bị đâu. Không bằng ta hướng trên người của ngươi mấy chầm Là ngươi thử xem vạn kiến vệ tâm cảm giác thế nào." Giang Đồng đem một cây kim châm rối đến trước mặt hắn Quắc Cơ. Văn Quân Chi cười khổ nói, "Ngươi nữ nhân này tâm thật tàn nhẫn." Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Văn Quân Chi sắc mặt trầm xuống, "Ai?" Thần tiên sinh, ta là Giác lão đại nam phó." Văn Quân Chi không vui mà nói, "Ta nói rồi đêm nay đừng tới quấy rầy ta." "Thật sự xin lỗi, tiên sinh, nhưng lão đại tìm ngài có việc gấp." Nam phó kinh sợ mà nói, "Nếu không phải trọng yếu phi thường, giác lao đại là tuyệt đối sẽ không vay giày ngài chuyện tốt văn quân chi nhựu như mày đứng dậy mở cửa mị diễm yêu mị thiếu niên đi vào muôn tới chiều hắn tất cung tất kính mà hành lễ văn quân chi trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái nói giác lao đại tìm ta có chuyện gì lao đại nói vạn phần khẩn cấp ta thân phận thấp kém quan trọng sự ta là không xứng biết đến nam phó túi lầu nói văn quân chi lộ ra vài phần ý vị thâm trường ý cười chiều trên giường giả bộ ngủ giang đồng nhìn thoáng qua đối nam phó nói thầy ta nhìn nàng 218, Họa chung thế giới. Đúng vậy Nam Phó thấy hắn rời đi, nguyên bản kinh sợ sắc mặt bỗng nhiên trở nên thực khẩn trường, vội vàng đóng cửa lại, đi vào mép giường, từ trong lòng ngực móc ra một con lọ thuốc hít, hướng Giang Đồng trong lô mũi nhét vào đi. Giang Đồng khụ hai tiếng, từ hôn mê trung tỉnh lại đây, Nam Phó vui vẻ, Giang nữ sĩ, thật tốt quá, ngươi không có việc gì, ta còn tưởng rằng ta đến trường. Hắn thanh âm thay đổi, biến thành một người khác, Giang Đồng có chút kinh ngạc, à, xua. Là ta ta dùng thuật dịch dung. A Sô nói, xin lỗi, Giang nữ sĩ, ta cũng là bất đắc dĩ, bọn họ trói lại ta mụ mụ, nếu ta không đáp ứng, bọn họ liền phải giết nàng. Nói, hắn khẩn trương mà nhìn nhìn bốn phía, Giang nữ sĩ, mau, mau cùng ta đi. Chỉ sợ ngươi không thể mang đi nàng. Một bàn tay bỗng nhiên rối lại đây, ấn ở trên vai hắn, hắn sát mặt trắng nhận, thoáng chốc liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đẻ ở trên người, bước cho hắn uốn gối quỳ xuống, không thể động đậy Giang Đồng thở dài, tiến lên vô vô bờ vai của hắn. A người tín nhiệm là thực chân quý đồ vật, một khi mất đi, mặc kệ làm cái gì đều không thể đền bù. A phản phảng phất nghĩ tới cái gì, không dám tin tưởng mà nhìn nhìn Giang Đồng, lại nghiêng đầu nhìn nhìn Văn Quân Chi, cười khổ một chút. Có lẽ ta không nên tới. Ngươi thật sự không nên tới. Văn Quân Chi nói, liền tính ngươi là nổi danh đạo tặc, tử vong giác đồ vật, cũng không phải như vậy hảo trộm, mặc kệ là người, vẫn là hoạ. A kỳ quái hỏi, cái gì hoa đừng dại u. Văn Quân Chi cười lạnh nói, ngươi giả ý tới cứu nàng, còn không phải là vì Dương Đông kích Tây, rời đi giác An Bảo bộ đội lực chú ý, cho ngươi đồng loa trộm cổ họa sáng tạo cơ hội sao? A xuống lại kinh lại cấp, rõ ràng là ta bằng hữu đi trộm đồ vật kích phát cảnh báo, hấp dẫn An Bảo bộ đội, vì ta cứu Giang nữ sĩ sáng tạo cơ hội. Cái gì họa? Ta căn bản không biết cái gì họa. Hai người thấy hắn không giống làm bộ, nhìn nhau liếc mắt một cái, thực hiển nhiên, tiểu tử này là bị hắn đồng loã cấp hố. Ô, một tiếng bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên. À, sùa cả kinh. Nói, hắn kích phát cảnh báo. Chúng ta nói tốt nhận được ta tín hiệu sau mới kích phát cảnh báo. Liên ở cảnh báo kích phát khoảnh khắc, hai người đồng thời cảm giác được một cổ cường đại năng lượng dao động, trong lòng la lên một tiếng, không tốt. Đồng thời chiều ngoài cửa sổ nhảy đi, nhưng đã quá muộn, ở hai người nhảy ra cửa sổ, rơi xuống đất là lúc, cảnh sát chung quanh tất cả đều thay đổi, biến thành một mảnh phế tích, phảng phất vừa mới gặp quá đáng sợ hạch chiến. Nơi nơi đều là cháy đen sắc, trong không khí nổi lơ lửng rất nhiều màu trắng cho bụi. Hai người lập tức liền ý thức được, bọn họ đã tới rồi Sơn Hà xã tắc đổ thế giới bên trong. Sơn Hà xã tắc đồ bị thúc giục. Văn quân chi nhíu chặt mày, sao có thể thúc giục Sơn Hà xã tắc đổ sở yêu cầu lực lượng phi thường đại, căn bản không phải người thường có thể thúc giục. Hắn quay đầu lại, thấy vẻ mặt mờ mịt đứng ở vài bước ở ngoài ạt xua, tiến lên đem hắn kéo lại đây, ném xuống đất, nói, ngươi cái kia đồng lõa là người nào. Asua rơi cả người đau đớn, dãy rùa một chút. Nói, to chỉ là cái bình thường đạo tặc, chúng ta cùng nhau làm này hành rất nhiều năm. Giang Đồng nghĩ nghĩ, nói, trên người hắn có hay không thứ gì. Bất luận cái gì có cổ quái đồ vật đều có thể. Asua bừng tỉnh đại ngộ, hắn có điều giá chữa thập mặt trang sức, nghe nói là nhà bọn họ đồ gia truyền, có thể phù hộ hắn bình an. Chúng ta cùng nhau nhiều năm như vậy, có rất nhiều lần ta đều vào hiến binh đội, nhưng hắn trước nay không bị người bắt lấy quá. Giang Đồng cùng Văn Quân Chi nhìn nhau liếc mắt một cái. Kia khẳng định là một kiện pháp khí, hơn nữa là một kiện rất lợi hại pháp khí. Vít to ở trộm ra Sơn Hà xã tắc đồ thời điểm, xã tắc đồ hấp thu pháp khí lực lượng, bị mở ra, chỉ sợ chỉnh đống biệt thự cao cấp người đều bị hít vào này xã tắc đồ nội. Giang Đồng ngầm đầu, nhìn chung quanh bốn phía. Nơi này như là một tòa thành thị phế tích, hơn nữa là hiện đại hóa thành thị, dưới chân bị đốt hủy tất cả đều là vật liệu thép, cũng đã có tinh hóa dấu hiệu. Đây là bị vũ khí hạt nhân phá hủy thành thị. Ở tinh tế thời đại lúc đầu, vũ khí hạt nhân còn tồn tại quá một đoạn thời gian, nhưng sau lại phát minh năng lượng vũ khí, hạch võ liền chính thức rời khỏi lịch sử sân khấu. Hiện tại Ngân Hà Liên bang khẳng định sẽ không xuất hiện như vậy cảnh tượng, nhưng như vậy cảnh tượng xuất hiện ở Sơn Hà xã Tắc Đồ Trung, ngược lại càng làm cho người khiếp sợ. Sách sử thượng sở ghi lại, Sơn Hà xã Tắc Đồ là một mảnh trốn đào nguyên cảnh đẹp, nơi nơi đều là hoa thơm chim hót trước nay không nghe nói qua sẽ xuất hiện mạt thế phong cảnh đây là đại hạo kiếp thời đại văn quân chi đông nhiên cả kinh nói ta tặng tổ phụ cất chứa trong phòng có một mảnh chim kia chụp ký lục chính là mạt thế đại hạo kiếp trung cảnh tượng giang đồng nhớ tới chính mình sở xem qua một ít sách sử thư chung nói thế kỷ 21 lúc đầu hai nạn thường xuyên cây nông nghiệp giảm sản lượng tài nguyên khô kiệt địa cầu khí hậu trở nên phi thường tàn khốc mỗi ngày đều có mấy vạn người chết đi dư lại nhân vi tranh đoạt còn sót lại một chút tài nguyên đã xảy ra đại chiến, đại quy mô sử dụng hành võ trên địa cầu vô số thành thị biến thành phế tích. ở bức xạ hạt nhân ảnh hưởng hạ, địa cầu xuất hiện rất nhiều biến dị sinh vật, có lớn lên tựa như tiền sử cự quái, mà nhân loại cũng dần dần mà xuất hiện một ít dị năng giả. vừa xuất hiện dị năng giả nhóm lực lượng còn thực mỏng manh cứu vớt toàn nhân loại là thể thuật. nguyên bản đã suy thoái hoa hạ võ thuật đông nhiên chi gian hương thịnh lên, mọi người phát hiện nội lực bảo diệu bắt đầu dùng khí tới cường thân kiện thể để cao thực lực. trong lúc này xuất hiện một số lớn cao thủ, trong đó liền lấy 10 đại chiến thần nhất nổi danh. Hoa hạ võ thuật là như thế nào đột nhiên hương thịnh lên, không người biết được, nhưng này đó truyền lưu hậu thế võ học bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là có tỷ vết. Sau lại 10 đại chiến thần tụ, khai một lần ảnh hưởng thực quảng hội nghị, vứt bỏ võ thuật cách nói, toàn bộ sửa dùng thể thuật, cung kỹ càng tỉ mỉ mà phân chia thể thuật cấp bậc cùng mỗi cái cấp bậc danh hào. Có thể nói, là lần đó hội nghị đặt hôm nay thể thuật hệ thống cơ sở. Giang đồng trầm mặc mà nhìn chân trời thật dày mây đen, bụi che đậy không trung, toàn bộ thế giới đều sám sỉ tâm. U này đó có phóng xạ bụi đối nhân thể là có làm hại, cũng may tinh tế thời đại người là năm đó những người sống sót hậu duệ, những người sống sót vốn di chính là ở phóng xạ ảnh hưởng hạ được đến tiến hóa, bởi vậy thân thể đối phóng xạ đã miễn dịch, loại này gen vẫn luôn kéo dài xuống dưới, đối với thể thuật ngũ cấp trở lên người tới nói, này đó bùi đối thân thể ảnh hưởng không lớn. Nếu ta không có liêu sai... Sơn Hà xã tắc đồ nội thế giới cũng không phải nhất thành bất biến. Giang Đồng nghiêm túc mà nói, mỗi lần mở ra, nó đều sẽ đem bên ngoài kỷ lục thế giới xuống dưới. Lần sau mở ra là lúc đồ thế giới liền sẽ biến thành lần trước sở kỷ lục thế giới. Thượng một lần Sơn Hà xã tắc đồ mở ra, phòng trường chính là ở Đại Hạo Kiếp bên trong. A Xu nghe được có chút lốc, nhưng cuối cùng vẫn là nghe đã hiểu chính mình lúc này là ở kia bức họa trùng. Hắn sốt ruột hỏi, chúng ta đây như thế nào đi ra ngoài? Văn Quân Chi trầm khuôn mặt nói khởi động xã tắc đồ nhân tài có thể thao túng xã tắc đồ chúng ta hiện tại ai đều già không được a xua sừng sốt một chút nói chúng ta đây đi tìm vito khởi động xã tắc đồ chính là kia kiện pháp khí mà không phải vito có thể thao túng xã tắc đồ là chế tác kia kiện pháp khí người văn quân chi tiếp tục nói này nói tương đương chưa nói chế tác pháp khí người đã sớm không biết đã chết đã bao nhiêu năm giống phía sau truyền đến một tiếng gầm nhẹ a xua kinh hãi tiêu lên giang nữ sĩ cẩn thận Giang đồng trợn xoay người, một đoàn ngọn lửa như viên đạn bay ra, đánh vào nên diện đánh tới biến dị cẩu trên người, biến dị cẩu huyết rơi thân thể hoành mà một tiếng hừng hực bốc cháy lên, gào giống trên mặt đất đánh mấy cái lan, liền bị đốt thành cho bụi. A xùa xem đến trợn mắt há hốc mồm, Giang, Giang nữ sĩ, ngươi, không, ngài là hỏa hệ dị năng giả. Giang đồng không có để ý đến hắn, đối Văn Quân Chi nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi hảo. Mặc kệ như thế nào, trước tìm được Vít To bắt được kia kiện pháp khí nói không chừng có biện pháp nào lời còn chưa dứt bốn phía vang lên bạch bạch tiếng bước chân giang đồng dùng thần thức đảo qua tất cả đều là biến dị cẩu mỗi một con đều chừng đại hình lạp ra đỏ như vậy đại hàm răng bén nhọn đến giống như lợn rừng trên người máu chảy đầm đìa hàm răng thượng còn mang theo vài tia thịt nát ánh mắt hung ác cấm lánh, hận không thể lập tức đưa bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ văn quân chi tiến lên một bước lòng bàn tay có điện quang hiện lên biến dị cẩu nhóm dũng mãnh không sợ chết cung khởi thân thể thả người nhảy, chiều ba người đánh tới, cơ hồ cùng lúc đó, trong tay hắn tia chớp đánh đi ra ngoài, lại phân liệt ra vô số thật nhỏ tia chớp, giống như một trường vóng, chiều những cái đó biến dị cầu đâu đầu chồ xuống, bùm bùm một trận loạn hưởng, cùng với biến dị cầu thống khổ gầm rú, một trận quỷ dị tiêu mùi hương ở trong không khí lặng yên không một tiếng động mà tràn ngập, a xua dạ dày bộ run rẩy hai hạng, thiếu chút nữa đem cách đêm cơm đều phun ra, văn quân chi đem lôi điện vừa thu lại, trên mặt đất chỉ còn lại có hơn 10 cụ tiêu thi. Hắn trầm giọng nói, chúng ta đi thôi. Chờ ba người đi xa, đống nhiên phế tích chung có một khối không thấy được ván sắt bị nâng lên, mấy cái thân hình gầy yếu người bỏ ra tới, nhìn đến những cái đó biến dị cầu thi thể khi, đôi mắt đều lộ ra tham lang quang, phía sau tiếp trước mà nhào qua đi, một người đoạt một con cầu thi, bối ở bọn họ gầy đến không có một tia cơ bắp thân thể thượng, gian nan mà chiều hầm ngầm đi đến. À gắt gao mà đi theo giang đồng cùng văn quân chi phía sau, trong mắt hắn, hai người kia đều vô cùng cường đại một cái là hỏa hệ dị năng giả, một cái là lôi điện dị năng giả, hơn nữa khẳng định ở tứ giai trở lên, chỉ có đi theo bọn họ, ôm chặt đùi, mới có cơ hội sống sót. xuyên qua một mảnh hoàn toàn phế tích, trước mắt xuất hiện một tòa chấn nhỏ, từ nhỏ chấn phòng ốc kết cấu tới xem, hẳn là hoa hạ phương nam, ven đường cửa hàng cạnh cửa thượng, còn có chút dơ bẩn loang lổ chiêu bài rác, chiêu bài thượng tự có chút mơ hồ, mơ hồ có thể thấy được, chấn nhỏ tên cứ gọi thiên giang, nay tòa chấn nhỏ cũng đã vứt đi nhiều năm. Siêu thị, tiểu thực trong tiệm đồ ăn sớm bị quét ngang không còn, mà trước kia thực đoạt tay hàng xa xỉ, lại giống rác rưởi giống nhau bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, lệnh người vô ý thổn thức. 219, Cố nhân kẻ thù Giang Đồng từng cẩn thận tính toán quá lớn hạo kiếp thời gian, giai đoạn trước thai biến ở công nguyên 2018 năm liền đại quy mô bắt đầu rồi, nếu nàng lúc ấy không có bị cái kia sát thủ giết chết, nàng cũng sẽ trải qua trận này hạo kiếp, chẳng qua lấy nàng nhu nhược thân mình. Phòng chừng ở hạo kiếp bắt đầu không lâu liền sẽ chết đi Có lẽ lúc ấy bị giết Ngược lại là chuyện tốt Ngực chợt đau xót Nàng nhớ tới nàng tuổi già mẫu thân Nàng cơ hồ không có gì thân nhân Tại đây đáng sợ hạo kiếp thời đại muốn như thế nào sống sót Làm ăn trộm À xùa đôi mắt luôn là thực tiêm Liếc mắt một cái liền nhìn đến đệ ở siêu thị kệ Để hàng hạ một trương ảnh trụ Hắn có chút tò mò Đại hạo kiếp phía trước người trông như thế nào Có phải hay không cùng tinh tế thời đại giống nhau Hắn cúi người đem kệ để hàng nâng lên tới, nhặt lên ảnh chụp, vỗ vỗ mặt trên cho bụi. Giang Đồng trong lúc vô tình quay đầu, nhìn đến kia bức ảnh, sắc mặt tức khắc biến đổi. A Su liền cảm thấy thấy hoa mắt, ảnh chụp đã không cánh mà bay. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến kia ảnh chụp đã ở Giang Đồng trong tay, nàng gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp người, trong mắt thần sắc phức tạp mà lại xuất sắc. Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là không dám tin tưởng, cuối cùng biến thành bi thương. Đó là một loại tội thâm trầm bi ý, phảng phất mất đi toàn bộ thế giới. Hai cái nam nhân đều cho rằng nàng sẽ khóc, nhưng nàng hồng vánh mắt, nước mắt trước sau không có chạy xuống tới. Trên ảnh chụp chính là cái gì? Văn Quân Chi nhẹ dọng hỏi. Giang Đồng hít sâu một hơi, tùy tay đem ảnh chụp đưa cho hắn, còn có thể là cái gì? Bất quá là cái hạo kiếp phía trước nhân loại. Văn Quân Chi nhìn nhìn trên ảnh chụp người, là cái ăn mặc quân trang nam nhân, thân hình rất cao lớn, nhìn qua thần thái sáng láng, uy vũ bất phạm. Văn Quân Chi trong lòng có chút nghi vấn, theo lý mà nói. Trên ảnh chụp người hẳn là đại hạo kiếp phía trước nhân loại, thấy thế nào tiểu đồng bộ dáng, tựa hồ cùng hắn nhận thức. Bất quá, người này xác có vài phần quen mắt. Giang Đồng sắc mặt giống như này khói bụi tràn ngập không trung, âm trầm đến có chút đáng sợ, nàng đi ra siêu thị. Lỗ thai chợt cử động một chút, đem thần thức chiều 9 giờ phương hướng đảo qua đi. Thứ là vũ khí sắc bén xẹt qua vách tường phát ra ra thanh âm làm người hơi răng, Giang Đồng thủ đoạn vừa lật, vạn nhận kiếm đã bị nàng nắm trong tay. Khoảnh khắc tri gian, Đông nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt, trong tay đại đao đón đầu bổ xuống. Giang đồng kinh hãi, người này tốc độ lại là như vậy mau, liền một vĩ độ giang đạt tới ba tầng nàng, đều thấy không rõ hắn hành động quỹ đạo. Này đón đầu một đao cũng phi thường mau, cơ hồ liền 0.001 giây đều không có liền đến nàng trước mắt, liền ở đao liền phải đem nàng chém thành hai nửa thời điểm. Đông nhiên đang mà một tiếng ròn vang, vạn nhận kiếm chặt chẽ mà đem đại đao ngăn trở, va chạm chỗ kích khởi một chuỗi hòa hoa. Giang Đồng ngẩng đầu nhìn lấy chả mã đao nam nhân liếc mắt một cái. Hắn trên đầu không có một cây tóc, ngũ quan vằn mèo, cả người cơ bắp cao cao phồng lên, nhưng trong mắt lại tất cả đều là xem thường nhân, ánh mắt lỗ trống. Nàng trong lòng tức khắc hiểu rõ. Người này là cái đã chịu phóng xạ biến dị nhân loại, có lẽ có thể nói, hắn đã không phải nhân loại, vừa rồi căn bản không phải hắn tốc độ mau, mà là hắn tua nhỏ không gian, xuyên qua cực tiểu quá ngắn trùng động. Cái này biến dị nhân loại, là cái không gian hệ dị năng giả. Ngân Hà Liên Bang từng xuất hiện quá một cái không gian hệ dị năng giả. đương nhiên, cái này không gian hệ cũng không phải trong tiểu thuyết theo như lời có cái có thể phóng đổ vật bốn lần nguyên không gian, mà là có thể tiến hành không gian gấp, chế tạo trùng động chiến đấu hệ dị năng giả. Không gian hệ sức chiến đấu phi thường cường, chỉ thuấn di này hạng nhất, liền phải làm nhiều ít cao thủ lật thuyền trong mương. Nhưng không gian hệ dị năng giả phi thường thiếu, đại hạo kiếp lúc sau mấy ngàn năm, cũng liền xuất hiện không đến 5 cái, nhưng mỗi một cái đều là cường giả trung cường giả. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào Sơn Hà xã tắc đổ liền gặp được như vậy cái quái thai, cũng may hắn cấp bậc không cao, hiện tại cũng chỉ sẽ thuấn gì thôi, giết người dựa vào vẫn là cường đại sức lực. Tiểu Đồng Văn Quân Chi đang muốn đi lên hỗ trợ. Giang Đồng nghiêng đầu đi nói, đều thối lui, ta một người có thể giải quyết. Văn Quân Chi như như mày, đem tay nắm chặt, thu hồi sắp sửa thả ra lôi điện. Giang Đồng ngẩng đầu nhìn cái này tên ngốc to con, nói, vốn dĩ ngươi tương lai có thể trở thành một phương cường giả. Đáng tiếc ngươi hôm nay đụng phải ta, mà vừa lúc tâm tình của ta lại không tốt lắm, chỉ có thể bắt ngươi hết giận." Nàng ánh mắt trở nên dữ tợn, hét lớn một tiếng, đem vạn nhận kiếm hướng lên trên vừa nhất, đột nhiên bùng nổ lực lượng đem đối thủ sinh sôi đẩy đến lui về phía sau vài bước, linh lực rót vào trường kiếm bên trong, thân kiếm phát ra một trận trầm thấp rồng âm, nàng lưu nhã xoay người, trường kiếm rời tay mà bay, ở giữa không trung một phân thành hai, nhị chia làm bốn, bốn phần vì tám, trong khoảnh khắc hóa thành 64 thanh trường kiếm tạo thành một đạo kiếm trận, phong kín đối phương sở hữu. Đường lui. Tên lốc to con thân hình vừa động, tựa hồ lại muốn dùng thuấn di thoát đi, hắn tốc độ mau, kiếm trận tốc độ so với hắn càng mau, liền ở hắn sắp mở ra trùng động khoảnh khắc, kiếm trận đông nhiên co rút lại, mà hắn chính hết sức chăm chú mở ra trùng động, căn bản không kịp tránh né, bị 64 thanh trường kiếm đâm vừa vạn. Vừa lúc trùng động khai, hắn xuất hiện 10 mét ở ngoài, trên người tràn đầy kiếm thương, máu tươi vẩy ra, mà vạn nhận kiếm vừa lúc đâm vào hắn ngực xuyên thấu hắn trái tim. Toàn bộ công kích quá trình không vượt qua một giây, bởi vậy ở thể thuật chỉ có ngũ cấp hạ sườn trong mắt, chỉ nhìn đến Giang Đồng đem kiếm ném văng ra, mà tên nốc to con xuất hiện 10 mét ngoại, đã bị nàng ám sát. Hắn dư miệng, mở to hai mắt nhìn, đối Giang Đồng bội phục sát đất, này quái giết, quả thực chính là nghệ thuật. Giang Đồng đi qua đi, đem vạn nhận kiếm từ ngực hắn rút ra, ngươi hẳn là may mắn, ta không phải cái thích hành hạ đến trên người. Nói xong, nàng nâng lên tay ở hắn trên vai một chút hắn liền thẳng tắp mà ngã xuống, đem vạn nhận trên thân kiếm máu đen tất cả đều bốc hơi rớt, giang đồng quay đầu lại, đối với mấy chục mét ngoại hư không lạnh giọng nói: các ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? chẳng lẽ muốn ta tới thỉnh các ngươi ra tới sao? vừa dứt lời, vài đạo bóng người liền từ các gần nấp góc chui ra tới, bọn họ đều ăn mặc áo nguy trang, trong tay cầm súng ống, ánh mắt khiếp sợ lại cảnh giác. các ngươi là người nào? trong đó một cái thiếu chỉ lỗ thai trung niên nam nhân cao giọng hỏi. văn quân chi đi ra phía trước các vị lại là người nào? chúng ta ở chỗ này cùng quái vật chiến đấu, các vị tránh ở một bên lén lút, có ý đồ gì? làm cản. một cái khác tuổi trẻ cao giọng nói, các ngươi biết đây là ai địa bàn sao? cư nhiên dám ở nơi này dương ai? văn quân chi sắc mặt trầm xuống, đem chút cơ khí uy áp thả ra đi. đối phương mọi người sắc mặt lập tức liền thay đổi, bị ép tới ngay cả cũng không đứng được, vài cái đều trực tiếp ngã xuống. cái kia người trẻ tuổi quỳ dạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, lại vẫn cứ cường tráng nói. Các ngươi giết chúng ta, chính là cùng toàn bộ lạc thị căn cứ đối nghịch. Lạc thị căn cứ. Giang Đồng đẻ lại Văn Quân Chi bả vai, Văn Quân Chi hiểu ý, đem y áp thu trở về. Đối phương mới nhẹ nhàng thở ra, lau khô trên mặt mồ hôi, lung lay mả tử trên mặt đất bò lên. Các ngươi nói, nơi này là lạc thị căn cứ. Văn Quân Chi trầm giọng hỏi. Vừa rồi cái kia trung niên nhân biết này hai người không dễ chọc, ngự khí liền phóng đến khiêm tốn một ít, toàn bộ Nam An khu vực đều là lạc thị căn cứ địa bàn chịu lạc ra quản hạt. Chúng ta căn cứ thủ trưởng mãi mời đại chiến thần chi nhất, nếu hai vị là khách nhân, chúng ta tự nhiên lấy lễ tương đái, nếu hai vị là tới quái rối ta xin khuyên nhị vị vẫn là trở về đi, lạc chiến thần thực lực, sở hữu hoa hạ người đều biết. Giang Đồng lướt qua văn quân chi, cao giọng hỏi, các ngươi căn cứ thủ trưởng, vị kia chiến thần, gọi là gì? Người nọ kỳ quái mà nhìn nàng một cái, có chút kỳ quái thế nhưng có người không biết lạc thị căn cứ lạc chiến thần danh hào trong lòng liền đưa bọn họ mấy người coi như ẩn sĩ gia tộc truyền nhân liền nói lạc thị căn cứ căn cứ thủ trưởng tự nhiên họ lạc tên một chữ một cái hiên tự lạc hiên lạc hiên tên này như là đao giống nhau đâm vào nàng ngực lệnh nàng không thở nổi kỳ thật nàng ở sách sử trung cũng nhìn đến quá tên này nhưng nàng vẫn luôn không muốn tin tưởng tổng lựa chính mình kia có thể là trùng tên chung họ hiện giờ xem ra mười có chín tám chính là hắn giang đồng nhìn nhìn văn quân chi hai người dùng ánh mắt không tiếng động mà giao lưu Hồi lâu, Văn Quân Chi mở miệng nói, ta cùng sư muội ra cửa du lịch, trải qua quý bảo địa, vẫn chưa nghĩ tới muốn quấy giày đến quý bảo địa an bình, còn thỉnh thứ lỗi. Thấy hắn khách khí, trung niên nam nhân cũng không thắc đại, ngược lại nói, tiên sinh quá khách khí, không biết tiên sinh muốn đi đâu du lịch, có cần hay không hỗ trợ. Văn Quân Chi nói, nếu đều đã tới, ta hai người muốn bái kiến đại danh đỉnh đỉnh Lạc Hiên Lạc Chiến Thần, còn thỉnh các hạ dẫn tiến. Lạc Hiên luôn luôn cùng ẩn sĩ gia tộc quan hệ thực hảo. Gặp được ra ngoài rèn luyện ẩn sĩ gia tộc con cháu, hắn thông thường đều phải tự mình chiêu đãi. Ba vị xin theo ta nhóm đến đây đi. Trung niên nam nhân huy một chút thương, với lúc chúng ta xe tải đủ đại. Chi đội ngũ này mở ra xe tải không gian rất lớn, giang đồng ba người thượng mặt sau kho để hàng hóa chuyên trở, kia trung niên nam nhân bồi ở bọn họ bên người, tên là bà hộ, thật là giám thị. Lời nói khách sáo là một môn kỹ xảo, vừa lúc này nhất chiêu văn quân chi học được không tồi. Từ kia trung niên nam nhân trong miệng biết được, Cái này từ nhân loại biến dị mà đến quái vật là từ cái khác khu vực tới, đoàn diệt vài cái ra tới làm nhiệm vụ tiểu đội. Bọn họ lần này là tới làm điều tra, biết người biết ta mới có thể trong trận trong thắng, hiểu biết quái vật thực lực, lạc chiến thần liền sẽ phái tương ứng cấp bậc chiến sĩ tiến đến, vì dân trừ hại. Chấn nhỏ này ly lạc thị căn cứ phi thường gần, nửa giờ tả hữu liền xa xa mà nhìn đến kia tòa căn cứ. Sách sử Trung nói, này tòa căn cứ là ở Nam An thành cơ sở thượng thành lập lên, có lạc chiến thần ở. Phi thường phồn hoa, tuy nói không thể cùng đại hạo kiếp phía trước so sánh với, nhưng tại đây đáng sợ hạch tận thế chung, lại là cực kỳ khó được. Trung niên nam nhân đem ba người mang tiến căn cứ, trước làm chuyên gia tiếp đãi, ăn cơm xong, liền có người tới thông tri, chi, Lạc Chiến Thần đem ở chính hắn dinh thự tiếp kiến ba người. Chiến Thần phủ đệ từng là một vị đại phú hào công quán, tràn ngập xa hoa hơi thở, giang đồng đi ở thật dài trên hành lang, sắc mặt tối tăm. Văn Quân Chi để lại nàng bả vai, thâm giọng hỏi, "Tiểu Đồng, ngươi không sao chứ?" Giang đồng bình tĩnh mà nói, không cần lo lắng. Nàng trả lời ngược lại làm văn quân chi càng lo lắng, tự nhìn thấy kia bức ảnh lúc sau, tiểu đồng liền thập phần khác thường. Người khác đều nói, hắn thức người có cách, nhưng hắn trước sau nhìn không tấu nàng. 220. Chiến thần Lạc Hiên Điều khác hoa điểu phù điều xa hoa đại môn ở trước mặt chậm rãi mở ra, to như vậy trong đại sảnh, phô dệt lụa hoa thảm, trên đầu là xa hoa đèn treo thủy tinh. Đại sảnh nam diện lực cao, có hai cấp bậc thang, bậc thang là một vương tọa Vương tọa phía trên ngồi một cái xuyên màu đen quân trang nam nhân. Cách hơn 2.000 năm, thay đổi kiếp trước kiếp này, nàng lại lần nữa gặp được hắn, cái này cướp đi kiếp trước chính mình lần đầu tiên, lại căm ghét nàng, hận không thể đem nàng bức tử nam nhân. Nàng là tới giết hắn. Cho dù biết thế giới này bất quá là sơn hà xã tắc đồ sở phục chế ra thế giới, nơi này người đều bất quá là phục chế phẩm, nàng vẫn cứ ước chế không được chính mình đầy ngập sát ý. Giết hắn, có lẽ hết thể đều kết thúc. Chính là ở nhìn thấy hắn thời điểm. Nàng biết, chính mình bất quá là si tâm vọng tưởng, người nam nhân này là hoa hạ mười đại chiến thần chi nhất, chiến thần bên trong người xuất sắc, từ trên người hắn sở lộ ra tới năng lượng dao động tới xem, thực lực của hắn xa xa cao hơn nàng. Hắn là võ tôn, hơn nữa là cái cấp bậc tương đối cao võ tôn. Ít nhất vượt qua 50 cấp, hắn sắc bén khí thế tựa như một phen nhìn không thấy đau, sẽ đem sở hữu không có mắt muốn người ám sát hắn rảo đến rập nát. Ông trời vì cái gì muốn cùng nàng khai như vậy vui đùa? lại lần nữa làm nàng gặp được hắn, lại không cho nàng giết chết hắn cơ hội. Lạc Hiên cao ngồi ở vương tọa phía trên, ánh mắt ở ba người trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Giang Đồng trên người, đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, hắn đẹp mày kiếm hơi hơi nhân lại, vị này nữ sĩ, ngươi thực quen mắt. Giang Đồng trong lòng cả kinh, ngay sau đó chấn định xuống dưới, nàng sớm đã thay đổi một bộ thân hình, nàng cùng kiếp trước chính mình sớm đã cách biệt một trời, liền tính hắn lại cường, cũng không có khả năng nhận ra được. Chiến Thần Đại Nhân. Văn Quân Chi bước chân đi phía trước di nửa bước, đem Giang đồng che ở phía sau, nàng là nữ nhân của ta. Lạc Hiên khỏe mắt xẹt qua một tia chấm trọng, người trẻ tuổi, ở chỗ này vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm thì tốt hơn. Lúc này Lạc Hiên, tuổi hẳn là vượt qua 50, nhưng trở thành võ tôn lúc sau. Hắn thỏ mệnh đại đại kéo dài, dung mạo có vẻ thực tuổi trẻ, cùng năm đó không có bất luận cái gì khác nhau. Sách sử chung nói, hắn sống đến gần 300 tuổi. Lạc Hiên thân mình hướng vương tọa thượng một dựa. Nói, các ngươi từ nơi nào đến? Văn Quân Chi mở miệng nói, chúng ta là tới tìm người. Người nào? Lạc Hiên nhàn nhạt nói. Văn Quân Chi chiều À sủa nhìn thoáng qua, À sủa từ cổ tay thức trí não chung tìm ra một chương vít to ảnh chụp. Lạc Hiên nhìn nhìn kia chương hình chiếu lập thể, này ngoạn ý nhưng thật ra mới lạ. Đây là gia tộc bọn ta chung nhà khoa học phát gia minh. Văn Quân Chi nói, tôn kinh chiến thần đại nhân, người này đối chúng ta rất quan trọng, thỉnh đại nhân cho phép chúng ta ở lạc thị căn cứ tìm kiếm. Lạc Hiên nói, việc nhỏ mà thôi. Lạc Ninh. Một vị xuyên quân trang nam nhân bước nhanh đã đi tới, cung kính về phía hắn hành lễ. Lạc Hiên nói, này ba vị tiểu bằng hữu muốn tìm người, ngươi phái người ở căn cứ si một lần. Lạc Ninh nói, là, đại nhân. Lạc Hiên phất phất tay, mang ba vị khách nhân đi phòng cho khách nghỉ ngơi đi. Căn cứ tuy đại, muốn tìm một người vẫn là thực dễ dàng, ngày mai giữa chưa cho bọn hắn kết quả. Lạc Ninh mang theo ba người đi vào chiến thần phủ đệ hậu viện. Vì ba người một người an bài một gian phòng cho khách, hắn sắc mặt nghiêm túc mà nói, đại nhân thật lâu không có thu lưu khách nhân ở phủ đệ bên trong ở tạm. Thình ba vị không cần ở phủ đệ trong vòng tùy ý đi lại, để tránh phát sinh hiểu lầm. Hắn chỉ chỉ đứng ở phòng cho khách trước cửa bạch đi ghề quân nhân, đây là tiểu triệu, các ngươi có chuyện gì đều có thể tìm hắn. Cảm tạ lạc ninh, Giang Đồng đi vào chính mình phòng, trong phòng trang trí phức tạp mà xa hoa, quét tước đến phi thường sạch sẽ. Cho dù là đại hạo kiếp thời đại Cương đại chiến thần nhóm cũng hưởng thụ hoàng đế giống nhau sinh hoạt, đương nhiên, cùng bọn họ đối nhân loại cống hiến tới nói, điểm này hưởng thụ cũng không tính cái gì. Tiếng đập cửa vang lên, Giang Đồng nói, "Mời vào." Văn Quân Chi mở cửa tiến vào, trở tay nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, "Tiểu Đồng, ta chú ý tới, chiến thần Lạc Hiên lớn lên rất giống Lạc gia là kỳ." Giang Đồng nghiêng đầu tới nhìn hắn, "Lạc gia là chiến thần Lạc Hiên hậu đại, lớn lên giống rất kỳ quái sao?" "Kỳ quái chính là ngươi thái độ." Văn Quân Chi nghiêm túc mà nói. Ngươi cùng lạc kỳ chi gian có phải hay không? Ta cùng lạc kỳ chi gian cái gì đều không có. Giang Đồng sắc mặt lạnh lùng, nghe đạo hiếu. Ngươi không cảm thấy ngươi quản được quá rộng sao? Văn Quân Chi đôi mắt hiếp lại, đáy mắt hiện lên một mặt thất vọng. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta thực hảo. Giang Đồng xoay người, đôi tay ôm ngực, nhìn ngoài cửa sổ, một bộ tiễn khách thái độ. Văn Quân Chi thở dài, tiểu đồng, nếu ngươi yêu cầu trợ giúp, tùy thời có thể tìm ta muôn ở sau người nhẹ nhàng đóng lại, Giang Đồng sắc mặt dần dần ảm đạm đi xuống, lầm bầm nói, ngươi không giúp được ta. Tới rồi cơm chiều thời gian, có người gõ cửa, Giang Đồng tưởng người hầu đưa cơm tới, mở cửa, lại thấy là Lạc Ninh. Giang nữ sĩ, Lạc Ninh cung kính mà nói, chiến thần đại nhân mời ngài xài chung bữa tối. Giang Đồng có chút kinh ngạc, trầm ngâm một lát, ta đây chuẩn bị một chút. Đóng cửa lại, nàng nhanh chóng mặc vào chính mình sở chế tác chiến đấu phục. Sau đó từ trong túi cản khôn lấy ra một kiện màu lam nhạt chính trang, trường tụ váy dài cao cổ, đem chiến đấu phục che cái kín mít, sau đó đem tóc tùy tiện mà bối lên đỉnh đầu, cắm thượng một cây thúy ngọc cây châm mở ra cửa phòng. Nàng nhìn đến Lạc Ninh trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm, không khỏi ở trong lòng trâm trọc mà cười cười, nam nhân chính là như vậy sinh vật. Nữ sĩ, thỉnh. Lạc Ninh đem nàng đưa tới một gian phòng trước, phòng cửa đứng hai gã bạch đi hề quân nhân, hai người không không lưng, vì giang đồng mở ra môn đi vào phòng trong, giang đồng sắc mặt có chút biến, này cư nhiên là một gian phòng ngủ, khắc hoa bản gỗ thượng bảy mấy mâm tinh xảo giao trộn. phòng ngủ luôn là có thể gợi lên nàng nơi sâu thẳm trong ký ức nhất bất kham hồi ức. ta đã không phải ngày đó giang đồng, nàng dưới đấy lòng đối chính mình nói, ta đã chuyển thế trọng sinh, liền tính lạc hiên lại thần thông quang đại cũng không có khả năng nhận được ta. hoan nghênh, giang nữ sĩ. lạc hiên bước nhanh đi tới, hắn vẫn như cũ ăn mặc kia thân màu đen quân trang, giang đồng không thể không thừa nhận. Hắn bề ngoài đích sắc thật xinh đẹp, mặc vào quân trang lúc sau có vẻ uy vũ bất phàm, lấy nữ nhân ánh mắt tới xem, hắn rất có mị lực. Mời ngồi. Lạc Hiên làm cái thỉnh tư thế, hai người ngồi xuống, thân xuyên màu trắng quân trang bọn người hầu nối đuôi nhau mà nhập, bưng các loại tinh xảo thức ăn, bày ở trên bàn, sau đó tất cung tất kính mà không lưng lui đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Giang nữ sĩ tên một chữ một cái lị tự. Lạc Hiên mở miệng hỏi, đây là Giang Đồng tiến vào căn cứ là lúc lưu tại đăng ký sách thượng tên. Đúng vậy. Giang Đồng gật đầu. Là tên thật sao? Giang Đồng gắp một khối thịt gà, thông dong mà ăn xong. Đúng vậy, đại nhân. Giang nữ sĩ là người ở nơi nào? Lạc Hiên tiếp tục hỏi. Giang Châu. Giang Châu, thật là xa xôi a, Lạc Hiên ý vị thâm trường mà nói, bất quá, ta nhớ rõ Giang Châu 15 năm trước liền bị hủy bởi hạch chiến. Thực hiện nhiên, ta không ngừng 15 tuổi. Giang Đồng bình tĩnh mà nói, ta lúc còn rất nhỏ liền đi theo phụ thân rời đi Giang Châu. Lạc Hiên nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, nàng lại mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ mê đầu ăn cơm. Lạc Hiên bỗng nhiên cười một chút, nói, người ánh mắt rất giống ta một vị cố nhân. Giang đồng trong lòng run lên, trên mặt lại một chút không hiện, cười nói, phải không? Ta đảo hy vọng chính mình là chiến thần đại nhân cố nhân, có một vị chiến thần bạn cũ, đó là dài hơn mặt sự tình A. Lạc Hiên trào phúng mà trọn trọn khoe miệng, đáng tiếc, vô luận đối với nàng vẫn là ta tới nói, kia đều không tính là mặt dài, thậm chí có thể nói là mất mặt Giang đồng trong lòng run rẩy đến càng thêm kịch liệt, nàng cơ hồ liền phải che giấu không được đáy mắt mãnh liệt phẫn nộ cùng sắc ý, chỉ có thể túi đầu, làm bộ tiếp tục hưởng dụng mỹ thực tới che lớp. Lần đầu tiên hoạch chiến mới vừa kết thúc thời điểm, ta thành lập này tòa căn cứ. Lạc Hiên nói, tia đại khái là 23 năm trước sự tình, rất nhiều người sống sót trốn vào ta căn cứ. Ta đã từng tự mình tuần kiểm qua dân chạy nạn doanh, nhìn đến một cái lao phụ nhân, nàng tuổi rất lớn, gây đến giống cùng cây gậy trúc giống nhau, cánh tay bị thương. Bởi vì khuyết thiếu dược vật dẫn tới miệng vết thương cảm nhiễm, hư thối đến độ có thể thấy trắng như tuyết sướng cốt, ta cũng không biết nàng lại như thế nào tồn tại đi vào căn cứ. Nàng quý gối ven đường ăn xin, rách nát bát cơm cái gì đều không có, đây là đương nhiên, dân chạy nạn doanh mọi người đều ăn không đủ no, ai còn sẽ có cái kia đồng tình tâm bố thí người khác. Giang đồng tựa hồ nghĩ tới cái gì, đôi mắt có chút đăm đăm cầm chiếc đua tay ở run nhẹ nhẹ. Được đến lực lượng lúc sau, ta chỉ nhớ cũng được đến cường hóa. Liếc mắt một cái liền nhận ra, nàng là năm đó vị kia cố nhân mẫu thân. Lạc Hiên nhìn nàng, lộ ra năm chắc thắng lợi tươi cười, ta nghe nói, vị kia cố nhân ở rất nhiều năm trước cũng đã đã chết, là bị người giết chết, ta còn đi xem qua nàng thi thể. Mẫu thân của nàng một mình sinh sống nhiều năm như vậy, đã trải qua vô số thiên hai, cư nhiên còn có thể tồn tại, thật là làm người kính nể Giang đồng tay run rẩy đến càng thêm kịch liệt. Đáng tiếc à, cái kia đang thương lão nhân điên rồi, miệng nàng vẫn luôn ở lẩm bầm nói. Nàng nữ nhi sẽ trở về tìm nàng, sẽ hảo hảo hiếu kính nàng, cho nàng làm tốt ăn, làm nàng chủ căn phòng lớn. Đủ rồi. Giang đồng đem chiếc đũa một ném, lớn tiếng nói, đủ rồi, không cần nói nữa. Lời còn chưa dứt, nàng liền cảm thấy chính mình hết hầu căng thẳng, bị lạc hiên bóp cổ cử lên, hung hăng mà ấn ở trên vách tường. Hắn thò qua tới, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ta biết là ngươi, từ nhìn thấy ngươi này đôi mắt thời điểm ta liền nhận ra ngươi đã đến đến rồi, ngươi là Giang đồng. Giang Đồng bắt lấy hắn tay, hoán hận mà nhìn hắn, không sai, ta là Giang Đồng, năm đó cái kia thiếu chút nữa bị ngươi bức tử Giang Đồng. Lạc Hiên trên tay dùng sức, trên mặt nàng hiện lên thống khổ thần sắc, tuyệt mỹ gương mặt trướng đến đỏ bừng, hắn lạnh lùng nói, ngươi là như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Giang Đồng cắn răng không nói lời nào, Lạc Hiên trên tay căng thẳng, nói. Giang Đồng cảm thấy chính mình cổ đều mau bị hắn cấp và gãy, hai người thực lực kém quá lớn, nàng căn bản vô pháp phản kích, chỉ có thể mặc người thịt cá có người đã cứu ta, cho ta ăn một viên trái cây. Giang Đồng chỉ có thể bịa đặt lung tung, lạc hiên sắc mặt hơi trầm xuống, trái cây. Cái gì trái cây? 221, trầm trọng cốt nủ. Thầy tinh phạt tủy trái cây. Giang Đồng nói, sư phụ nói ta căn cốt kỳ dài, muốn thu ta vì đồ đệ, cho ta ăn trái cây, ta ăn lúc sau toàn thân đau 3 ngày 3 đêm, lỗ chân lông chảy ra rất nhiều tạp chết. Sư phụ lại nói ta lớn lên quá khó coi, cho ta trưởng kỳ ăn một loại chén thuốc. Ta mặt liền biến thành hiện tại bộ dáng. Sư phụ ngươi là ai? Ta không thể nói. Giang đồng cắn răng nói, ngươi giết ta đi. Lạc Hiên hơi hơi nheo lại đôi mắt, đồng nhiên quay đầu, chiều trong hư không đánh ra một trường, không trung truyền đến một tiếng kêu rên, trống rông xuất hiện một bóng người, nặng nề mà quăng ngã đi ra ngoài, đánh vào trên vách tưởng, trong miệng phun ra một ngụm đục huyết. Văn quân chi. Giang đồng kinh hãi, Lạc Hiên trong tay buộc chặt, đem nàng tiếng la véo ở trong cổ hậu. Lạc Hiên rất có hứng thú mà nhìn trên mặt đất bị trọng thương nam nhân, không gian hệ dị năng giả. Nhưng thật ra hiếm thấy. Hắn đem Giang Đồng ném tới một bên, chậm rãi đi vào trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ bằng thực lực của người, còn chưa đủ tư cách. Giang Đồng dựa vào trên vách tường, trên cổ tuyết trắng ra thịt một mảnh xanh tím. Đồng nhiên, một bàn tay từ bên cạnh người rôi ra tới, bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng sau này lôi kéo, nàng thế nhưng xuyên tường mà qua, bị lôi ra phòng. Giang nữ sĩ. À sùa nói, mau cùng ta đi. Trong tay hắn cầm một khối màu đỏ cục đá, lôi kéo nàng đi phía trước chạy hai bước, nàng cảm thấy không gian nổi lên một tầng gợn sóng, trong khoảnh khắc liền ở hơn 10 mẹ ở ngoài. Thuấn di thạch. Giang đồng trong lòng thầm giật mình, văn quân chi cư nhiên có như vậy bảo vật. Hai người vội vàng thoát thân, bất quá kẻ hèn hai giây, mắt thấy liền phải ra chiến thần phụ đệ, đông nhiên thấy hoa mắt, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, trong tay quang mang trật lóe, à sùa bị số phi. Ngay sau đó lại là một trường, Giang Đồng bản năng nhảy lên đi. Lạc Hiên cả kinh, ngạnh thu hồi một trường này, nhưng chỉ tới kịp thu hồi một nửa trường lực, giữ lại một nửa đánh vào Giang Đồng ngực. Giang Đồng cảm thấy phản phất bị một con đại truy đánh vào ngực. Cũng may có chiến đấu phục cùng linh lực hộ thể, mới không có bị thương, lại cũng đau đến mổ hôi đầy đầu. Lạc Hiên đôi mắt nhau lại, bước nhanh đi tới, bắt lấy Giang Đồng, một phen xé mở nàng quần áo, lộ ra bên trong bên người chiến đấu phục, hắn rất là kinh ngạc Duôi tay sờ soạn hai thanh, Giang Đồng như bị bảo cách giống nhau rụt về phía sau. Hắn đấy mắt hiện lên không vui, không thèm để ý ạt xua, trực tiếp xách lên Giang Đồng, mấy cái lên xuống liền trở lại phòng ngủ, đem Giang Đồng ném ở trên giường. Đó là ngươi thân mật. Hắn chỉ vào văn quân chi. Trong mắt sát ý vội hiện. Giang Đồng vội vàng lắc đầu, không phải, hắn chỉ là ta bằng hữu bình thường. Lạc Hiên lạnh lùng nói, ta dùng quá đồ vật không thích người khác dùng, hắn nếu chạm qua ngươi. Ta hôm nay nhất định sẽ giết hắn, người tốt nhất không cần gạt ta, nếu không, ta sẽ liền ngươi cùng nhau giết chết. Ta không có nói sai. Giang Đồng nói, ta lấy sư phụ ta danh nghĩa thể. Lạc Hiên nhìn nàng một cái, từ trong lòng lấy ra một viên màu đỏ thuấn di thạch, đúng là ạt sửa trong tay kia một viên, không biết khi nào bị hắn cầm lại đây. Bất quá là một viên thuấn di thạch. Hắn khinh thường cười lạnh, trên tay bông nhiên dùng sức, hảo hảo một kiện bà bối. Bị hắn nghiết đến dập nát. Hắn đem mảnh vỡ ném ở Văn Quân Chi trên mặt, này đối với nam nhân tới nói là một loại nhục nhã, nhưng Lạc Hiên quá mức cường đại, Văn Quân Chi trong lòng tùy cực kỳ phẫn nộ, lại không thể không nén lĩnh Thế giới này, có thực lực mới có tôn nghiêm. Ngươi, còn có bên ngoài nam nhân kia, ta có thể tha các ngươi một cái mệnh. Lạc Hiên quay đầu nhìn Giang Đồng, nói, nhưng là nàng cần thiết lưu lại. Văn Quân Chi lập tức liền muốn phản đối, Giang Đồng vội vàng chiều hắn đưa mắt ra hiệu, nói. Ta lưu lại nơi này sẽ không có việc gì. Các ngươi đi thôi, nhất định phải tìm được viết to. Văn Quân Chi nhíu mày, trầm mặt thật lâu sau, hắn gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, nhìn Lạc Hiên, trinh trọng nói, ta sẽ trở về, mang tiểu đồng đi. Lạc Hiên trâm trọng mà nhướng nhướng chân mày, người trẻ tuổi, ta nói rồi, muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, anh hùng không phải như vậy dễ làm, ngươi hẳn là may mắn, ta là cái nhân từ người. Văn Quân Chi không có nói nữa, hắn trầm mặc mà xoay người. Từ Giang Đồng cho hắn tu luyện công pháp lúc sau, hắn một đường trôi chạy, cơ hồ liền phải cho rằng chính mình không gì làm không được. Nhưng là hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai chính mình còn kém đến quá xa, trên đời này vẫn cứ có rất nhiều cường giả, tùy thời đều có thể chí chính mình vào chỗ chết. Khuất nhục, trầm trọng khuất nhục, Ngực đau đớn đã không tính là cái gì, trong lòng đau mới là chân chính thâm nhập cốt thủy. Văn quân chi đi rồi, xuyên bạch sắc quân trang bọn người hầu nối đuôi nhau mà nhập, đem nhà ở thu thập đổi mới hoàn toàn. Bọn họ đều huấn luyện có tố, hành động phi thường nhanh chóng, khó nhất đến chính là một chút động tĩnh đều không có, rời khỏi sau nhẹ nhàng kéo lên cửa phòng, phản phất cái gì đều không có phát sinh quá. Trong phòng chỉ còn lại có Giang Đồng cùng Lạc Hiên hai người, Giang Đồng cảnh giác mà nhìn hắn, hắn chậm rãi hướng nàng đi tới, ánh mắt có chút vần đủ, nàng khẩn trương đến toàn thân lông tơ đều dựng lên, ngươi muốn làm gì. Lạc Hiên cười một tiếng, ngươi đã sớm không phải non, không cần trang thuần. Giang Đồng hít sâu một hơi, chiến thần đại nhân ta đến bây giờ đều còn nhớ rõ ngày đó buổi sáng tỉnh lại ngươi xem ta ánh mắt tựa như đang xem rất rưởi hiện tại ngươi ngược lại đối rắc rưởi cảm thấy hứng thú sao lạc hiên sắc mặt chầm xuống bắt lấy cổ tay của nàng giang đồng trải qua cường hóa thân thể ở trước mặt hắn cũng bất quá giống như giấy chắt giống nhau bị hắn miết đến từng đợt sinh đau ngươi cư nhiên còn dám để năm đó sự tình lạc hiên trên mặt mây đen răng đầy giang đồng cười lạnh nói vì cái gì không dám ngươi rõ ràng biết năm đó ta cũng là người bị hại Ngươi không thể đối những người đó ra tay, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở ta trên người. Ta làm sai cái gì? Ta bất quá là đưa sai rồi chuyển phát nhanh, vì cái gì muốn gặp như vậy bất công? Ngươi có biết hay không, năm đó ngươi kia một chân, đã chặt đứt ta sương sườn, ta không có tiền trị liệu, thiếu chút nữa chết ở trường học trong ký túc xá. Lạc Hiên nhìn nàng, trầm mặc một trận, cuối cùng bông ra tay nàng, đứng lên, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nhìn hắn biến mất ở ngoài cửa, Giang Đồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trên lưng đã là một thân mồ hôi lạnh. Tuy nói giữa phòng ngủ có phòng tắm, nàng lại không dám đi tẩy, nếu là tẩy đến giống nhau lạc hiên vào được, vậy xong rồi. Nàng đẹp mày liễu nhăn thành một đoàn, từ bị hút vào sơn hà xã tắc đồ lúc sau, nàng liền cảm giác được, chính mình vô pháp tiến vào tinh tế thương trường. Sơn hà xã tắc đồ cắt đứt nàng cùng thương trường liên hệ, đem nàng chân chính mà vây chết ở chỗ này. Xã tắc đồ sở phục chế thế giới, cũng có thể đủ coi như là một cái chân chính thế giới, nơi này người đều là có sinh mệnh. Có thể đem nó xem thành một cái song song vũ trụ, nơi này là hiên, cũng không phải cái kia chân chính cùng nàng kiếp trước phát sinh quá gì đó cái kia là hiên, nhưng hắn có hắn toàn bộ ký ức cảm tình. Nàng không thể lý giải, vì cái gì lạc hiên không giết nàng, lạc hiên hẳn là hận nàng tận xương, giết nàng, hắn liền không cần lại nhớ đến kia lệnh người buồn nôn quá khứ, chính là vì cái gì hắn lại đối nàng một bộ rất có hứng thú bộ dáng. Nàng sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ trở nên xinh đẹp lúc sau, nam nhân là có thể quên trước kia hết thảy. Không, nếu là cái sắc dục hơn tâm người có lẽ có khả năng, nhưng hắn là lạc hiền, đại danh đỉnh đỉnh chiến thần, tuyệt đối sẽ không vì sắc đẹp mà đánh mất lý trí. Hắn rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý? Lan lộn một ngày, Giang Đồng cảm thấy phi thường mỏi mệt, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu vận công tu luyện, đồng thời thả ra thần thức, thời khắc phòng bị. Nay một tu luyện chính là một buổi tối, ngày hôm sau sáng sớm, Lạc Ninh tự mình mang theo người hầu đưa tới bữa sáng, có mới mẻ sữa bò cùng phiến mạch còn có chế tác tinh mỹ điểm tâm, điểm tâm bên trong sở bao nhân thịt cùng bánh đậu nhân linh tinh, đều là mới mẻ nhất. Nếu là ở đại hạo kiếp phía trước, như vậy bữa sáng thực dễ dàng là có thể mua được, nhưng đại hạo kiếp lúc sau, chỉ sợ cũng chỉ có chiến thần các đại nhân có thể hưởng thụ như vậy mỹ thực. Ăn xong cơm sáng, bọn người hầu lui đi ra ngoài, giang đồng lại bắt đầu tu luyện, liền như vậy qua một ngày, mỗi một bữa cơm đều thực tinh xảo mỹ vị. Nguyên bản nàng cho rằng buổi tối lạc hiên sẽ đến, lo lắng đề phòng cả một đêm Lạc Hiên lại không có lộ diện. Như vậy nhật tử qua ba ngày, Giang Đồng càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, hắn phát hiện này tòa chiến thần phủ đệ bên trong trừ bỏ chính mình, liền một nữ nhân đều không có. Sách sử thượng nói, chiến thần nhóm phần lớn thê thiếp thành đàn, bởi vậy bọn họ lưu lại hậu đại rất nhiều. Phủ đệ nội không có Lạc Hiên thê thiếp đã rất kỳ quái, cư nhiên có hậu gái cũng chưa thấy một cái, này quả thực ly kỳ đến quỷ dị. Ăn cơm chiều thời điểm, Giang Đồng hỏi Lạc Ninh, Lạc Ninh vẫn như cũ kia phó Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc đạm nhiên bộ dáng, chiến thần đại nhân không thích nữ nhân. Giang Đồng ngây người, chiếc đua thượng kẹp con thỏ hình dạng điểm tâm ngã xuống dưới, ở phô tơ tầm thẳng mặt đất la lột. Chẳng lẽ, Lạc Hiên thế nhưng là cái can si năm sao? Nàng đã không có cách nào trải vớt chính mình lúc này tâm tình, cũng không biết nên phẫn nộ, thương tâm hay là nên cảm thấy buồn cười. Hôm nay buổi tối, Giang Đồng tu luyện đến nửa đêm, đồng nhiên nghe được bên thai một thanh âm nói ta mang ngươi đi cái địa phương. Giang Đồng sợ tới mức thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, vội vàng ngưng thần tĩnh khí, chấn định tâm thần, thật vất vả đem linh lực loát thuận, nàng mở to mắt, thấy một thân màu đen quân trang Lạc Yên đứng ở trước mặt, trong bóng tối, hắn cặp mắt kia lại đại lại lượng. Nàng rõ ràng mở ra thần thức, nhưng hắn lại có thể lặng yên không một tiếng động mà đi vào nàng trước mặt, nếu hắn muốn giết nàng, hoặc là chiếm hữu nàng, nàng căn bản liền trốn năng lực đều không có. Nàng từ trên giường xuống dưới, đi theo hắn đi ra môn lúc này chiến thần phụ đệ ưu ám như quỷ mị, an tĩnh như quỷ vực, thật dài hành lang cư nhiên một cái người hầu đều không có. hai người xuyên qua tu bổ thật sự xinh đẹp đình viện, đi vào một gian độc lập phong nhỏ, trên cửa dùng nội lực làm một cái cùng loại với cấm chế đồ vật. điều con đường thông la mã, kỳ thật tu luyện võ học cũng là có thể thăng tiên, viện cổ thời đại liền có võ tu, thậm chí tu đến cao giai lúc sau so bình thường tu sĩ lực lượng còn mạnh hơn, chỉ là võ tu đạo lộ rất khó đi, muốn tăng lên cũng càng khó, cho nên võ tu rất ít. Lạc Hiên tuy rằng không có võ tu khái niệm, nhưng hắn hiện tại tu vi khẳng định đã tính rất cường đại võ tu. Nội lực cùng linh lực đều là một loại năng lượng, đem nội lực ngoại phóng, cũng ngưng tụ thành công chế, bất quá là rất đơn giản sự tình. 222, phòng tắm mật đàm. Lạc Hiên giơ tay ở trên cửa phất một cái, mở ra các cổng, mở cửa khoảnh khắc, Giang Đồng liền nghe tới rồi một cổ kỳ dị mùi hương, kia hương vị phi thường nồng đậm, phảng phất là dùng để áp chế nào đó đáng sợ hương vị. Bang. Lạc Hiên mở ra đèn. Đương nhìn đến trong phòng tình hình khi, liền Giang Đồng đều nhịn không được đào hút một ngụm khí lạnh. Trên tường, cư nhiên treo vài viên đầu người. Những người này đầu đều trải qua đặc thù xử lý, sẽ không hư thối. Giang Đồng nhìn đến treo ở nhất thấy được vị trí cái kia. Liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là năm đó thiết kế hãm hại nàng cùng lạc hiên thủ phạm chính, an thiếu. Nàng nhất nhất phân biệt qua đi, trong lòng thầm giật mình, bọn họ cư nhiên đều là năm đó tham dự chuyện này người. Người, đem bọn họ đều giết. Giang Đồng không dám tin tưởng mà nhìn Lạc Hiên. Lạc Hiên vẻ mặt bình tĩnh, đây là bọn họ nên đến. Giang Đồng hít hà một hơi, nàng cũng nghĩ tới muốn đem bọn họ tất cả đều giết chết, thậm chí nghĩ tới rất nhiều tra tấn bọn họ biện pháp, nhưng đưa bọn họ đầu người như vậy treo lên tới, lại trước nay không có nghĩ tới. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng sắc mặt có chút bạch, chỉ vào vách tường góc nói, nơi này còn có một cái không bị, ngươi là tưởng đem ta đầu treo ở nơi này sao? Lạc Hiên vẫn như cũ mặt vô biểu tình, ngươi hẳn là đã nghe nói. Ta chán ghét nữ nhân. Giang Đồng hiểu lầm hắn ý tứ, cười khổ nói, chẳng lẽ ở giết ta phía trước, ngươi còn suy nghĩ khác phương pháp tới trà tấn ta. Lạc Hiên thật sâu mà nhìn nàng, trầm mặt thật lâu sau, mới nói, ta cũng không phải trời sinh chán ghét nữ nhân, ở kia chuyện lúc sau, ta mới bắt đầu đối nữ nhân không có cảm giác. Giang Đồng sửng sốt một chút, nhất thời không có phản ứng lại đây. Nhưng là hắn dừng một chút, nói, ngày đó nhìn đến ngươi thời điểm, ta thế nhưng đối với ngươi có cảm giác. Giang đồng lại lần nữa sướng sốt, ngực bắt đầu chảy ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh. Có lẽ, ngươi là có thể trị liệu ta thuốc hay. Lạc Hiên bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn vẫn luôn lưu tại bên cạnh ta, thẳng đến ta khỏi hẳn. Giang đồng sắc mặt càng thêm khó coi, nàng đương nhiên minh bạch hắn ý tứ. Nhưng nàng vô pháp tiếp thu, kia đối với nàng tới nói, là cái đáng sợ ác mộng. Ta là cái bác sĩ. Giang đồng nói, ta có thể cho trị liệu. Ngươi cho rằng ta không có xem qua bác sĩ sao. Lạc Hiên bắt lấy tay nàng, đem nó ấn ở chính mình trái tim bộ vị, tâm bệnh yêu cầu tâm dược ý địa. Giang Đồng kéo kéo khoe miệng, nói, chiến thần đại nhân, ngươi là đường đường chiến thần, sẽ không làm ra cưỡng bách nữ nhân chuyện như vậy đi. Lạc Hiên hơi hơi nâng cầm lên, cao ngạo mà tự tin, ta đương nhiên sẽ không cưỡng bách ngươi. Ngươi sẽ cam tâm tình nguyện cùng ta. Lúc sau mấy ngày, Lạc Hiên trừ bỏ buổi tối không cùng Giang Đồng cùng phòng ở ngoài. Mỗi ngày sáng sớm liền sẽ tới cùng hắn xài chung bữa sáng, sau đó đi xử lý chính vụ, cơm trưa, cơm chiều cũng cũng không vắng họp. Giang Đồng được đến tùy ý ở phủ đệ nội đi lại là quyền. Nàng không ngừng một lần mà nghe được những cái đó người hầu ở thấp giọng nghị luận, nói bọn họ chủ nhân, vĩ đại chiến thần rốt cuộc đối nữ nhân có hứng thú, nói không chừng thực mau liền phải có người thừa kế, nhất định phải hảo hảo định bợ vị này được sủng ái nữ sĩ linh tinh. Giang Đồng chỉ có thể cười khổ. Đang xem quá kia gian phòng nhỏ lúc sau, Dang đồng rốt cuộc minh bạch, Nguyên Lai nội tâm vẫn luôn chịu tra tấn. Không chỉ có chính mình một cái, nàng vẫn luôn khát vọng trả thù Lạc Hiên đã đã chịu nhất khắc nghiệt trừng phạt. Mà nàng đồng thời lại ý thức được, Nguyên Lai trước kia chính mình thế nhưng xấu tới rồi loại trình độ này, làm Lạc Hiên đều có bóng ma tâm lý. Lạc Hiên xa so nàng tưởng tượng có kiên nhẫn, loại này nhật tử liên tiếp qua 7 ngày. Lạc Hiên tựa hồ đã thói quen mỗi ngày dùng cơm thời điểm có nàng tiếp khách, ở nàng trước mặt cũng càng ngày càng tùy tiện, có thứ thậm chí ở nàng trong phòng tắm gội. Cái này hành vi dọa nàng ngày dựng như lâm đại địch, cũng may lạc hiên tắm gội lúc sau liền rời đi. Hắn là cái giữ chữ tín người. Ngày thứ tám buổi sáng, cùng lạc hiên cùng nhau ăn bữa sáng, giang đồng ở đỉnh viện đi dạo, đồng nhiên một con màu đen đại thải điệp từ trước mặt bay qua, nàng trong lòng ngần ra, tay phất một cái, đem kia chỉ con bướm trộm vào trong tay. Này không phải chân chính con bướm, đây là dùng lá bừa biến ảo mà thành con rối Thải điệp ở nàng trong lòng bàn tay vỗ một chút cánh. Mặt trên cư nhiên xuất hiện mấy bài gạo lớn nhỏ chữ nhỏ. Victor đã tìm được, nhưng rời đi. Lạc thành tiết buổi sáng 9 giờ, trung tâm quảng trường, đường ra khai. Chữ viết chỉ sáng không đến một giây, liền ảm đạm rồi đi xuống. Sau đó con bướm liền biến thành một mạt khói bụi, bị gió thổi qua, tiêu tán vô tung. Văn quân chi cũng sẽ chế phủ. Giang đồng nhíu mày, trong lòng đã có vài phần so đo. Lạc thành tiết là lạc thị căn cứ chúc mừng căn cứ lạc thành ngày hội, liền vào ngày mai, dựa theo căn cứ lệ thưởng Làm Chiến thần Lạc Hiên muốn tới trung tâm quảng trường kiểm duyệt quân đội. Đó là đào tẩu tuyệt hảo thời cơ. Cầm chiều là lúc, Giang Đồng liền hướng Lạc Hiên mở miệng, nói nàng muốn đi tham gia ngày mai kiểm duyệt, Lạc Hiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi lấy cái gì thân phận đi? Giang Đồng bình tĩnh mà nói, khách nhân. Nếu lấy khách nhân thân phận, ngươi còn không có tư cách đứng ở ta bên người. Lạc Hiên thân mình hơi khom, nếu này đây ta nữ nhân thân phận. Giang Đồng đánh gây hắn nói, vậy quên đi. Ta chỉ là nghĩ ra đi đi một chút mà thôi, ở phủ đệ đái gần 10 ngày, ta đều mau xinh múc. Lạc Hiên nhìn nàng, trầm mặc vài giây, đêm nay chuẩn bị một chút đi, sáng mai ta sẽ phái người đem ngươi lệ phục đưa tới. Giang đồng tựa hồ cũng không để ý, tùy tiện đáp ứng rồi một tiếng, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi đó là Lạc Hiên thử. Nếu nàng một ngụm liền đáp ứng lấy hắn nữ nhân thân phận thăm dự, kia khẳng định có vấn đề. Lạc Hiên là cái khôn khéo người, ngày mai nàng cần thiết vạn phần cẩn thận. Cái này buổi tối Giang Đồng tính toán sớm một chút nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai kia sẽ là một hồi khổ chiến. Nàng rút đi quần áo, đem chiến đấu phục phóng tới một bên, chìm vào bể tắm bên trong. Trong phòng phòng tắm rất lớn, bên trong là suối nước nóng giống nhau bể tắm, trên vách tường làm một cái há to miệng giữ tợn đầu hổ, ấm áp thủy từ hổ khẩu chung chào ra. Cũng không biết này đó thủy là từ lâu tới, thủy ôn chính thích hợp, còn có một cổ nhàn nhạt hoa hương hương. Giang Đồng ngâm mình ở trong nước cả người mỏi mệnh cùng áp lực đều phản phất bị rút ra giống nhau, toàn thân thoải mái, nàng nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái thở dài, trách không được tất cả mọi người khát vọng quyền thế, quyền thế sở mang đến hết thể xa xỉ cơ độ, đều là hưởng thụ qua đi sẽ không chịu buông tay. Có đôi khi nàng sẽ tưởng, nếu chính mình tại đây đại hạo kiếp bên trong, không có dị năng, không hiểu thể thuật, mà lạc hiên còn đuổi theo muốn nàng, nói không chừng nàng thật sự sẽ không màng tôn nghiêm theo hắn. Sống sót mới là quan trọng nhất, ở sinh mệnh trước mặt tôn nghiêm sẽ bị hung hăng mà ném tại sau đầu. Chẳng qua, nếu nàng thật sự còn trường trước kia như vậy, Lạc Hiên phòng chừng sẽ trực tiếp đem nàng đầu làm thành tiêu bản, gia nhập đến phòng tối trong đội ngũ đi. Nàng dựa vào bể tắm ven, nhắm mắt lại duỗi tay đi lấy bên cạnh khăn lông, khăn lông lại chính mình tới rồi tay nàng thượng, nàng sợ hãi cả kinh, đống nhiên quay đầu lại, nhìn đến Lạc Hiên đang đứng ở sau người, chính nhìn không trước mắt mà nhìn nàng. Đại ý, hôm nay phao suối nước nóng phao đến quá thoải mái, Đều quên mất chính mình chính bản thân ham địch doanh, còn có một con lang ở bên cạnh như hổ rình ngồi Chiến thần đại nhân, ngươi, không nên tiến bảo. Giang đồng ở trong nước lui lại mấy bước, đem cổ dưới tất cả đều bao phủ ở mặt nước dưới. Đây là ta phủ đệ, không có ta không thể đi địa phương. Lạc Hiên ánh mắt tựa hồ cũng tùy theo chìm vào đáy nước, giang đồng khẩn trương đến cả người tê dại, ngươi đã nói, sẽ không cưỡng bách ta. Đương đương chiến thần, cư nhiên còn phải cưỡng bách nữ nhân, nói ra đi sẽ chỉ làm người chê cười. Lạc Hiên nhìn nàng, túi người ở bể tắm biên ngồi xuống, một chân gập lên, tựa như ngồi ở trên cỏ ánh mặt trời thiếu niên, tuy rằng hắn tối tâm đến cùng ánh mặt trời hoàn toàn không dính biên. Ngươi không muốn biết mẫu thân ngươi sau lại thế nào sao? Lạc Hiên hỏi nàng. Giang Đồng trong lòng run rẩy một chút, không phải nàng không muốn biết, mà là không dám biết, ngày đó từ hắn trong miệng nghe được mẫu thân tin tức, nàng tâm cơ hồ bị thống khổ xé nát, nàng không dám đi tưởng mẫu thân cuối cùng kết cục, ở cái này đáng sợ hạo kiếp thời đại trung Nơi nơi đều là người ăn người thẳng kịch Nàng sống đến 72 tuổi Là sống thọ và chết tại nhà Lạc Hiên nói Giang đồng sử sốt Không dám tin tưởng mà nhìn về phía hắn Hắn tiếp tục nói Ta đem nàng mang về ta phủ đệ Làm người chiếu cố nàng Cho nàng trị thương Nàng cầu sinh ý chi phi thường cường Nàng vẫn luôn nói phải đợi nữ nhi trở về tiếp nàng Có lẽ đúng là cái này hư ảo nguyện vọng chống đỡ nàng sống sót Cuối cùng mấy năm Nàng thần chí dần dần có chút thanh tỉnh Tựa hồ nhớ tới nữ nhi không về được, cả ngày đều thực trầm mặc. Nói tới đây, hắn nghiêng đầu tới nhìn nhìn nàng, nếu ngươi còn sống, vì cái gì không trở lại chiếu cố nàng. Giang đồng gục đầu xuống, sư phụ thu ta vì đồ đệ tiền đề, chính là muốn ta từ bỏ quá khứ hết thảy, bao gồm chỉ có thân nhân, hắn nói kia sẽ trở thành ta tu hành trở ngại. Cho nên hắn lúc ấy mới lưu lại kia cổ thi thể, làm ta mụ mụ hoàn toàn hết hy vọng. Lạc Hiên thanh âm chấm thấp, không có một cái mâu thân, vì bởi vậy mà hết hy vọng. Giang Đồng trầm mặc, ta là cái bất hiếu nữ. Thật lâu sau, nàng thấp giọng nói. Lạc Hiên cũng trầm mặc một trận, đung nhiên dội ra tay, Giang Đồng liền bị một cổ cường đại hấp lực hút qua đi, hắn không khỏi phân trần liền túi đầu, muốn hôn môi nàng môi đỏ, Giang Đồng vội vàng tránh đi, này một cái hôn trượt, dừng ở nàng trên vai. Lạc Hiên trong mắt có trong nháy mắt vẫn đủ bất ham, tràn ngập dục niệm, Giang Đồng khẩn trương đến cả người căng thẳng, hắn lại nhìn xuống, dùng ám ách trầm thấp tiếng nói nói, ta nói rồi sẽ chờ ngươi tự nguyện. Ta nói đến liền sẽ làm được. Dứt lời, hắn đứng lên, trước mắt quang ảnh vừa động, chiến thần sớm đã không thấy thân ảnh. Giang đồng căng chặt thần kinh rốt cuộc lơi lỏng, thân mình mềm nũng, thiếu chút nữa ngã vào bể tắm bên trong. Như vậy nhật tử vô pháp quá đi xuống, lại đến như vậy vài lần, nàng phi tinh thần hỏng mất không thể. Nàng thở dài, ghé vào bể tắm ven, trong lòng nhẹ nhàng không ít, ít nhất mâu thân cuối cùng mấy năm quá đến không tồi, cuối cùng sống thọ và chết tại nhà, nàng cũng coi như yên tâm. Áp lực hồi lâu nước mắt rốt cuộc chảy ra. Theo nàng khỏe mắt, nhỏ giọt ở nước cao trùng, bắn khởi một đóa nho nhỏ bằng nước. Sáng sớm hôm sau, Giang Đồng liền ngồi trên màu đen mặt đất xe. Chiến thần phủ đội ngũ rất dài, quang xe liền có 9 chiếc, mà chiến thần lạc Hiên lại cười ở nâu đỏ liệt lập tức đi ở toàn bộ đội ngũ đằng trước. 223 Quay giáo một kích, lạc Hiên ở lạc thị trong căn cứ huy vọng rất cao, tất cả mọi người lấy hắn vì vinh, bởi vậy hắn đội ngũ nơi đi qua, ven đường đều trên đầy. Tất cả mọi người ở hô lớn chiến thần danh hào, mà lạc hiên khuôn mặt uy nghiêm lạnh băng, cùng tối hôm qua ở trong phòng tắm người kia khác nhau như hai người. Giang đồng thời khắc chú ý đám người, ở trải qua một chỗ người nhiều ngã tư đường thời điểm, nàng ở trong đám người thấy được một người. Người kia đúng là a xua. Văn Quân Chi đã làm tốt chuẩn bị, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, không biết kia đường đi ra ngoài, đến tuột cùng muốn như thế nào mở ra. Đội ngũ thực mau tới tới rồi trung tâm quảng trường toàn bộ võ trang duyệt binh đội ngũ hình vương liệt ở quảng trường phía trên từ xa nhìn lại khí thế thật đủ so với đại hạo kiếp phía trước hoa hạ thủ đô duyệt binh đều không nhường một tấc lạc hiên xoay người xuống ngựa giang đồng cũng đi theo xuống xe cùng một chúng người hầu cùng nhau xa xa mà đi theo hắn mặt sau hắn đi đến một nửa đột nhiên dừng lại bước chân xoay người đối giang đồng nói theo kịp đến ta bên người lời vừa ra khỏi miệng lập tức vì giang đồng đưa tới vô số ánh mắt cơ hồ sở hữu căn cứ bọn quan viên đều ở đánh giá nàng Tựa Hồ đang ở suy đoán thân phận của nàng, suy tính nàng giá trị. Giang Đồng trần chờ một chút, vẫn là theo đi lên, trong lòng âm thầm nói, Lạc Hiên này nhất chiêu thật đúng là ca minh. Hiện tại tất cả mọi người ở chú ý nàng, nàng muốn chạy trốn căn bản không có khả năng. Lạc Hiên bước lên kia tòa phục cổ châu Âu lâu đài thức kiến trúc, đi vào lâu đài ban công, đang muốn mở miệng nói chuyện, đống nhiên sắc mặt một ngưng, một cổ năng lượng sóng liền chiều đối diện lôi đình vạn quân mà đánh tới. Trong hư không, dòng khí một trận dao động. Nguyên bản hẳn là mượn dùng thuấn di thạch xuất hiện người lại không có xuất hiện, kia cổ năng lượng dòng khí thế nhưng phát cái không. Đúng lúc này, Lạc Hiên cảm nhận được bốn phương tám hướng ít nhất có sáu bảy cái điểm xuất hiện không gian dao động, hắn lại lần nữa đột nhiên ngưng ra một sợi năng lượng thúc, chiều trong đó một cái điểm đâm tới, theo hét thảm một tiếng, một bóng người từ trong hư không hiển hiện ra, ngã xuống trên mặt đất. Người kia là tử vong giác người, tự hồ là giác biệt thử cao cấp nào đó bảo an. Lạc Hiên năng lượng thúc chia làm vô số cổ Chiều sở hữu xuất hiện không gian dao động vị trí tập kích, theo từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, từng khối thi thể xuất hiện, giữa không trung hạ một hồi huyết vũ, nhưng luôn có cá lọt lưới. Những người này bỗng nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, trong tay cầm súng năng lượng, chiều quân đội phương trận xạ kích, to như vậy trung tâm quảng trường, trong lúc nhất thời thế nhưng loạn thành một đoàn. Lạc Hiên giận dữ, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một trưởng đánh ra, đem vài bước ở ngoài một cái không gian dao động điểm đánh chúng, chỉ nghe một tiếng quen thuộc kêu thảm thiết. Người nọ rất ra tới. Người nọ xuất hiện vị trí khoảng cách lạc hiên vị trí cùng với phi thường gần, như vậy gần khoảng cách sinh sôi bị chiến thần một trường, liền tính là đại la kim tiên cũng cứu không được hắn. Người nọ ngã xuống ở lâu đài ban công phía trước, run rẩy hai hạ, rốt cuộc không có tiếng động. Giang đồng một trận kinh hãi. Kia thế nhưng là tử vong rác, tử vong rác liền như vậy bị lạc hiên giết chết. Bọn đạo trích hạ người, lạc hiên giận dữ, quát: các ngươi đều phải chết. Hán tụ tập khởi lực lượng đối phó này đó phá hôi một đạo dài chừng trăm mét năng lượng công kích quét ngang đi ra ngoài, chẳng phân biệt đi ta, một đụng chạm đến, kia năng lượng bang mà một tiếng nổ tung. trong lúc nhất thời huyết nhục bay tứ tung, nơi nơi đều nổi lơ lửng máu tươi cùng gai chi, cũng may hắn kịp thời thu hồi năng lượng, chỉ thương tới rồi rời thành bảo gần nhất người, thịt nát rơi xuống đầy đất, bốn phía một mảnh hỗn độn. Liên ở hắn hết sức chăm chú đối phó này đó kẻ tập kích thời điểm, đột nhiên một bóng người từ trong đám người dâng lên, trong tay cầm một cái phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang giá chữ thập đột nhiên chiều tòa nhà hình tháp kiến trúc tối cao trô ném đi với anh đỉnh đầu vang lên một trận đinh thai nước ốc tiếng nổ mạnh nghe được tiếng nổ mạnh dân chúng sợ tới mức thét chói thai liên tục một tổ hong mà vội vàng thoát thân theo tiếng nổ mạnh vang lên lạc hiên đang muốn ngăn cản lại thấy lâu đài tối cao chỗ xuất hiện một đoàn màu đen quang kia màu đen quang dần dần phóng đại ven sở tán giật năng lượng giống như ma biên giống nhau có thể xem đến rõ ràng chính là hiện tại Giang đồng ngón tay ở trên cổ tay không gian thạch lắc tay màu cam hạt châu thượng một mạn, một mảnh màu cam xương ngủ đống nhiên dâng lên, bao trùm toàn bộ ban công. Đây là so màu đỏ lĩnh vực càng vì cường đại màu cam lĩnh vực. Lạc Hiên kinh hãi, đem chính mình tinh thần lực vươn đi, lại vẫn cứ cái gì đều nhìn không thấy, đường đường chiến thần, cư nhiên bị nhốt ở. Mà hắn tùy tùng cùng các bộ hạ không chỉ có bị nhốt trụ, còn sôi nổi xuất hiện ảo giác, như rơi xuống đất ngục bên trong, có bị tiểu quỷ ném nhập chảo dầu chung trên dán có bị rút gân rút cốt, có bị bào cách lửa ra, đau đớn cảm giác vô cùng rõ ràng, bọn họ phát điên dường như tiêu thẳng thiết, tinh thần cơ hồ hỏng mất. Màu cam lĩnh vực đem sở bao trùm chỗ hết thảy đều nghiêm mật phong bế, liền thanh âm đều không thể truyền ra. Giang đồng núi chân ở bàn công lan can thượng một chút, thân hình sầu khởi, mấy cái lên xuống liền thoán thượng phòng đỉnh, văn quân chi cùng ạt sửa đã chờ ở kia hát quăng dưới. Đi mau. Giang đồng nói, ta chỉ có thể vây khốn lạc hiên mười mấy giây. Ba người bước nhanh chiều màu đen quang mang chạy tới, phía sau đung nhiên truyền đến một tiếng giống to Giang Đồng không cần đi. Giang Đồng bước chân một đốn chiều màu cam linh vực nhìn lại Lạc Hiên thế nhưng phá vỡ linh vực vọt ra, hai mắt sung huyết, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, phảng phất hận không thể đưa bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ. Nàng không hề do dự thả người hướng Hắc Quang Trung đánh tới, ở nàng tiến vào khoảnh khắc Hắc Quang đung nhiên vừa thu lại Lạc Hiên phát cái không Giang Đồng Lạc Hiên phảng phất một con bị thương gia thú. Đối với hư vô không trung phát ra tê tâm liệt phế giống giận. Giang Đồng ở Hắc Quang bên trong chỉ đợi không đến một giây, liền từ một bức triển khai cự họa bên trong nhảy ra tới. Nàng quay đầu lại, nhìn đến kia phúc cự họa phiêu phù ở giữa không trung, hỏa thượng sở vẽ đúng là trung tâm quảng trường tình cảnh. Quảng trường trung loạn thành một đoàn, ba cánh khắp nơi buôn đảo, lâu đài mái nhà, Lạc Hiên còn ở thống khổ mà giết đảo. Cự họa ở ba người trong mắt chậm rãi thu hồi, ngã xuống trên mặt đất, lại không một tiếng động, tựa như một bức bình thường nhất bất quá cổ họa. Giang Đồng rỗi tay đem Sơn Hà xã tắc đồ cầm lấy tới, thử thử, như thế nào đều không thể lại mở ra. Văn Quân Chi nói, trừ phi có nguyên anh kỳ tu vi, nếu không trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp lại mở ra xã tắc đồ. Hắn có chút lo lắng mà nhìn nhìn Giang Đồng, Tiểu Đồng, ngươi. Không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Giang Đồng thở dài, Lạc Hiên tuy rằng là cái hỗn đản, nhưng hắn còn tính giữ chữ tín. Văn Quân Chi nhẹ nhàng thở ra, chỉ tiếc lần này không có tìm được cái gì thiên tài địa bảo. Giang Đồng nói, chúng ta quá thác lớn, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, so với chúng ta cường đại người quá nhiều. Văn Quân Chi trầm mặc. Bọn họ lúc này còn tại rắc kia tòa biệt thự cao cấp bên trong, biệt thự cao cấp chống không, giống như nhà ma, ba người không chút khách khí mà ở trong phòng tìm tòi một lần, ở tầng hầm ngầm tìm được rồi không ít chân bảo, trong đó còn có vài món thiên tài địa bảo. Tuy nói cấp bậc không cao, nhưng ít ra không có tay không mà hồi. Đem vàng bạc châu áo. Đồ cổ tranh chữ tất cả đều cấp đoạt không còn, sau đó nhanh chóng rời đi tử vong giác biệt thự cao cấp. Sau lại ba người mới biết được, khoảng cách bọn họ bị hút vào họa chung đã qua hơn mười ngày. Từ giác mất tích lúc sau, hắn bộ hạ đều tưởng tiến vào biệt thự cao cấp bên trong tìm tòi hắn sở lưu lại bảo vật, nhưng đi vào người không có một cái có thể tồn tại ra tới, mất tích mấy cái không sợ chết lúc sau, không còn có dám tới gần biệt thự cao cấp một bước. Giang Đồng biết, khi đó Sơn Hà xã tắc đồ còn mở ra tới gần người đều sẽ bị hít vào đi. Những người đó không phải đã chết, chính là vĩnh viễn bị nốt ở xã tắc đồ chung, rốt cuộc vô pháp trở về. đến nội cái kia hố đồng đội Vito, A Sua nói lên hắn sắc mặt liền có chút tâm trầm. hắn thiếu một tuyệt bút nợ cơ bạc, cho nên mới thu người khác tiền tới trộn cổ họa cố chủ là khủng bố ổ sang người. vì tránh cho phiền toái, A Sua tiếp chính mình mẫu thân, ba người cưỡi giang đồng tư nhân tinh hạng niết hoàng hào lặng lẽ rời đi. Tiểu Bạch vì tiếp đãi văn quân chi cùng A mẫu tử điều chỉnh ngụy trang công năng, đem Niết hoàng hào ngụy trang thành một con thuyền trang trí xa hoa, nhưng phối trí giống nhau bình thường tinh hạo. Văn quân chi ngồi ở trên sofa, nhấm nháp chân quý bế nguyệt quả nước trái cây, nhìn bốn phía xa hoa xa xỉ trang trí, thở dài, tiểu đồng, ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ. Giang đồng đem một mâm tinh xảo điểm tâm đặt ở hắn bên người pha lê bàn tròn thượng, ngươi tính toán đi chỗ nào? Ta đưa ngươi. Văn quân chi cười nói, chẳng lẽ ta liền không thể cùng ngươi cùng nhau nơi nơi rèn luyện? Như vậy sao được? Giang Đồng ở trong lòng nói, ta đây bí mật chẳng phải là đều bị ngươi đã biết. Ngươi là quân nhân, chẳng lẽ không cần về đơn vị sao? Giang Đồng nói, Văn Quân Chi bất đắc dĩ mà nhún vai, đem ta đưa đến Nam Thập tự tinh vực tháp khắc tinh đi, liên bang quân đội ở nơi đó có đóng quân. Giang Đồng gật gật đầu, đem Sơn Hà xã Tắc đồ lấy ra tới giao cho hắn, cái này vẫn là ngươi bảo quản đi. Văn Quân Chi kinh ngạc mà nhìn nàng. Nàng nói, lần này nếu không phải ngươi, chúng ta vô pháp từ xã Tắc đồ chung chạy thoát. Về tình về lý đều nên về ngươi. Văn Quân Chi cũng không làm ra vẻ, đem xã tắc đồ tiếp nhận tới. Vậy trước đặt ở ta nơi này, ta nói rồi thiền tài địa bảo sẽ phân ngươi một nửa liền tuyệt không sẽ nuốt lời. Lần sau Sơn Hà xã tắc đồ mở ra là lúc. Ta sẽ cho ngươi phát thông tin. Giang Đồng không sao cả mà cười cười. Sơn Hà xã tắc đồ lại lần nữa mở ra, không biết là chuyện khi nào. À xua tiểu tử này nhưng thật ra không tồi. Văn Quân Chi nói, có dũng có mưu. Có tình có nghĩa. Ta đã thật lâu không có gặp được người như vậy. Văn Quân Chi xem người, ánh mắt luôn luôn độc đáo. Giang Đồng gật gật đầu, trong lòng đã có so đo. A Sửa mẫu thân có bệnh, sắc mặt hàng năm phát hoàng. Giang Đồng gõ khai cửa khoang, A Sửa vội vàng đứng lên. Giang nữ sĩ, hắn mẫu thân cũng tưởng ngồi dậy. Giang Đồng đè lại nàng bả vai, không cần đa lễ, ta là trung cấp y học Trung Quốc đến xem thân thể của ngươi. A Sửa vui vẻ, Giang nữ sĩ thế nhưng là trung cấp y học Trung Quốc, toàn bộ nam thập tự tinh vực. Sơ cấp y y học Trung Quốc dùng năm cái đầu ngón tay đều có thể số lại đây, càng không cần phải nói trung cấp y y học Trung Quốc. Mà này đó sơ cấp y thì học Trung Quốc nhóm, không phải ẩn cư chính là vì các quý tộc phục vụ, bọn họ này đó sinh hoạt ở xã hội tầng chốt nhất người muốn gặp thượng một mặt đều khó. Có thể có một vị trung cấp y thì học Trung Quốc vì mẫu thân kháng bệnh, hắn đương nhiên vui mừng khôn xiết. Giang Đồng vì à sửa mẫu thân bắt mạch, nàng tuổi trẻ khi hẳn là làm đặc thù ngành sản xuất, âm nguyên tổn thương nghiêm trọng, khiến cho nàng hàng năm thể hư. Mà nàng sở tiếp khách nhân cũng đều là chút hải tặc, lính đánh thuê tri lưu. Những người này trên người cực dễ cảm nhiễm tinh tế dị tật, rất nhiều dị tật đều sẽ thông qua giao hợp lây bệnh. Nàng trong cơ thể ít nhất có 3 loại trở lên mạng tính bệnh tật, có thể chống được hiện tại đã không dễ dàng. 224. Thuyền cứu nạn thượng Mỹ Nhân Cũng may trị liệu này đó bệnh tật đều không tính phiền thoái. Giang đồng đối ạt sùa nói, không phải cái gì đại sự, ta nơi này có chút dược liệu, người đi phòng bếp ngao dược, 3 bộ dược đi xuống bệnh liền không sai biệt lắm, chỉ là bị bệnh nhiều năm như vậy, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Ta lại cho ngươi khai cái dưỡng thân mình phương thuốc, mỗi ba ngày ngao một bộ, an thượng ba tháng. A xua đại hỉ, thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, đang muốn nói lời cảm tạ, Giang Đồng phất tay nói, chứ không cần quỳ, về sau có ngươi quỳ thời điểm. A xua, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? A xua ngẩn ra một chút, ngay sau đó đẩy mặt vui mừng, cao hứng đến liền phải mở miệng. Giang Đồng tiếp tục giơ tay ngăn lại hắn. Ngươi cần phải tưởng hảo, vào ta môn, liền tuyệt đối không cho phép phản bội, nếu ngươi phản bội ta, ta liền phải thanh lý môn hộ, đến lúc đó đã có thể chớ có trách ta tàn nhẫn được ác. À sùa không chút do dự, giang nữ sĩ. Không, sư phụ, ta à sùa bất quá là cái lưu manh ăn trộm, tương lai cả đời cũng cứ như vậy, liền cho ta mụ mụ chữa bệnh đều chỉ không dậy nổi. Không ai để mắt ta, tất cả mọi người đem ta đương rắc rưởi. khi còn nhỏ mụ mụ làm một cái thể thuật bắt cấp người dạy ta, hắn đều chê ta tư chất kém. Nhưng là sư phụ ngài không chỉ có cho ta mụ mụ chữa bệnh, còn nói muốn thu ta vì đồ đệ, phía trước còn đã cứu ta mệnh, ta cả đời vì ngươi làm trâu làm ngựa đều là là. Sư phụ, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi, xin nhận đồ nhi nhất bái. Dứt lời, hắn đập đầu xuống đất, thịch thịch thịch liên tục khái mấy cái văng đầu. Giang Đồng gật đầu nói, Hảo, người cùng ta tới. An trí hảo hỉ cực mà khóc cả sủa mâu thân, Giang Đồng mang theo hắn đi vào chính mình phòng ngủ, hướng trên sofa một tòa, nói quỳ xuống đi, dập đầu hành bái sư chi lễ. a sủa cung cung kính kính mà sửa sang lại một chút yề quan. quỳ xuống tới khai bốn cái văng đầu, sau đó ngẩng đầu kêu một tiếng, sư phụ. a sủa khuôn mặt thiên hướng với người da trắng, mũi cao mắt thâm, trong mắt là đẹp băng màu xanh lục. ngân hà thời đại người đều là địa cầu ba loại nhân loại hỗn cư hậu đại, tóc đen mắt đen nhiều nhất, nhưng thiên hướng với bạch nhân bộ dạng cũng không ít, nam thập tự tinh vực đại đa số đều là loại này. nhưng bọn hắn đều có hoa hạ người gen. Nghe một người ra trắng kêu chính mình sư phụ, cảm giác này thật đúng là kỳ quái. Đứng lên đi. Giang Đồng nói, nếu ngươi hiện tại là ta môn hạ, ta liền trước cho ngươi làm một cái bản mạng lệnh bài. Cái này lệnh bài đặt ở ta nơi này, mệnh ở lệnh bài liền ở, tương lai ngươi nếu ở bên ngoài gặp khó, lệnh bài liền sẽ rách nát, vỡ vụn phía trước sẽ đem ngươi trước khi chết cảnh tượng chuyển quay lại tới, ta là có thể báo thủ cho ngươi. Dứt lời, nàng từ trong túi càng khôn lấy ra một khối sớm đã chuẩn bị tốt một bài Đây là từ ngọn lửa một thượng gỡ xuống tới mặt trên điêu khắc gà sủa sinh thần bát tự. Nàng giơ tay hướng gà sủa giữa chán một long tay, gà sủa cảm thấy trong đầu phản phất bị gậy gộc dảo quá giống nhau đau đớn, tớ ra mùa hôi lạnh. Giang đồng từ hắn trong đầu rút ra một sợi hồn phách rót vào lệnh bài bên trong, lệnh bài kim quang trận lóe, liền xem như làm thành. Này khối bản mạng lệnh bài cùng hắn sinh mệnh cùng một nhịp thở, nếu tương lai có một ngày hắn phản bội, nàng chỉ cần bóp nát lệnh bài là có thể làm hắn thần hồn thứ nhất sáng chế không sống được bao lâu. đem lệnh bài tiểu tâm thu hảo, giang đồng lại lấy ra một quyển bí tịch. nếu ngươi vào ta muôn hạ, ta liền đem này bổn chín diễm quyết truyền cho ngươi. ngươi cầm đi cẩn thận tìm hiểu. có khí cảm lại đến thấy ta. a xoa đầy mặt hưng phấn, tất cung tất kính mà đem chín diễm quyết tiếp nhận đi. đa tạ sư phụ. đã nhiều ngày ta thế ngươi chiếu cố mẫu thân ngươi, ngươi chỉ cần nghiêm túc tìm hiểu công pháp. giang đồng nói, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải kiên định tín niệm, chuyên tâm tu luyện, tương lai ngươi việc học có thành Người mẫu thân mới có thể có càng tốt sinh hoạt. A sủa trịnh trọng gật gật đầu. Hai đầu gối quỳ xuống đất, lại lần nữa hướng nàng khái cái đầu, đứng dậy lui đi ra ngoài. Vì không cho văn quân chi khả nghi, tiểu bạch thả chậm tinh hạm tốc độ, ba ngày lúc sau. Tinh hạm mới vừa tới tháp khắc tinh, văn quân chi lưu luyến không rời mà rời đi, trong tay hắn cũng co sinh từ bài, hai người ước hảo nửa năm sau ở ngọn lửa tinh gặp mặt. Mà à sủa, cũng ở tới tháp khắc tinh trước một ngày tìm được rồi khí cảm. Giang Đồng cho hắn một viên tẩy tinh phạt tùy đang ăn dược, hắn ăn xong lúc sau đau 6 tiếng đồng hồ, bài xuất thật dày nước bùn, cuối cùng cơ hồ là giống tiểu kê phá sát giống nhau từ xử lý nước bùn bỏ ra tới. Sáng sớm hôm sau, A Sủa đã đột phá luyện khí một tầng. Chính thức bước vào người tu chân ngạch cửa A Sủa cao hứng hoa tay muối chân đạo, tuy rằng hắn lực lượng còn thực mỏng manh, nhưng đây là hắn lần đầu tiên chân chính cảm nhận được lực lượng mỹ diệu. Giang Đồng tiếp tục du lịch, cũng không có phương tiện mang theo hắn cùng hắn mâu thân. Liền phân phó bọn họ ở tháp khắc tinh rời thuyền, cưới khách hạm đi trước thủ đô tinh, đi kim sa nhà đấu giá tìm lý mạnh hình. An bài hảo hết thảy, Giang Đồng một mình điều khiển Miết Hoàng Hào rời đi. Bởi vì tứ đại hải tặc tập đoàn đứng đầu Tử Vong Giác mất tích, Nam thập tự tinh vực chỉ an thẳng tắp giảm xuống, Tử Vong Giác bên trong tranh quyền đoạt lợi, mà mặt khác tam đại tập đoàn vội vàng tranh đoạt giáp địa bàn, trong lúc nhất thời khắp nơi thế lực thân thiết nóng bỏng, thường xuyên có thể ở hải tặc thường lui tới tinh vực nhìn đến hải tặc chi gian chiến tranh. Đối này Áo nam công thức cùng Nam thập tự tinh vực liên bang đóng quân nhóm thấy vậy vui mừng, tốt nhất đánh đến cái lưỡng bại cầu thương mới hảo. Nay liên khổ những cái đó thương thuyền, một cái không cẩn thận liền cuốn vào trong đó, chịu ao cá chi ương. Giang đồng điều khiển biết hoàng hào rời đi Nam thập tự tinh vực, đi trước cùng chi tướng lân buồn tinh vực, buồn tinh vực so Nam thập tự tinh vực còn muốn hiểu lánh, cái này tinh vực thích hợp nhân loại cư trú hành tinh rất ít, rất nhiều hành tinh đều không có bị khai phá, bởi vậy tinh tế quái thú hành hành, nhưng kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nơi này cũng thừa thái chân quý thực vật, tùy ý đều có thể nhìn đến lính đánh thuê cùng mạo hiểm ra thân ảnh. Chủ nhân Hôm nay Giang Đồng vừa mới tu luyện kết thúc, Tiểu Bạch liền nhảy ra tới, chúng ta tiếp thu đến một con thuyền thuyền cứu nạn phát ra ra cầu cứu tín hiệu, niết Hoàng Hào đã tỏa định tín hiệu nơi phát ra. Giang Đồng nói, vị trí ở nơi nào? Tiểu Bạch báo ra một chuỗi tòa độ, màn hình ảo thượng hiện ra thuyền cứu nạn nơi phương vị, ly niết Hoàng Hào rất gần. Có thật khi hình ảnh sao? Giang đồng hỏi. có. Tiểu Bạch đáp ứng một tiếng, trên màn hình hình ảnh biến đổi, biến thành quần quần sao trời, một con thuyền rất nhỏ thuyền cứu nạn ở lang thang không có mục tiêu mà nổi lơ lửng. "Chủ nhân, ta kiểm tra đo lường đến kia con thuyền cứu nạn hướng dẫn hệ thống đã hư hao, nguồn năng lượng sắp hao hết, nếu chúng ta không cứu nàng lời nói, nàng thực mau liền sẽ tử vong." Thuyền cứu nạn thượng tựa hồ có tiêu chí, ngươi giả quét một chút. Giang Đồng nói. Trên màn hình thuyền cứu nạn tiêu chí sáng một chút, bị lấy ra ra tới, ở trong hình phóng đại. Lại tiến vào lưới trời tiến hành tìm tòi cùng xứng đôi, chủ nhân, đó là buồm tinh vực đại địa chủ, điều đốn gia tộc gia huy. Giang đồng gật đầu, đem nàng cứu đi lên đi. Là, chủ nhân, niết hoàng hào chiều thuyền cứu nạn nơi vị trí chạy tới. Ở vũ trụ bên trong, nếu phát hiện thuyền cứu nạn, qua đường tinh hạm là cần thiết muốn cứu viện, đây là đại đi xa thời đại sở hình thành lệ thường, rốt cuộc ai đều có gặp nạn thời điểm. Tới nơi tọa độ lúc sau, niết hoàng hào cửa khoang mở ra. Một cổ cường đại hấp lực bắt giữ đến thuyền cứu nạn, đem nó hít vào khoang nội. Nay con thuyền cứu nạn rất nhỏ, chỉ dung một người ẩn thân, vì tiết kiệm nguồn năng lượng, thuyền cứu nạn nội người hẳn là đã tiến vào thâm trình tự giấc ngủ. Thuyền cứu nạn mặt trên có chốt mở cái nút, giang đồng ở màu đỏ cái nút thượng ấn xuống, cửa khoang nội phun ra một cổ màu trắng sương ngủ. Theo tiếng mà khai, thuyền cứu nạn nội nằm chính là một vị tuổi trẻ cô nương, trên người ăn mặc kim loại chế phục, chế phục bên trong là một kiện rất xa hoa chiến đấu phục nay thực hiện nhiên là một vị thiên kim tiểu thư. à, khoang nội dinh dưỡng dịch bị hút đi. tuổi trẻ cô nương đột nhiên hít vào một hơi, từ thâm tầng giấc ngủ trung tỉnh lại, một trận mảnh liệt ho khan. giang đồng thế nàng vô vô bối, ngươi không sao chứ? còn nhớ rõ chính mình là ai sao? thâm tầng giấc ngủ lúc sau thực dễ dàng sinh ra di chứng, tình huống tùy người mà khác nhau, không ít người sẽ xuất hiện ngắn ngủi mất trí nhớ. tuổi trẻ cô nương ánh mắt có trong nháy mắt mờ mịt, nhưng thực mau liền khôi phục thanh minh. nàng nhìn thoáng qua giang đồng là ngươi đã cứu ta." Giang Đồng giơ tay lỡ nàng, nàng lắc đầu nói, "Ta chính mình có thể hành." Dứt lời, cường chóng đứng lên, Giang Đồng nhíu nhíu mày nói, "Ngươi bị thương, hơn nữa bị thương thực trọng." Tuổi trẻ cô nương cả kinh, kỳ quái mà nhìn nàng, nàng tiếp tục nói, "Tuy rằng ngươi dùng cao cấp chữa trị dịch, chỉ hết ngoại thương, nhưng nội tạng thương còn ở, ngươi hiện tại xuất huyết bên trong rất nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng trị liệu, chỉ sợ." Tuổi trẻ cô nương nhíu nhíu mày, xoay người đi lấy khoang cứu nạn chữa trị dịch. Trong đó còn có một con kiểu mới chữa trị dịch, tất cả đều là cao cấp phẩm. Nàng hướng trong miệng đổ một chi kiểu mới chữa trị dịch, cuối cùng là đem xuất huyết bên trong ngừng, nội tạng cũng bắt đầu thông thả mà chữa trị. Giang Đồng nói, ngươi ở khoang cứu nạn đại thật lâu, hẳn là đói bụng, lại đây ăn một chút gì đi. Tuổi trẻ cô nương tự xưng Tạp Môn, Giang Đồng mang theo nàng đi vào nhà ăn, tự mình xuống bếp cho nàng làm một nồi bổ thân thể nhân sâm cháo. Tạp Môn rất có lễ phép nói cảm ơn, cầm lấy cái muông ăn một ngụm Đôi mắt lập tức liền thẳng, đem một chỉnh nồi cháo đảo qua mà quang. Nàng tuy rằng ăn thật sự mau, nhưng động tác phi thường lưu nhã, Giang Đồng không khỏi ở trong lòng cảm thán một câu: này không có cái mười mấy năm lễ nghi bản lĩnh là làm không được. Ngươi tinh hạm đã xảy ra chuyện gì? Giang Đồng hỏi. Ngươi vì cái gì bị thương? Tuổi trẻ cô nương lấy cái muông tay một đốn, sắc mặt có chút khó coi. Chúng ta gặp tinh tế quái thú. Cái dạng gì tinh tế quái thú? Tập môn cảm thấy ký ức có chút mơ hồ, cẩn thận nghĩ nghĩ. Trong đầu đống nhiên kịch liệt mà đau đớn lên, Giang Đồng vội vàng đem nàng đỡ đến trên sofa nằm hảo, cho nàng đem mạch, nói, đây là thâm tầng giấc ngủ di chứng, ngươi nghỉ ngơi một đêm là có thể hảo. Nàng đống nhiên bắt lấy Giang Đồng tay, sắc mặt nghiêm túc mà nói, ta nhớ ra rồi, là thực đáng sợ tinh tế quái thú, chạy nhanh thông chi liên bang quân đội. Ngươi đừng vội. Giang Đồng đẻ đẻ nàng bả vai, trước cùng ta nói một chút đi. Tập môn sắc mặt tối tăm, trong mắt mang theo một tia vội vàng. Loại này tinh tế quái thú chừng một con thuyền mẫu hạng đại, có thể ở vũ trụ bên trong đều có phi hành, tốc độ thực mau, có thể đạt tới 5 lần vận tốc ánh sáng. Nó công kích phương thức lực sát thương cực kỳ đáng sợ, có thể nháy mắt phân giải một con thuyền cỡ trung chiến hạm. Chúng ta tinh hạm chính là bị nó sở hủy diệt, tất cả mọi người đã chết, chỉ có ta một người trốn thoát. 225, tinh tế ngục giam. Nói tới đây, nàng thanh âm có chút nghẹn ngào, nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt kiên định mà nói, ta là điều đốn gia tộc đích nữ. Ngươi trợ giúp ta, điều đốn gia tộc sẽ không bạc đãi ngươi." Nghe được như vậy, tinh tế quái thú, Giang Đồng cũng không khỏi nhíu mày. Hiện tại Ngân Hà Liên bang trung sở ký lục tối cao cấp bậc tinh tế quái thú là thấp cấp. 150 năm trước, từng phát hiện qua một con thập cấp quái thú, kia chỉ quái thú hình thể thập phần thật lớn, sinh tồn ở một viên hành tinh bên trong, cơ hồ đem chỉnh viên tinh cầu biến thành nó xào huyệt. Cuối cùng Ngân Hà Liên bang không thể không sử dụng bị cấm dùng lượng tử vũ khí, đem chỉnh viên tinh cầu hủy diệt. Lại vẫn là không có thể tiêu diệt này chỉ quái thú. Ở tổn thất một trình chi hạm đội lúc sau, một vị ẩn nấp nhiều năm võ tôn đổi tới, vị này võ tôn dùng hết sở hữu năng lực, cuối cùng cùng kia chỉ thập cấp quái thú đồng quy vô tận. Nếu tạp môn lời nói không giả, như vậy lại một đầu thập cấp quái thú sắp hiện thế. Người cùng ta tới. Giang đồng mang nàng đi vào khoang điều khiển, chuyển được bùm tinh bực đóng quân thông tin, tạp môn lấy một loại thượng vị giả khẩu khí vội vàng mà nói, ta là điều đốn gia tộc tạp môn lập tức thay ta chuyển được Hà Kỳ. Điều đốn thượng giáo Đường tàu Giang, đối phương làm nàng đưa ra gia huy, nàng từ bên người trong túi lấy ra gia huy. ở thông tin nghi trước đó qua, đối phương lập tức kinh hỉ nói, Tạp môn tiểu thư, thật là ngươi, ngươi còn sống thật sự thật tốt quá, thỉnh chờ một lát. Đường tàu Giang thực mau chuyển được, Hà Kỳ. Điều đốn là điều đốn gia tộc dòng bên, địa vị so tạp môn kém một mảng lớn, tự nhiên đối nàng tất cung tất kính. Tạp môn đem tinh tế quái thú sự tình nói cho hắn. Hắn nghe xong ngựa khí thực trầm trọng, thỉnh nàng lập tức đi trước đóng quân tinh cầu luân tập tinh, hắn sẽ phái người tiến đến nên đón. Tắt đi thông tin, tạp môn quay đầu đối Giang Đồng nói, thỉnh đưa ta đi luân tập tinh, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tương ứng bồi thường. Giang Đồng tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Xin hỏi có giấy sao? Tạp môn lại hỏi. Giang Đồng tìm một chương in hoa giấy viết thư giấy cho nàng, nàng cầm lấy huy chương, trên giấy lưu lại một năng lượng thực ra ấn ký. Đưa cho Giang Đồng nói, thỉnh nhận lấy. Chỉ cần là điều đốn gia tộc thành viên, nhìn thấy cái này ký hiệu, là có thể vì ngươi làm một chuyện. Giang Đồng cầm giấy viết thư giấy, có chút buồn cười. Tuy rằng tạp môn có thế gia quý tộc sở đặc có ngạ mạ, nhưng ít ra nàng còn tính có lễ phép, tri ấn báo đáp. Đem giấy viết thư giấy thu hảo, Giang Đồng điều chỉnh đường hàng không, đi trước luôn tạp tinh. Tạp môn chỉ dùng nửa ngày thời gian chữa thương, liền bắt đầu ở phòng luyện công luyện công. Nàng học chính là một loại rất cao minh thể thuật đã đạt tới 14 cấp, tùy thời đều có thể đột phá. Giang đồng ở bên cạnh nhìn sau một lúc lâu, loại này thể thuật tuy rằng tinh diệu, nhưng nội lực ở trong cơ thể kinh mạch bên trong vận hành khi. Lại là đi ngược chiều. Loại này phương pháp tuy rằng có thể nhanh chóng đề cao thực lực, nhưng dần dà sẽ đối kinh mạch tạo thành không thể nghịch tổn thương. Nàng hồi tưởng khởi tiểu bạch ở lưới trời thượng sở tra được tin tức, điều đốn gia tộc tuy rằng thường xuyên xuất hiện cường giả, nhưng này đó cường giả đều thực dễ dàng ngã xuống. Một tháng trước vừa lúc có vị thực quyền phái tộc lao nga xuống, kia chính là một vị võ vương. Điều đốn gia tộc thực lực đại chịu đả kích. Đánh xong một chuyên quyền, tập môn cầm lấy màu trắng khăn lông trà lao trên người mồ hôi, nàng hàng năm luyện võ, dáng người cực hảo, vai lưng cơ bắp cực có sức bẩn, lại một chút cũng không khó coi, ngược lại có loại khỏe mạnh dã tính mỹ cảm. Ta có cái nghi vấn. Giang đồng nhìn nàng, nói, ngươi theo như lời xuất hiện tinh tế quái thú mảnh đất là phi thường hẻo lánh khu vực Lệ khỏi quỹ đạo chủ tuyến đường, tinh cầu tất cả đều chưa từng bị khai phá, hơn nữa hoàn cảnh khốc liệt, các ngươi vì cái gì sẽ đi như vậy một chỗ. Thạc môn thần sắc một ngưng, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói, xin lỗi, đây là chúng ta điều đốn gia tộc cơ mật, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Giang đồng vì cái gọi là mà nhún vai, không quan hệ, ta cũng không phải nhất định phải biết. Đồng nhiên, một cổ nguy cơ cảm đánh đúc lại, Giang đồng sắc mặt trầm xuống, tiếp theo liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Cảnh báo chợt vang lên. Tinh hạm bị đánh trúng. Tiểu Bạch, sao lại thế này? Giang Đồng cao giọng nói. Chủ nhân, phía trước phát hiện thân phận không rõ chiến hạm. Tiểu Bạch thanh âm vang lên, tổng cộng 5 con, chính chiều bên ta công kích. Lời còn chưa dứt, tinh hạm lại lần nữa kịch liệt run rẩy. Giang Đồng lập tức nói, lập tức mở ra phòng ngự hình thức. Phòng ngự hình thức đã mở ra. Tiểu Bạch nói, chủ nhân, có không phản kích, thỉnh chỉ thị. Ở tinh tế thời đại, cấp thấp trí tuệ nhân tạo thực phổ biến. Bởi vậy tạp môn cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, tạp môn kinh ngạc chính là như vậy một con thuyền loại nhỏ tư nhân tinh hạm, thế nhưng có cao tính năng phòng ngự trang bị, nhìn dáng vẻ còn trang bị vũ khí. Giang Đồng bước nhanh đi vào khoang điều khiển, tạp môn theo sát sau đó, màn hình ảo thượng, 5 cái điểm đỏ đang ở nhanh chóng tiếp cận tỏ vẻ buồn hạm lục điểm. Chủ nhân, đối phương vũ khí đã ổn thỏa, đang chuẩn bị tiến hành đợt thứ hai công kích. Tiểu Bạch Thúc Dục nói, thỉnh hạ lệnh, hay không phản kích Giang Đồng trong mắt xẹt qua một mạt sát ý, lập tức công kích. "Là, chủ nhân." Niết Hoàng Hào cơ bụng mở ra, vươn hai căn kim loại phá quản, màu trắng năng lượng đạn từ pháo quản trùng bắn ra, phảng phất hai viên lóa mắt sao trời, ở trong vũ trụ kéo ra một đạo thật dài cái chổi cái đuôi, trong chớp mắt liền đánh vào trong đó hai con chiến hạm phía trên, chiến hạm theo tiếng nổ mạnh, phảng phất hai đóa lộng lây pháo hoa. Tập môn xem đến trận mắt há hốc mồm, "Này con trên tinh hạm cư nhiên trang bị lực phá hoại như vậy cường năng lượng đạn." Loại này đạn dược năng lượng giá trị đạt tới 300 pd, quả thực là đại sát khi A. Lại lần nữa hai đạn liền phát, lại có hai con chiến hạm địch biến thành huyễn lệ phá hoa, tập môn càng là kinh dị vô cùng. Loại này năng lượng giá trị đạn dược, liền tính là liên bang quân đội cường đại nhất tiên tiến chiến cơ cũng chỉ có thể trang bị một phát, nàng cư nhiên có thể trang bị 4 phát. Thứ năm phát năng lượng đạn đã chuẩn bị ổn thỏa, đồng nhiên đối phương cơ bụng cũng mở ra, một quả màu đen đạn dược bắn ra lấy cực nhanh tốc độ chiều niết hoàng hào phong tới là ám có thể đạn tập môn kêu to cơ hồ cùng lúc đó niết hoàng hào một trận kịch liệt đông đưa phảng phất chỉnh con tinh hạm đều phiên nổi lên bổ nhào giang đồng một vĩ độ giang đã đạt tới ba tầng nhắc tới chân khí thân thể phiêu phù ở không trung tập môn liền không như vậy may mắn chỉ có thể bắt lấy môn tay vị theo tinh hạm quay cuồng mà rơi váng đầu hoa mắt loại tình huống này ước chừng rằng có gần 10 phút mới đình chỉ tinh hạm đông nhiên xuất hiện ở nào đó tinh cầu tầng khí quan trung Ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, hung hăng mà đâm hướng về phía mặt đất. Giang Đồng bắt lấy Tạt Môn, đang định phá vỡ tinh hạm chạy trốn, bỗng nhiên tinh hạm đuôi bộ phun ra năng lượng, ổn định hàm thân, chậm rãi rớt xuống. Giang Đồng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, "Bung Tạt Môn, lớn tiếng hỏi, "Tiểu Bạch, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" "Chủ nhân, đối phương hướng chúng ta phóng ra ám có thể đạn, chúng ta phòng ngự vô pháp ngăn cản, hủy diệt suất đạt tới 99.9%, cho nên ta mở ra tị nạn khẩn cấp công năng." Mạnh mẽ nháy mắt mở ra trùng động. Hậu quả chính là, vô pháp xác định trùng động xuất khẩu toa độ, tinh hạm cũng sẽ tạm thời tính mất không chế. Giang đồng đầy đầu hát tuyến, lúc này mới nhớ tới có chút nghĩ mà sợ, thật là tìm được đường sống trong chỗ chết à. Tập môn cả kinh sau một lúc lâu nói không ra lời, này con tinh hạm tị nạn khẩn cấp công năng cư nhiên là mạnh mẽ nháy mắt mở ra trùng động. Mở ra trùng động là yêu cầu đại lượng năng lượng, mở ra phía trước có rất dài chuẩn bị thời gian, có thể nháy mắt mở ra. Trừ phi là thất giai trở lên không gian hệ dị năng giả, kia cũng chỉ có thể đủ hắn một người thông qua mà thôi. Giang Đồng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, "Tiểu Bạch, kiểm tra một chút, đây là địa phương nào?" Tinh hạ nguồn năng lượng hao hết, thỉnh bổ sung năng lượng. Giang Đồng từ trong túi càn khôn lấy ra một viên tam cấp nguồn năng lượng tinh, bỏ vào nguồn năng lượng lấy ra khí nội, biến mất màn hình ảo lại lần nữa nhảy ra, tiến hành định vị lúc sau. Tiểu Bạch nói, "Chủ nhân của ta, thập phần xin lỗi, chúng ta tựa hồ tới rồi một cái thực đáng sợ địa phương." Giang Đồng nhíu mày, đừng điếu người ăn uống, rốt cuộc là địa phương nào? Nơi này là Tiểu Bạch dừng một chút, Tử Linh Tinh. Nghe thấy cái này tên, Tạp Môn nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Giang Đồng kỳ quái hỏi, Tử Linh Tinh là địa phương nào? Hoàn cảnh đặc biệt tác liệt, nàng ánh mắt ở ngoài cửa sổ dạo qua một vòng, thật là phi thường cằn cỗi địa phương. Liếc mắt một cái nhìn lại, nơi nhìn đến tất cả đều là đất cằn sỏi đá. Tạp Môn trầm mặc một lát, nói, Viên Tinh cầu này là lưu này mà. Ngân Hà liên bang Tây Nam tinh bực tội ác tẩy trời các pháp nhân, chỉ cần không có phán xử tử hình, rất nhiều đều bị lưu đẩy tới rồi nơi này. Giang Đồng cả kinh, quay đầu lại nhìn về phía nàng, nàng sắc mặt ngưng trọng mà nói, đây là một viên ngục giam tinh. Giang Đồng cảm thấy chính mình gần nhất thật là xui xẻo tới rồi cực điểm. Chẳng lẽ vận khí đều ở chút cơ thời điểm dùng hết sao? Tiểu Bạch, chúng ta nguồn năng lượng cũng đủ, lập tức rời đi nơi này. Tiểu Bạch chần chờ một chút, nói, chủ nhân, nguồn năng lượng tuy rằng cũng đủ nhưng là trùng động mở ra công năng bị hao tổn tạm thời mất đi hiệu lực yêu cầu chữa trị mới được mở ra trùng động trang bị phi thường tinh vi liền tính chữa trị cũng không phải đoạn thời gian có thể tu hảo giang đồng tức khắc minh bạch nàng ý tứ tinh hạm cần thiết mau chóng dùng long thợ chữa trị hơn nữa chữa trị thời gian rất dài nhưng tuyệt đối không thể làm tạm môn nhìn đến long thợ nói ngắn lại các nàng cần thiết xa xa mà rời đi tinh hạm giang đồng có chút đau đầu không bằng đem nàng đánh vựng, chờ sửa được rồi lại đánh thất tính Chủ nhân, bảy giờ phương hướng có một đội võ trang nhân viên tới gần. Tiểu bạch nói, căn cứ bọn họ trang phục có thể phán định, bọn họ là tử linh tinh thủ vệ. Tạp môn đạo, viên tinh cầu này chịu gia tộc của ta còn hạt, ta có thể hướng thủ vệ ghi rõ thân phận, làm cho bọn họ hướng gia tộc cầu viện. Giang đồng nhìn nàng một cái, nói, ngươi xác định cầu tới nhất định là cứu viện sao. Tạp môn nhíu mày, có ý tứ gì? Tạp môn tiểu thư, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch ta ý tứ. Giang đồng ý có điều chỉ mà nói. Niết Hoàng Hào Đường Hàng không chỉ có điều đốn gia tộc người biết, kia mấy con chặn giết các nàng chiến hạm khẳng định cùng điều đốn gia tộc thoát không được căn hệ. Tạp môn sắc mặt có chút khó coi, trầm mặc vài giây, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ta nghe ngươi. Giang đồng nhìn nhìn trên màn hình bản đồ địa hình, trên tinh cầu này núi non rất ít, phần lớn là bình nguyên cùng đất trũng, thực vật thưa thớt, cơ hồ không có có thể trốn tránh địa phương. Nếu các nàng đào tẩu. Thủ vệ khẳng định sẽ bốn phía điều tra hơn nữa hướng liên bang đóng quân báo cáo, đến lúc đó tình huống càng tao. Xem ra, chúng ta thật đúng là được đến trong ngục giam đi nghỉ ngơi mấy ngày rồi. 226, Tuấn Mỹ giám ngục trường. Kia một chi thủ vệ đội ngũ đuổi tới thời điểm, Giang Đồng đang ngồi ở niết hoàng phụ trước mặt, trong lòng ngực ôm tạm môn, nước mắt liên liên kích động về phía bọn họ kêu cứu. Thủ vệ nhóm ánh mắt ở trên mặt nàng đảo qua, đôi mắt đều xem thẳng. Tử Linh Tinh là Nam Giam. Nơi này quan đều là nam phạm nhân, thủ vệ nhóm 5 năm một đuổi, ở cái này chim không thèm địa địa phương, liền nữ nhân móng tay cái đều nhìn không tới, hiện giờ nhìn đến một cái nu nhược đáng thương hoa lê dính hạt mưa mỹ nữ, tự nhiên mỗi người đều đi không nổi. Khu khụ. Trong đó một cái trên vai huân chương là hai đoá tường vi, hẳn là cái tiểu đội trưởng, hắn xấu hổ mà khụ hai tiếng, đi lên trước nói, nữ sĩ, các ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Giang Đồng khóc sức mướt mà nói ta cùng tỷ tỷ vốn là muốn tới mạ dĩ tinh đi, ở xuyên qua trùng động thời điểm gặp thời không sấm chớp mưa bão, mở ra khẩn cấp xuất khẩu, liền đến nơi này, cầu xin các ngươi cứu cứu tỷ tỷ của ta đi, nàng bị thương, đừng lo lắng. tiểu đội trưởng tận lực lộ ra một đạo nhu hòa tươi cười, nghe hà hắn ở ngục giam chung đợi đến lâu lắm, liền cười rộ lên đều có chút dữ tợn, chúng ta sẽ chưa khỏi tỷ tỷ ngươi. tới, ta tới bối nàng, giang đồng đem tạm môn đỡ lên hàn bối. Đi theo đoàn người hướng tây nam phương đi rồi mấy trăm mễ, nơi đó dừng lại một chiếc xe bay. Bọn họ bước lên xe bay, thủ vệ chung có đối nàng hỏi Han An Cẩn, đại hiến An Cẩn, có câu nệ mà ngồi ở một bên, tựa hồ muốn đi lên cùng nàng đáp lời, rồi lại có chút không dám. Giang Đồng chỉ túi đầu lau nước mắt, nàng kỹ thuật diễn không tốt lắm, này đó nam nhân quá xảo, nàng sợ chính mình biểu tình sẽ tan vỡ. Xe bay xẹt qua một mảnh đại sa mạc, nơi xa đường chân trời thượng, có một tòa thời trung cổ lâu đài giống nhau kiến trúc. Màu xám tường vây cao tới 10 mét, chạy dài trăm giảm. Nay tòa nổi danh ngục giam tường vây là dùng cứng rắn nhất kim loại tu sửa mà thành, trên tường vây mặt còn có hàng rào điện, mỗi cái 1000 mét liền có một tòa chằng gác, thủ vệ thập phần nghiêm mật, liền một con thương răng đều phi bất quá đi. Giang nữ sĩ, nơi này quan đều là cùng hung cực các đồ lệ. Đi vào lúc sau nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không thể nơi nơi chạy loạn. Vị kia tên là Adam tiểu đội trưởng dặn dò nói, bất quá cũng không cần quá khẩn trương. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt các ngươi. Giang đồng gật gật đầu. Không nói gì. Trải qua nghiêm khắc kiểm tra, xe bay xử vào ngục giam. Ngục giam nội có phòng y dây tế, tập môn bị đặt ở đẩy trên giường đẩy đi vào. Mấy cái mặc áo khoát trắng bác sĩ vây quanh nàng bắt đầu trần trị. Giang đồng tắc ngồi ở bên ngoài trên hành lang. Adam đứng ở bên cạnh bảo hộ nàng. Nàng cảm giác được có vô số đạo tầm mắt dừng ở chính mình trên người, mà ở này đó trong tầm mắt, có một đạo không giống người thường. Nàng ngừng đầu. Nhìn đến đối diện phòng bệnh trước lập hai cái toàn bộ võ trang thủ vệ, mà trong phòng bệnh đứng một người. Trên cửa có một phiến cửa kính, người kia mặt chiếu vào cửa kính thượng, một đôi màu xanh băng con ngươi vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nàng. Adam tựa hồ đã nhận ra cái gì, theo nàng ánh mắt xem qua đi, sắc mặt tức khắc biến đổi. Sau đó lại người ngạc nhiên sự tình đã xảy ra, hắn nghiêm chẳng hảo, cung cung kính kính mà chiều người nọ hành lễ. Người nọ khỏe miệng khơi mào một mặt trầm trọc tươi cười, xoay người sang chỗ khác. Kéo lên cửa kính nổi màu trắng gạo dèm bài. Vị kia là... Giang Đồng nghi hoặc hỏi, hắn xuyên chính là bệnh nhân phục nhưng nhìn dáng vẻ của hắn. Cũng không như là thủ vệ. A khu phạm nhân, một vị đại nhân vật. A đam tựa hồ không muốn nhiều lời, các ngươi không thể cùng bọn họ tiếp xúc. Hơn 10 phút sau, bác sĩ nhóm đi ra, đối Giang Đồng nói, tập môn đã không có trở ngại. Làm nàng không cần lo lắng. Một lát sau, một cái khác tiểu đội trưởng lại đây, nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, nói... Giang nữ sĩ, giám ngục chiều dài thỉnh Giang đồng nhìn nhìn trong phòng bệnh tắt môn Adam nói, yên tâm, ta sẽ vẫn luôn thủ tại chỗ này Môn cũng sẽ khóa lại, người khác vào không được Giang đồng gật gật đầu, đi theo vị kia thủ vệ thông qua tầng tầng trạm kiểm soát Đi vào một gian văn phòng trước, thủ vệ gõ tổ chức công tắt môn Một vị dáng người cao dài tóc đen nam nhân đưa lưng về phía nàng đứng ở bên cửa sổ Trên người màu xám chế phục thẳng Thủ vệ lui đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng Giám ngục trường xoay người, Giang Đồng đôi mắt bị lung lay một chút, người nam nhân này, cư nhiên lớn lên phi thường anh Tuấn. Loại này anh Tuấn cũng không phải cái loại này thực nương anh Tuấn, mà là toàn thân tràn ngập một cổ lệnh người sợ hai anh khí. Ở ngục giam loại địa phương này, Giám ngục thật dài đến quá anh Tuấn cũng không phải chuyện tốt, không có uy hiếp lực, căn bản chấn không được này đó cùng hung cực các phạm nhân. Nhưng nhìn đến người nam nhân này thời điểm, Giang Đồng liền biết, đây là một cái bề ngoài tuấn Mỹ, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán tuyệt không hiểu ý từ nương tay tàn nhẫn nhân vật nếu muốn cho nàng hình dung người này chính là tà ác thiên thần xa đoạ lũ sải ở giang nữ sĩ mời ngồi Giang ngục trường giống như quý tộc giống nhau nho nhã lễ độ hắn mở ra bên cạnh tủ đông uống điểm cái gì cà phê vẫn là rượu nước sôi để nguội là được cảm ơn Giang ngục bậc cha chú tự đổ một chén nước phóng tới nàng trước mặt giang nữ sĩ ta nghe nói các ngươi gặp thời không sống trước mưa bão có thể từ trùng động chạy ra tới Này thật đúng là bất hạnh trung đại hạnh. Hắn nói chung mang theo nồng đậm thử hương vị, Giang Đồng lễ phép gật đầu, đây là vũ trụ chi thần chiếu cố. Giám ngục cười dài, đây là một viên tử vong ngôi sao, ở viên tinh cầu này thượng, nhưng không có gì thần minh. Dừng một chút, hắn tách ra đề tài, nghe nói các ngươi là từ thủ đô tới. Đúng vậy. Giang Đồng trực tiếp nói, chúng ta thân phận tư liệu đều đã giao cho các người, các ngươi có thể thẩm tra đối chiếu một chút, liền biết chúng ta không có nói sai. Tập môn thân phận tư liệu là tiểu bạch giả tạo, mà Giang Đồng thân phận tư liệu thực bình thường, căn bản không cần làm giả. Giám ngục trường mở ra màn hình ảo, điều ra hai người tư liệu, kinh đại cao tài sinh, thật là tài nữ á bất quá, hai vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, một mình điều khiển tinh hạm đến loại này xa xôi khu vực tới, là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Chúng ta hai chị em vốn là muốn thừa kỳ nghỉ nơi nơi du lịch một chút, nghe nói buồng tinh vực thủ phủ tinh sóng la hoa thật xinh đẹp. Giang Đồng cười khổ một tiếng, hiện tại. Chúng ta hối hận. Đích xác, hai vị quyết định thực qua loa. Giám ngục trường nhìn nàng, trong ánh mắt có một mặt nàng xem không hiểu ý vị thông trường, yêu cầu ta giúp các ngươi liên lạc người nhà sao. Kia thật là quá cảm tạ. Giang đồng cảm kích mà nói, thỉnh thay ta liên lạc ta thúc thúc. Nàng báo ra lý mạnh hình thông tin dãy số cùng địa chỉ, giám ngục trường nhìn kia địa chỉ liếc mắt một cái, nói, ta sẽ an bài. Mỗi tháng đều sẽ có một con thuyền tinh hạm vận chuyển tiếp viện đến chết linh tinh tới, tháng này còn có 7 ngày các ngươi liền trước ở tại trên các mái, các ngươi cũng biết ta nơi này đều là nam nhân, hơn nữa phần lớn đều đã nhiều năm chưa thấy qua nữ nhân, vì các ngươi an toàn, vẫn là không cần khắp nơi đi lại hảo. Giang Đồng tỏ vẻ cảm tạ, đứng dậy lui đi ra ngoài, ra cửa khi gặp được một cái lại lùn lại béo, một đầu tóc vàng trung niên nam nhân, hắn Huân Trương Thượng là một đóa màu bạc tường vi, thuyết minh hắn là ngục giam phó giám ngục trưởng, lễ phép mà chiều hắn gật gật đầu. Trung niên nam nhân nhìn nàng một cái, đi vào giám ngục lớn lên văn phòng. Thấp giọng nói, đã chắc qua, các nàng thân phận không có vấn đề. Chính là bởi vì không có vấn đề, mới có vấn đề lớn. Giám ngục trường lạnh lùng nói, phía trước xông tới những người đó, ai thân phận không bình thường. Cho ta đem bọn họ xem trọng, tuyệt đối không cho phép các nàng tiếp cận phạm nhân khu. Đốn một lát, lại nói, nói cho những cái đó ít trùng thượng nào thủ vệ nhóm, nếu ai chúng Mỹ nhân kế, làm hỏng việc, liền chớ có trách ta tàn nhẫn độc ác. Giang đồng bị thủ vệ trực tiếp đưa đến các mái này gian nhà ở sở dĩ xưng là gác mái là bởi vì ở thủ vệ ký túc xá tầng cao nhất nghe nói trước kia là dùng để giam giữ phạm sai lầm thủ vệ có nghiêm khắc gác cổng tập môn cũng bị đưa đến nơi này nàng chỉ là có chút té bị thương cùng chảy ra đánh mấy chi dinh dưỡng dịch liền tính xong việc tập môn thấy nàng vốn dĩ nhớ tới thân bị giang đồng đưa mắt ra hiệu đi qua đi đem nàng để lại ngươi thân thể còn thực suy yếu nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi tập môn trong lòng minh bạch đây là ở nhắc nhở nàng gác mái có máy theo dõi hai người cùng nhau nói chút không dinh dưỡng trường hợp lời nói giang đồng đi vào vệ nút cờ dùng thần thức đảo qua trong lòng âm thầm chửi ma nó cư nhiên liền vệ nút cờ cùng trong phòng tắm đều có máy theo dõi này đàn lưu manh nàng chỉ có thể đơn giản mà rửa mặt một chút sau đó cùng y hề mà nằm từ nhỏ bạch chuyển quay lại tới tin tức xem gia tăng đẩy nhanh tốc độ trong vòng 3 ngày tinh hạm là có thể tu hảo từ linh tinh ban đêm không trung bao phủ ở một mảnh đỏ như máu chung ba viên vệ tinh thượng có đại khối đốm đen Phảng phất ba con đáng sợ đôi mắt, gắt gao mà nhìn chầm trầm này phiến đất cần sỏi đá. Giang Đồng như thế nào cũng ngủ không được, trong lòng có chút hốt hoảng. Nàng đứng dậy đi vào bên cửa sổ, ánh mắt dừng ở nơi xa tù phảng khu, cái kia khu vực đã tắt đèn, an tĩnh đến có chút đáng sợ, giống một đầu ngủ đông quái thú, tùy thời đều có thể bạo khởi, chọn người mà phệ. Nàng trong lòng đỗng nhiên nổi bột một chút, nhíu như mày, không thể nào, nàng sẽ không như vậy xui xẻo đi. trầm mặc vài giây, Nàng yên lặng mà từ trong túi càn khôn lấy ra chu sa bút, bắt đầu ở trên gác mái bảy trận. Tập môn lăn lộn một ngày, ngủ thật sự thục, nhưng là một cái khác vô pháp đi vào giấc ngủ người lại ở ca mạ giặt mặt sau gắt gao nhìn chầm chầm nàng. Giám ngục trường nhìn đến cái này tiểu cô nương lấy ra một chi bút lông, dính chú xa, bắt đầu ở phòng mặt đất viết viết vẽ vẽ, họa ra một đám quỷ dị ly kỳ ký hiệu, hắn đôi mắt hơi hơi nheo lại, nàng đang làm gì? Này đó ký hiệu lại có cái gì ý nghĩa? Hắn ấn xuống trên bàn thông tin cái nút, Adam, đi gác mái nhìn xem. Nguyên bản đang ở phạm nhân khu phiên trực Adam trong lòng một trận mừng như điên, có thể đi gác mái xem tiểu mỹ nhân không biết so ở chỗ này xem này đó đại lao ra, ngay bọn họ trên người hán xú vị hảo bao nhiêu. Hắn cùng cùng phiên trực thủ vệ chào hỏi, nhanh chóng rời đi tù khu. Giang Đồng đem cuối cùng một cái trận pháp ký hiệu hòa hảo, sở hữu ký hiệu đều sáng lên một tầng nhàn nhạt kim quang một loại vô hình lực lượng bắt đầu ở nhà ở chung quanh lặng yên không một tiếng động mà dâng lên. Loại này kim quang chỉ có 7 trận giả chính mình có thể nhìn đến, cả mạ giặt mặt sau dáng ngục trường chỗ đã thấy chỉ là đầy đất màu đỏ thám ký hiệu ở trong nháy mắt biến mất. Hắn ánh mắt lộ ra một mạ hứng thú, cái này nữ hài rất có ý tứ A. 227, điều đốn công tước. A đang bước nhanh bước lên các mái, gương mặt nhân hương phấn mà có vẻ có chút đỏ lên, hắn nhìn trước mặt này phiến kim loại môn, bên cạnh cửa biên có điện tử khóa Hắn vươn tay, muốn ấn vang chuông cửa, nhưng ngón tay phóng tới chuông cửa thượng lại dừng lại. Giám ngục trường làm hắn đến xem, tự nhiên là phát hiện cái gì. Nếu hắn ấn chuông cửa đi vào, kia hai cái cô nương có điều chuẩn bị, không phải cái gì đều phát hiện không được sao? Liên tính cái gì đều không có, hai cái cô nương đều đang ngủ, khẳng định đều ăn mặc áo ngủ, nói không chừng còn khả năng không có mặc quần áo, kia hắn không phải có thể mở rộng tầm mắt. Hắn trong đầu xuất hiện nữ hải tử mạn diệu mảnh khảnh thân thể cùng quang hoa trắng tinh lạng lìa thân thể liền bắt đầu khô nóng lên, nào đó bộ vị bắt đầu ngẩng đầu, hắn nuốt khẩu nước miếng, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy vẫn là trộm đi vào càng tốt, liền từ trong túi móc ra môn tạp, điều chỉnh vì gác mái tần suất. Adam là tiểu đội trưởng, phiên trực thời điểm là có vạn năng môn tạp, loại này môn tạp có thể điều chỉnh tần suất, mở ra trừ bỏ a khu ở ngoài sở hưu khóa cửa, tập ở khóa cửa thượng sẽ qua, kim loại môn lặng yên không một tiếng động mà khai, ban đêm xông vào cô nương khuê phòng, hơn nữa vẫn là tuyệt thế mỹ nữ khuê phòng. Loại này kích thích cảm làm Adam đại não có chút sung huyết, vượng vượng hồ hồ. Hắn phóng nhẹ bước chân, đẩy cửa ra, một chân đạp đi vào. Liên tại đây trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên thấy hai cái cả người hư thối nữ nhân chiều chính mình nào tới. Kia hai nữ nhân bộ mặt dữ tợn, mặt bộ hư thối đến cơ hồ có thể thấy xương cốt, đại trương trong miệng bỏ ra từng điều dòi bỏ. Như hắn mong muốn, các nàng trên người cũng chưa mặc quần áo, nhưng còn không bằng ăn mặc đâu, ai sẽ cảm thấy hư thối khô khốc thân thể đẹp a? Adam không có thời gian đi tinh tế quan sát này hai nữ nhân, các nàng đống nhiên đánh vào hắn trên người, hắn cả người đều bị đâm bay đi ra ngoài, giống như một con chứa đầy xa phá bao tải, nặng nghề mà ngã xuống cầu thang xoắn ốc. Ở giám ngục lớn lên trên màn hình chỗ đã thấy, chỉ là Adam trộm vào nhà, không có bất luận cái gì dị thường, chính hắn liền bay đi ra ngoài. Giám ngục mọc đầy mắt khiếp sợ, chậm dại đứng lên. Cơ hội tại đây đồng thời, một đạo sắc nhọn thanh âm cắt qua yên tĩnh bầu trời đêm, chấn động chỉnh viên tử linh tinh. Cảnh báo vang lên. Giang đồng lạnh lùng mà liếc liếc mắt một cái thang lầu hạ quang ngã ngất xịu đi Adam, kỳ thật hắn ở dưới lầu khi. Nàng thân thức liền phát hiện, nếu hắn háo sắc không muốn sống, nàng không ngại thành toàn hắn. Ô, ô! Cảnh báo một tiếng cấp quá một tiếng, tạp môn ngủ thật sự thiện, đống nhiên bừng tỉnh, đã xảy ra chuyện gì? Giang đồng đóng lại cửa phòng, từ cửa sổ nhìn ra đi, toàn bộ tù khu đều sôi trào, ngọn đèn dầu đại lượng, nơi nơi đều là tù phạm quái tiếng kêu. Tòa nhà hình tháp thượng chạm gác lại một chút động tĩnh đều không có, giang đồng roi mắt trông về phía xa chúc cơ kỳ tu sĩ thị lực tự nhiên không phải người thường có thể so sánh nay vừa thấy nàng sắc mặt trầm đi xuống một nửa trở lên chạm gác thủ vệ đều bị giết chết canh giữ ở mặt trên thế nhưng là thân xuyên tù phục tù phạm còn nắm giữ ở thủ vệ trong tay chạm gác không nhiều lắm mỗi một cái chạm gác thượng đều có một môn năng lượng tháo đạn tháo năng lượng giá trị là 98 p đủ để đem mặt đất tạc ra một cái hố sâu Bọn họ bắt đầu khởi động năng lượng tháo, chuẩn bị hướng tù khu nội nã pháo, nhưng bọn hắn động tác chậm một bước, không đợi bọn họ ấn xuống cái nút, một viên năng lượng đạn pháo đã đánh lại đây. Một tiếng vang lớn, toàn bộ chạm gác đều sáng lên một đoàn màu trắng ánh lửa, ánh lửa qua đi, chạm gác nội một mảnh hỗn độn, thịt nát vẩy ra được đến chỗ đều là. Này một tiếng pháo vang kéo ra chiến đấu mở màn, thủ vệ nhóm chú đóng ở cuối cùng mấy cái chạm gác, không ngừng mà hướng mặt khác chạm gác nã pháo, nơi nơi đều là bạch quang nổ vang đêm đỏ thâm không trung chiếu đến một mảnh huyết hồng, phảng phất toàn bộ màn đêm đều bị máu tươi sở nhiễm hồng. Tạp môn sắc mặt tâm trầm, mặt mày gian mang theo một mạt nôn nóng, thật không nghĩ tới, đêm nay cư nhiên sẽ phát sinh tù phạm bạo loạn. Nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là kế hoạch thật lâu. Giang đồng hắt như hồ sâu, con ngươi có chút người khác xem không hiểu ý vị. Tạp môn nhìn nàng một cái, chúng ta làm sao bây giờ? Trong bất chi bất giác, nàng đã đem Giang đồng trở thành người tâm phúc, liền ở mấy ngày phía trước, nàng còn cao cao tại thượng. Không phải thực để mắt tuổi này quá nhẹ xinh đẹp cô nương. Không cần lo lắng, ở chỗ này, không ai có thể bị thương chúng ta. Giang Đồng đôi tay ôm cánh tay, nhàn nhạt nói. Mấy cái giờ lúc sau, tù phạm khu chiến đấu tiến vào kết thúc, chỉ có một ít linh tinh tiếng súng. Giang Đồng nhìn đến các phạm nhân đem thủ vệ đuổi tới trên quảng trường, buộc bọn họ quỳ thành một loạt. Sau đó dùng súng năng lượng nhắm ngay bọn họ cái hót, một đám đưa bọn họ xử quyết. Bọn họ tới. Gác mái vị trí có thể nhìn đến liên tiếp tù phạm khu cùng thủ vệ khu chi gian hành lang dài, những cái đó thân xuyên tù phục các nam nhân tay cầm vũ khí kích động mà xông tới. Tử linh tinh thượng tù phạm không có một cái là thiện tra, nói không chừng một cái nhìn qua hào hoa phong nhã, giống đại học giáo thụ giống nhau nam nhân, chính là cái giết chết quá mấy trăm người cùng đồ. Cầu thang xoắn ốc truyền đến rồn dập tiếng bước chân, tập môn thực khẩn trường, giang đồng lại lao thần khắp nơi mà nói, tới chỉ có một người. chuông cửa tiếng vang lên. Tập môn ấn xuống cạnh cửa thấu thị cái nút, bên ngoài là một cái ăn mặc màu xám chế phục, vẻ mặt nôn nóng nam nhân. Giám ngục trường, nàng có chút giật mình, mau làm ta đi vào. Giám ngục trường khẩn trương mà quay đầu lại nhìn nhìn phía sau, tập môn do dự một chút, quay đầu lại nhìn về phía giang đồng, giang đồng gật đầu, làm hắn vào đi. Tập môn nhíu nhíu mày, có chút không quá nguyện ý, nhưng không có phản đối, mở ra cửa phòng. Giám ngục trường vội vàng vọt vào đi, nhanh chóng đóng cửa lại, bọn họ đổi tới. Làm ta ở chỗ này trốn một trận. Giang Đồng dựa vào trên cửa sổ Nói giám ngục trường các hạ hà tất đến chúng ta nơi này tới tị nạn Ngay hẳn là có chính mình chỗ tránh nạn đi Giám ngục trường trầm mặc vài giây Ta nhìn đến ngươi dùng bút lông ở phòng mặt đất vẽ rất nhiều ký hiệu Giang Đồng cười nhạo một tiếng Cho nên ngươi phái Adam tới thử Đáng thương Adam Bị ngươi coi như tiểu bạch thử mà không tự biết Giám ngục trường xảo rượu mà tránh đi này một tiết Tuy rằng ta không biết ngươi làm như thế nào được Nhưng là người nơi này lực phòng ngự rất mạnh, so với ta chỗ tránh nạn càng cường. Giang Đồng há miệng thở dốc còn muốn nói cái gì, đống nhiên ngoài cửa vang lên hỗn độn tiếng bước chân, phản phất rất nhiều người đổi tới. Nàng đứng dậy đi vào cạnh cửa, nhìn đến một đám cầm vũ khí tù phạm sông lên, vài bước một cái, đứng ở cầu thang xoắn úc cùng hành lang hai bên, tiếp theo một cái thân hình cao lớn, an mặc một thân hoa lệ phục cổ quý tộc phục sức nam nhân tản bộ mà đến. Giang Đồng trong lòng vừa động, Là phía trước ở trong phòng bệnh cùng nàng bốn mắt nhìn nhau nam nhân, hắn chính là trận này vượt ngục phía sau màn kế hoạch giả. Giang nữ sĩ. Nam nhân kia đứng ở ngoài cửa, thân sĩ mà hành lễ, dung ta làm tự giới thiệu, ta là An Giờ Dê. Điều đốn. Tạp môn nghe thấy cái này tên, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không biết ta có hay không cái này vinh hạnh, chịu mời tiến Giang nữ sĩ khuê phòng một tự. Vừa dứt lời, vẫn luôn đứng ở phòng trong một góc giám ngục trường đỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một lọ chất lỏng vọt tới phòng lúc ở giữa, đem chất lỏng đột nhiên hắt ở mặt đất. Cần Mẫn. Một sợi khói nhẹ từ mặt đất bốc lên dựng lên, Giang Đồng kinh hãi, cái kia vị trí vừa lúc là mắt trần nơi, mà giám Ngục Trường bắt chất lỏng là dấm trắng. Dấm trắng, vừa lúc là phá cái này phòng ngự trận pháp mấu chốt chi nhất. Ngươi. Giang Đồng chợt bạo khởi, giám Ngục Trường bất quá là thể thuật 20 cấp, vừa mới đột phá võ sĩ, ở nàng trước mặt liền giống như con kiến giống nhau nhỏ yếu, bị nàng bóp lấy cổ, cử qua đỉnh đầu. Hắn bị nàng kinh người khí thế cấp ép tới động sợ không được, chỉ có thể làm vô vị dây ruột. Giang nữ sĩ, hà tất như vậy sinh khí. An giờ dê chậm rãi đi vào trong phòng, hắn tù phạm các bộ hạ đều canh giữ ở ngoài cửa, không ai tiến vào. Giang đồng cười lạnh nói, như thế nào, ta muốn giết ngươi nằm vùng, ngươi đau lòng. Lúc này liền tạp môn đều kỳ quay lên, xem nàng bộ dáng tựa hồ đã sớm biết dám ngục trường là An giờ dê nội ưng A, một khi đã như vậy, vì cái gì còn muốn phóng hắn tiến vào? An dở dê trong mắt nổi lên quan mang, nga, Ngươi liền như vậy khẳng định hắn là người của ta. Giang đồng đem hắn kéo đến trước mặt, rôi tay ở giám ngục lớn lên nhị sau sờ soạn một trận, sau đó giống như lột da giống nhau, thế nhưng đem hắn ra mặt xinh xôi xé xuống dưới. Giám ngục lớn lên trên mặt, còn có một tầng làn da, nhưng khuôn mặt đã biến thành một người khác. Dịch dung. Giang đồng nhìn nhìn trong tay ra người mặt nạ, giám bảo chi mắt nói cho nàng, gương mặt này ra là từ người khác trên mặt xinh xôi lột xuống dưới lại dùng bí pháp tinh chế quá có thể thay đổi dung mạo nhưng có một chút cực kỳ hố cha này trương mặt nạ bởi vì chế tác kỹ thuật nguyên nhân chỉ có thể sử dụng một lần nàng trong lòng hiểu rõ mà cười cười đem dám ngục trường ném còn cấp an giờ d an giờ Dê hảo không khách khí mà phất một cái tay đem hắn cuốn tới rồi ngoài cửa hai cái bộ hạ lập tức tiếp được hắn ta tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện an giờ Dê ánh mắt từ giang đồng trên người chuyển tới tạm môn trên người cuối cùng lại xoay trở về kéo ra áo khoác và tháo trước Hướng nàng triển lãm chính mình không mang vũ khí, đơn độc nói chuyện. Giang Đồng không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, chiều Tạp Môn gật gật đầu, Tạp Môn thối lui đến phòng tắm bên trong, thủ vệ ký túc xá đều là dùng đặc thủ tài liệu chế thành, có ngăn cách thanh âm công hiệu. Trong phòng chỉ còn lại có An Giờ Dê cùng Giang Đồng hai người, An Giờ Dê từ đầu đến chân tinh tế mà đánh giá nàng, không khí trở nên có chút quá dị, nhưng Giang Đồng kiên nhẫn cực kỳ hảo, có thể bồi hắn diễn đi xuống. Ngươi hiểu trận pháp? An Dở Dê bỗng nhiên nói. Giang đồng ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng, ngươi cũng hiểu trận pháp. Vừa rồi dám ngục trường phá trận kia nhất chiêu, là ngươi dậy đi. Nàng chậm rãi đi vào bên cửa sổ, chỉ vào ngoài cửa sổ nói, không chỉ có như thế, ngươi còn ở tù phạm khu nội thiết lập một cái trận pháp, cái này trận pháp đem chỉnh viên tinh cầu hỏa thuộc tính tất cả đều hấp dẫn lại đây. Hội tụ ở chỗ này, dần già, nơi này tù phạm nhóm liền sẽ trở nên bực bội cùng bất an, do đó dựng dục lớn hơn nữa thù hận cùng cùng bạo, thù. An dở dê cười ha ha, không sai, ta chính là muốn báo thủ. Sau khi cười xong, sắc mặt của hắn lại trợn biến lãnh, phản phất đột nhiên từ hơn 40 độ mùa hè đột nhiên hàng tới rồi băng tuyết phong sơn mùa đông, ta phải đối những cái đó hám hại ta, đem ta lưu đẩy đến cái này địa phương quỷ quái tới người báo thủ. Giang Đồng xoa xoa cái chán, cốt chuyện này cũng quá cầu huyết, phải biết rằng hiện tại loại này cùng loại với bá tức ngông tờ cờ dịt sở tổ chuyện xưa liền những cái đó nhất sức xẻo internet tay bút đều không muốn viết. 228, một hồi giao dịch Hoan có đầu nợ có chủ Giang Đồng nói, ai hại ngươi ngươi đi tìm ai Cùng ta có quan hệ gì An Giờ Dê tiến lên hai bước Hạ giọng nói, ngươi không muốn biết Ta trận pháp là từ chỗ nào học được sao Giang Đồng liếc mắt nhìn hắn Người nam nhân này đích xác giỏi về nắm chắc người khác tâm lý Do đó thiện thêm lợi dụng. Ngươi nghĩ muốn cái gì Nàng hỏi, nghe nói các ngươi có một con thuyền tinh hạng An Giờ Dê chọn trọn khỏe miệng, nói Ngươi tưởng đáp đi nhờ xe. Giang Đồng nút bay, đáng tiếc à, ta niết hoàng hào đã nghiêm trọng bị hao tổn, căn bản phi không ra tầng khí quyển. Thật sao? An Giờ Dê cười nói, ta thủ hạ có vài cái là tinh hạm sửa chữa công nhân, còn có một cái tinh hạm nghiên cứu phát minh nhân viên. Giang Đồng liếc mắt nhìn hắn, ba ngày sau, ta tinh hạm liền có thể cất cánh, tiền đây là, An Giờ Dê tiên sinh, ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt. An Giờ Dê nhướng mày rác, ngươi cũng là vì kia kiện đồ vật mà đến đi Ta biết nó ở nơi nào? Giang đồng trong lòng vừa động, kia kiện đồ vật. Thứ gì? Tuy nói đầy mình nghi hoặc, nhưng nàng sẽ không ngốc đến hỏi ra khẩu, bất động thanh sắc mà nói, ngươi thật sự biết nó ở đâu. An giờ dê đến gần vài bước, hai người dựa đến cực gần, hắn hơi hơi cúi người, ở nàng bên tai nói, ta như thế nào sẽ lừa gạt như vậy mỹ lệ thục nữ? Ngươi hoàn toàn có thể ở thu được tiền phí lúc sau lại làm ta thượng ngươi tinh hạng. Nghe tới nhưng thật ra thực công bằng. Ta có một điều kiện. An Giờ Dê nhìn nàng đôi mắt nói, một ngày, ngày mai lúc này, tinh hạm muốn lên không? Giang Đồng giấu ở trong thai thai nghe truyền đến tiểu bạch tiếng kêu, không được, một ngày khẳng định tu không xong. Ba ngày. Giang Đồng nghiêm túc mà nói, dù sao ở động thủ phía trước, ngươi vị kia ngụy trang thành giám ngục lớn lên bộ hạ liền đóng cửa sở hữu đối ngoại thông tin, ngươi căn bản không cần lo lắng liên bang sẽ biết. Ba ngày, một ngày đều không thể thiếu, nếu ngươi đổi thời gian, có thể khắc thỉnh cao minh. An dở dê hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn chăm chăm nàng nhìn hồi lâu, nói: "Hảo, ba ngày liền ba ngày, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui sướng." Hắn lui về phía sau một bước, ta còn có chút kết thúc công tác muốn đi xử lý, chúc Giang nữ sĩ có thể có cái điểm mỹ mộng đẹp. Hắn xoay người rời đi, thang lầu thượng tù phạm nhóm tất cả đều đi theo hắn rời đi, nho nhỏ gác mái lại khôi phục yên lặng. Thạc môn tử trong phòng tắm ra tới, sắc mặt có chút khó coi. Giang đồng nhìn nàng nói. Vị này an giờ dê tiên sinh cũng họ điều đốn, chẳng lẽ là nhà người thân thích. Tạp môn trầm mặc sau một lúc lâu, rào hảo khuôn mặt dấu ở bóng ma bên trong, an giờ dê. Điều đốn, tên này như sống bên thai, ta từ nhỏ nghe được đại. Xem ra hắn vẫn là cái danh nhân. Hắn là điều đốn gia tộc tiền nhiệm gia chủ, tức vị người sở hữu, điều đốn công tước. Tạp môn nói, hắn ở 8 năm trước liền mất tích. Giang đồng ở trong lòng ai thán, lại là cùng nhau hảo môn ân đoán. Trong giọng nói cũng mang theo một tia nhàn nhạt trông trọng, thực hiện nhiên, hắn là bị mất tích. Dựa theo gia tộc lệ thường, hắn tử vong lúc sau. Phụ thân ta có được công tức tức vị quyền kế thừa Chúng ta điều đốn ra người, từ sinh ra là lúc trái tim liền cấy vào một loại chim. Một khi trái tim đỉnh chỉ nhảy lên, gia tộc chủ trí não liền sẽ cảm ứng được. Trí não vẫn luôn biểu hiện hắn còn sống, chỉ cần hắn một ngày bất tử vong, hắn liền vẫn là điều đốn công tức, bất luận kẻ nào không được kế thừa tức vị. Tập môn ngồi ở trên sofa, sắc mặt tối tăm mà nắm chặt sofa vài rệt, phụ thân ta. Trước đó vài ngày đã qua đời, mà ta, là nàng con gái một. Giang Đồng bừng tỉnh đại ngộ, tạp môn phụ thân, chính là vị kia trước đó vài ngày mới ngã xuống võ vương. Điều đốn gia tộc nào đó người năm đó bởi vì nào đó nguyên nhân hám hại điều đốn công tước. Lại không thể đem hắn giết chết, để tránh tức vị dừng ở tạp môn phụ thân trên đầu. Bọn họ lại không dám dễ dàng đi động tạp môn phụ thân. Hắn dù sao cũng là vị vang dội võ vương, mà hiện tại tạp môn phụ thân nga xuống, tạp môn lại không đáng sợ hãi. Bọn họ tự nhiên muốn xuống tay, ám sát tạp môn, chính là một cái quan trọng tín hiệu. Điều đốn công tức khẳng định là nghe được cái gì tiếng gió, mới có thể ở ngay lúc này khởi sự. Nàng nhịn không được đỡ chán, gần nhất vận khí quả nhiên kém tới rồi cực điểm, cuốn vào loại này hào môn nội đấu, vô luận cung đấu trạch đấu đều không phải nàng cường hạng A. Đêm nay chú định là một cái không miên tri dạng. Thủ vệ nhóm ở này đó toàn bộ võ trang tội phạm trước mặt, không hề có sức phản kháng, có bị bắt, càng nhiều người trốn vào cánh đồng hoang vu bên trong, lấy cánh đồng hoang vu thượng tình huống tới xem, căn bản không cần tìm đòi bọn họ hoặc là trở về đầu hàng, hoặc là đói chết ở đất hoang trung. Mà bị bắt giữ thủ vệ nhóm, tất bị nhốt ở hoàn cảnh tệ nhất nhà tù bên trong, trong một đêm, tình cảnh liền đã xảy ra đổi chỗ, vận mệnh thật là thích trêu cả người. Dựa theo điều đốn gia tộc thân thuộc quan hệ tới nói. Tạp môn hẳn là kêu điều đốn công tức một tiếng nhị thúc, nhưng là nhìn thấy vị này nhị thúc, nàng không chỉ có không có một tia vui sướng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Điều đốn công tức bị giam giữ ở chỗ này, nàng phụ thân tuy rằng không có trực tiếp tham dự, nhưng là khẳng định có nghe thấy, nhưng hắn cũng không có tiến đến nghị cách cứu viện, ở điều đốn công tức trong mắt, chỉ sợ hắn cũng là đồng lõa. Nếu cho hắn biết, nàng chính là hắn chất nữ tạp môn, hậu quả không dám tưởng tượng. Nơi nơi đều có thể nghe được tù phạm hương phân quái tiếng kêu. Giang Đồng phát hiện có phạm nhân ở gác mái phía dưới nhìn xung quanh, nhưng không có một cái dám đi lên, nói vậy điều đốn công tức đã ra lệnh. Tập môn khó có thể đi vào giấc ngủ, Giang Đồng cho nàng đổ một ly sữa bò, nàng xem cũng không xem liền tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch, không quá hai phút, nàng liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ, thực mau liền chìm vào giấc ngủ. Giang Đồng chiều gác mái hạ nhìn thoáng qua, những cái đó tù phạm đã rời đi, nàng thả người cùng nhau, dùng ra một vĩ độ giang công phu. Thuyển chuyển nhẹ nhàng mà mau lẹ mà xẹt qua thủ vệ khu, lặng yên không một tiếng động mà ra ngục giam. Cánh đồng hoang vu thượng một mảnh tĩnh mịch, nàng mã bất đình để mà đi trước tinh hạm rất xuống chỗ. Cái kia giả giám ngục trường phái người cẩn thận kiểm tra quá nghiết hoàng hào, có ngụy trang công năng ở, bọn họ tự nhiên cái gì đều không có phát hiện. Nàng bước lên tinh hạm, sắc mặt nghiêm túc mà nói, tiểu bạch, ngươi làm ta nhất định phải lại đây, rốt cuộc có chuyện gì. Tiểu bạch nói, chủ nhân, ngài mau đến xem xem cái này. Màn hình ảo ở trước mặt triển khai, là tử linh tinh bản đồ địa hình, mặt trên có mấy cái màu đỏ lượng điểm, tiểu bạch nói, chủ nhân, đây là nửa giờ phía trước hình ảnh. Này năm cái là từ trong ngục giam chạy đi thủ vệ, bọn họ chạy trốn tới khu vực này lúc sau, đồng nhiên sinh mệnh đặc thù liền biến mất. Giang đồng như mày nói, có thể hay không là cánh đồng hoang vu ra thú. Ta ở lưới trời tìm tội quá, tử linh tinh thượng trừ bỏ vi sinh vật ở ngoài, không có bất luận cái gì sinh vật. Ta sinh mệnh cảm giác hệ thống cũng không có cảm giác đến bất cứ sinh mệnh thể. Tiểu Bạch nói, hơn nữa, bọn họ là ở trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Giang Đồng nhìn trăm trăm năm người biến mất kia khối khu vực, đó là một mảnh rất lớn hẻm núi. Những cái đó thủ vệ sẽ không vô duyên vô cớ mà biến mất, kia phiến hẻm núi bên trong, khẳng định có thứ gì. Nàng nhớ tới điều đốn công tức nói qua, nơi này có nào đó đồ vật, mà hắn hiểu lầm nàng là vì cái kia đồ vật mà đến. Hẻm núi bên trong chẳng lẽ chính là hắn theo như lời cái kia đồ vật. Thiên thực mau liền phải sáng, Giang Đồng tính toán lấy bất biến ứng và biến, về trước đến các mái, Tạp Môn ngủ thật sự trầm. Sáng sớm khi, có người cho các nàng đưa tới bữa sáng, là một ly sữa bò cùng mấy khối mềm mại bánh mì, tuy rằng đơn giản, nhưng tại đây viên không có một ngọn cỏ chết tinh, đã thực phong phú. Giang Đồng đánh thức Tạp Môn, hai người cùng nhau ăn cơm sáng, toàn bộ buổi sáng Tạp Môn đều đang ngẩn người, giữa trưa thời điểm Một cái bộ mặt thành tú tuổi trẻ nam nhân gõ khai gác mái môn, nói điều đốn công tức thỉnh các nàng cộng tiến cơm trưa, còn đưa tới hai kiện sạch sẽ nữ trang. Tập môn tự nhiên là không dám đi, nằm ở trên giường trang bệnh, Giang Đồng chỉ phải thay đổi quần áo, đơn đau đi gặp. Giang Đồng không nghĩ tới, điều đốn công tức mời khách địa phương, thế nhưng là ở A khu trong vòng. A khu là trọng phạm khu, cũng là chuyên môn giam giữ thân phận rất cao phạm nhân địa phương, từ đầu đến cuối chỉ đóng một cái phạm nhân, chính là điều đốn công tức. Mà nhà tù thế nhưng là một tòa ngói đỏ bạch tường biệt thự, trừ bỏ không có thực vật ở ngoài, cùng năng ở thủ đô tinh mua biệt thự cao cấp không có bất luận cái gì khác nhau. Tuy rằng chỉ là cái tù phạm, nhưng làm quý tộc phô trương một chút cũng không ít, cửa đứng một cái tuấn mỹ người hầu, hắn mu bàn tay thượng có xăm mình, xem ra cũng là cái tù phạm. Lúc này hắn gương mặt phía một mặt không bình thường màu đỏ, đôi mắt hơi hơi có chút xung huyết. Hoan nền, giang nữ sĩ, nam phó huấn luyện có tố mà vì nàng mở cửa đem nàng mời vào trong phòng, điều đốn công tước một thân hoa phủ trước mặt bàn dài thượng bảy điều hình bánh mì, có thể mời ngài cộng tiến cơm trưa, phi thường vinh hạnh. điều đốn công tước đứng dậy nói, thỉnh. giang đồng ngồi ở bàn dài bên này, nhìn nhìn khí chất lỗi lạc công tước, lại nhìn nhìn đứng ở hắn phía sau tất cung tất kính nam nhân, nam nhân kia chính là ngụy trang thành giám ngục trường, phá nàng sở bảy trận pháp người. giang đồng ý vị thâm trường mà cười cười, nói, công tước đại nhân, xin cho phép ta hướng ngài do hỏi. Ngài là từ đâu học được trận pháp? Ta ở chỗ này đã 8 năm, như ngươi chứng kiến, nơi này không có mỹ nữ cũng không có mỹ thực, ta duy nhất giải trí, chính là đọc sách. Điều đốn công tức một bên dùng cơm đao cắt bò bít tết một bên nói, ở bị đám kia người quan tiến nơi này phía trước, ta vừa lúc được đến một quyển tên là trận pháp vỡ lòng, đúng là này buồn kỳ thư, bồi ta ở chỗ này vượt qua 8 năm năm tháng. Thì ra là thế. Giang Đồng khẽ gật đầu, không biết quyển sách này có không ngượng ta vừa thấy. Có thể. Giang Đồng bất quá là thuận miệng vừa hỏi, không trông cậy vào hắn sẽ đáp ứng, không nghĩ tới hắn cư nhiên một ngụm đồng ý, nhưng thật ra lệnh nàng rất là giật mình. Điều đốn công tức đem một quyển hơi mỏng sách đưa cho bên người nam nhân, nam nhân chuyển cho Giang Đồng, bốn mắt nhìn nhau, hắn lập tức né tránh nàng tầm mắt, Giang Đồng trong lòng âm thầm cười, tiếp nhận tới phiên phiên. Đây là một quyển tàn quyển, chỉ có non nửa buồn, kỹ càng tỉ mỉ mà nói mười mấy trận pháp, trong đó liền có Giang Đồng ở trong phòng sở bố cái kia trận pháp. Quyển sách này hẳn là thời cổ nào đó tu sĩ sở, tác giả đã không thể khảo, chỉ tiếc mất đi hơn phân nửa buồn, nếu không điều đốn công tức cũng sẽ không phạm như vậy sai lầm. Đúng vậy, hắn ở phạm nhân khu sở bày ra cái kia trận pháp là có lầm. Cái kia trận pháp có thể hấp thu hỏa khí, mê hoặc phạm nhân, làm bọn hắn phiền lòng khi táo, dễ chịu cổ động, phương tiện hắn khởi sự, nhưng cũng có rất nghiêm trọng di chứng. 229, Tù phạm phản chiến. Tử linh tinh thượng, hỏa khí nguyên bản liền rất trọng. Lại bày trận hấp dẫn hỏa khí, tụ tập tại đây tòa ngục giam trong vòng, dần già, hỏa khí vượt cực, liền sẽ bùng nổ. Tối hôm qua chính là bùng nổ là lúc, bởi vậy hắn mới có thể ở tối hôm qua khởi sự, nhất cử thành công. Sự thanh lúc sau, hắn triệt trận pháp, nhưng là hỏa khí lại không co tan đi, ngược lại càng tụ càng nhiều, 12 cái canh giờ lúc sau, sẽ nên đón lớn hơn nữa đến bùng nổ. Bởi vậy bên ngoài vị kia nam phó trên mặt mới có kia mặt không bình thường màu đỏ. Đương nhiên. Nàng khẳng định sẽ không nhắc nhở hắn. Giang Đồng ngẩng đầu nhìn nhìn hầu đứng ở bên nam nhân, vị này chính là hắn là ta huynh đệ bị đặc. Điều Đốn Công Tước nói, vì cứu ta, hắn hao tổn tâm cơ, ẩn nút ở giám ngục lớn lên bên người, nửa tháng trước mới thuận lợi đem hắn đánh chết, ngụy trang thành hắn, trợ ta khởi sự. Giang Đồng khỏe miệng khơi mào một mặt nhàn nhạt mà tươi cười, nguyên lai là Công Tước đại nhân huynh đệ, nói như vậy cũng là điều đốn gia tộc người. Điều Đốn Công Tước nhìn hắn một cái, nói, hiện tại đúng rồi. Bị đặc trên mặt thần sắc mảy may chứa biến, Giang Đồng trong lòng sáng tỏ, này khẳng định là cái ngoại thất tử, vẫn luôn không có được đến điều đốn gia tộc thừa nhận. Giang Nữ Sĩ Điều đốn công tước thân mình hơi khom, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi vì sao sẽ đối kia kiện đồ vật cảm thấy hương thú. Giang Đồng trong lòng vừa động, rốt cuộc nói đến chính đề. Nàng ra vẻ thần bí mà cười cười, tôn kính công tước đại nhân, mỗi người đều có chính mình bí mật, người ta đều không ngoại lệ. Ta cảm thấy hứng thú chính là... Vì cái gì công tước đại nhân đối kia kiện đồ vật không có hứng thú? Điều đốn công tước thở dài, ta đương nhiên cảm thấy hứng thú, chỉ là ta không có cái kia bản lĩnh đi lấy thôi. Giang Đồng Bông giao nĩa, công tước đại nhân, ta liền không quanh co lòng vòng, ngài nói qua muốn nói cho ta kia kiện đồ vật ở nơi nào, hiện tại là ngài thực hiện lời hứa lúc. Điều đốn công tước trầm mặc mà nhìn nàng sau một lúc lâu, nói, Giang nữ sĩ, ngươi nhất định phải đi sao? Nơi đó nguy cơ tứ phía, đi đã có thể không về được. Ta quyết định sự tình. Vĩnh viễn sẽ không hối hận. Điều đốn công tước bất đắc dĩ mà nhún vai. Một khi đã như vậy. Ngươi liền đi thôi. Bất quá, vì phòng ngừa ngươi cũng chưa về. Ta hy vọng ngươi có thể đem tinh hạm thao tắc quyền hạn chuyển giao cho ta. Giang đồng ở trong lòng cười lạnh. Thật là đánh hảo bản tính. Nang ngẩng đầu nhìn nhìn thời gian. Khoe miệng gợi lên một mặt vẩn đục độ cung. Đã đến giờ, thực mau ngươi liền sẽ chủ động đem tiêu kiện đồ vật chi sở tại nói cho ta. Công tước đại nhân. Đông nhiên vẫn luôn canh giữ ở ngoài phòng tên kia nam phó vội vã mà chạy vào điều đốn công tức sắc mặt trầm xuống quá không có quy củ tù phạm chính là tù phạm cho dù trải qua huấn luyện cũng vô pháp chân chính trở thành cử chỉ ưu nhã nam phó chuyện gì bị đắc trầm khuôn mặt mở miệng đại nhân gia đại sự tù phạm bên trong ở truyền lưu nói ngài muốn vứt bỏ bọn họ một người đào tẩu hiện tại trong ngục giam đều tản nổi xe khu cổ tư mạch ở phiến động đại gia nói muốn lật đổ ngài cướp đi tinh hạm Nam phó đẩy mặt đỏ bừng, trong mắt che kín tơ máu. Cái gì? Điều đốn công tức rộng mở đứng lên. Quả nhiên mơ hồ có thể nghe được phương xa truyền đến ồn nào thanh, chính là này ngây người công phu, cung kính mà con eo thiếu niên trong mắt đống nhiên hiện lên một mặt hàn quang, lạnh thấu xương sắt ý như thủy triều bùng nổ. Trong tay háo lạc ra một phen truy thủ, nắm chặt trong tay, thân hình bạo khởi, chiều công tức cổ cắt tới. Giang đồng động, thiếu niên chỉ cảm thấy một đạo bóng dáng ở trước mặt hiện lên, chính mình liền bay lên. Đánh vào trần nhà đèn treo thượng, lại thẳng tắp rơi xuống Trên mặt đất dãy rùa hai hạ Trước sau không có thể đứng lên Điều đốn công tước giận dữ Hôn trưởng, ta đối đãi ngươi không tệ Ngươi vì cái gì muốn giết ta Thiếu niên gian nan mà ngầm đầu Trong ánh mắt tràn đầy thù hận Ta chính là bị quý tộc đưa vào địa phương quỷ quái này tới Ta hận quý tộc Ta hận các ngươi này đó cao cao tại thượng Không đem người đương người phá quý tộc Điều đốn công tước giận dữ Dĩ hạ phạm thượng, không cần để lại Đúng vậy bị đặc rút ra súng năng lượng, chiều thiếu niên trên đầu nã một phát súng, thiếu niên đầu giống như là dưa hấu giống nhau nổ tung, đầy đất hồng bạch chi vật. Giang đồng nhìn về phía vị này giết người không chấp mắt điều đốn ra ngoại thất tử, vừa rồi thiếu niên động thủ thời điểm, hắn rõ ràng là có cơ hội ngăn cản, nhưng hắn làm bộ rút súng, kỳ thật là ở kéo dài thời gian, nhìn dáng vẻ, vị này trung thành và tận tâm đệ đệ, đối chính mình ca ca cũng có khác sở độ A. Này viên nho nhỏ tử linh tinh thượng. Cho hay thật là một hồi tiếp theo một hồi. Ngoài phong truyền đến tận trời ồn ào náo động thanh cùng tiếng súng, bị đặc từ cấy vào thức máy truyền tin xuôi thai bộ hạ báo cáo, sắc mặt biến đổi, nói: "Công tước đại nhân, cổ tư mạch mang theo người cùng chung với ngài vệ đội đã xảy ra xung đột, vệ đội đội trưởng bị giết, đội viên cũng thương vong quán nữa, thực mau liền sẽ đánh vào a khu, chúng ta cần thiết mau chóng lui lại." "Cái gì?" Điều đốn công tước sắc mặt đột biến, hung hăng một quyền đập ở trên bàn, "Cổ tư mạch cái kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân." Giang Đồng trong lòng âm thầm cười lạnh, trận pháp hấp dẫn đến hỏa khí đem tù phạm nhóm cảm xúc biến thành hỏa dược thùng, mà nàng, bất quá là giải giáp một cái nho nhỏ lời đồn đãi, cái này lời đồn đãi tựa như đạo hỏa tác, tùy thời đều có thể làm hỏa dược nổ mạnh. Nhốt ở nơi này tù phạm, ai đều không phải đèn cạn dầu. Giang Đồng cũng một bộ nôn nóng bộ dáng, công tước đại nhân, không cần do dự, chạy nhanh đi thôi. Điều đốn công tước hơi hơi híp híp mắt, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau. Ta còn muốn trở về cứu ta tỷ tỷ. Giang Đồng đầy mặt lo lắng, trên người nàng còn có thương tích, ta không thể đem nàng một người ném ở ổ sói. Nàng mở cửa, bỗng nhiên bước chân một đốn, nhìn về phía cách đó không xa, "Ai?" "Ra tới." "Muội muội, là ta." Tạp Môn bỗng nhiên từ a khu vào cửa trâu ngập chạy ra tới, đầy mặt khẩn trương mà hướng phía sau nhìn xung quanh. "Tỷ tỷ." Giang Đồng ngạc nhiên nói, "Ngươi như thế nào ở chỗ này?" Tạp Môn sắc mặt trắng bệnh, đầy đầu mồ hôi, những cái đó tù phạm đêm nay bộ dáng rất kỳ quái. Cho nên ta vẫn luôn ở lưu ý, nhìn đến không đối liền chạy nhanh chạy tới tìm ngươi, ngươi không sao chứ Không có việc gì Giang Đồng đem nàng kéo vào công tức phủ đệ, điều đốn công tức nhìn tạp môn liếc mắt một cái Cũng không có hỏi nhiều, mang theo hai người đi vào phủ đệ sau lưng Ngục giam phương diện vì phương tiện giám thị hắn, phủ đệ mặt sau cách đó không xa chính là một tòa trạm gác Lúc này trấn thủ ở trạm gác thượng tự nhiên là chung với công tức vệ đội thành viên Năm đó điều đốn công tức bị trảo khi Bên người còn có 30 người vệ đội thành viên tồn tại, nguyên bản điều đốn ra âm như ra nhóm muốn đem bọn họ tất cả đều bí mật xử tử, Sau lại không biết công thức theo chân bọn họ đạt thành cái gì hiệp nghị, này đó vệ đội thành viên đều cùng hắn cùng nhau đóng tiến bảo. Đội thân vệ viên nhóm đem công thức vây quanh ở trong đó, tay cầm súng năng lượng khẩn trương mà cảnh giới. Đoàn người ở bóng đêm yểm hộ hạ xuyên qua A khu đến B khu đại môn, mà tù phạm nhóm đang ở tiến công từ C khu đến B khu môn, mắt thấy kia phiến môn liền phải thủ không được. Tập môn thấp giọng hỏi, chúng ta đến B khu tới làm cái gì? Những cái đó cùng đồ nếu là phá cửa mà vào, chúng ta liền trốn đều không có địa phương trốn. Giang Đồng cười cười. Nói, cái này ngươi cứ việc yên tâm, công tước đại nhân khẳng định để lại chuẩn bị ở sau. Quả nhiên không ngoài sở liệu, điều đốn công tước mang theo mọi người tiến vào B khu nhà tù, nơi này nhà tù cùng thế kỷ 21 nước Mỹ ngục giam rất giống. Chia làm 4 tầng, làm thành một tòa giếng trời, nhà tù một gian hợp với một gian. Phảng phất trại chăn nuôi quần gà mái lồng sắt bị đặc mở ra tầng dưới chốt tận cùng bên trong một gian nhà tù dùng bạo lực kéo ra ve nút cờ buồn cầu buồn cầu phía dưới thế nhưng có một cái mật mã khóa điều đốn công tức tự mình đưa vào mật mã trong đó một mặt thoạt nhìn thiên y, y hề vô phùng thiết tưởng thế nhưng sinh sôi khai ra một phiên môn phía sau cửa là một cái sâu thảm hẹp hỏi thông đạo tập môn cả kinh nói không ra lời hơn nửa ngày mới hạ giọng nói bọn họ là làm sao bây giờ đến giang đồng đánh giá một chút đường hầm. Nói, cái này cơ quan hẳn là ở tu sửa ngục giam thời điểm liền lưu lại cửa sau, đến nỗi là vì ai chuẩn bị, liền không được biết rồi. Liền ở đường hầm môn ở sau người vô thanh vô tức mà đóng cửa là lúc, bê khu đại môn bị công phá, tù phạm nhóm phảng phất phát cùng dã thu giống nhau gào giống nhằm phía A khu. Xem bọn họ kia bộ dáng, điều đốn công tức nếu như bị bọn họ bắt lấy, nhất định sẽ bị xé thành mà nhỏ. Đường hầm rất dài, đoàn người ước chừng đi rồi gần 10 phút, mới rốt cuộc nhìn đến một phiến cửa đá Đưa vào mật mã lúc sau, cửa đá mở ra. Bên ngoài là một đạo thâm giếng, có một cái hướng về phía trước thang cuốn, mở ra đỉnh chóp cục đá cái nắp, bên ngoài là một mảnh thâm trầm huyết sắc cánh đồng hoang vu. Giang Đồng nhìn về phía mấy ngàn mét ngoại kia tòa cự thú giống nhau ngục giam, ánh lửa phóng lên cao, xem nổi lửa phương vị. Đúng là điều đốn công tước ở 8 năm phủ đệ. Giang nữ sĩ, điều đốn công tước nói, chuyện quá khẩn cấp, thỉnh cầu ngươi đúng sự thật bẩm báo, tinh hạm bao lâu mới có thể tu hảo? Giang Đồng trịnh trọng mà nói, công tước đại nhân, ta chưa từng có đối với ngươi nói dối. Chúng ta tinh hạm là thật sự hỏng rồi, trí tuệ nhân tạo đang ở tận lực chữa trị, nhanh nhất còn có 24 tiếng đồng hồ. Điều đốn công tước cao mày nhìn nàng sau một lúc lâu, nói, một khi đã như vậy, chúng ta chỉ có thể mạo hiểm đi trước Anna đại hẻm núi. Anna đại hẻm núi. Giang Đồng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, hắn thấp giọng nói, ngươi muốn kia kiện đổ vật liền ở hẻm núi. Giang Đồng nhướng nhướng chân mày, nơi đó rất nguy hiểm. Chính là bởi vì nguy hiểm, mới an toàn nhất. Điều đốn công tướng nói, chỉ cần không tiến vào hẻm núi trong vòng, liền sẽ không có việc gì. Tử linh tinh thượng tù phạm là sẽ không tới gần đại hẻm núi, chúng ta chỉ cần ở bên ngoài đợi cho tinh hạm tu hảo. Giang đồng nhớ tới tiểu bạch sở lục hình ảnh, những người đó cũng không có tiến vào hẻm núi, chỉ là đang tới gần hẻm núi khẩu thời điểm liền đồng thời biến mất. Nàng tự nhiên sẽ không nói phá, đoàn người vội vàng lên đường, đi trước na đại hẻm núi. Đi đến nửa đường. Giang Đồng Ánh mắt chợt một ngừng, thân hình vừa chuyển, nhưng người né tránh, tia đạo bóng đen liền giống như quỷ mị giống nhau từ bên người nàng sẽ qua, trong tay đao thứ hướng đi ở nàng phía trước điều đốn công tước, Bỉ Đặc cũng phát hiện, nhưng hắn không có động. Đội thân vệ viên nhóm thực lực vô dụng đều còn không có phản ứng lại đây, nhưng lúc này có người động thủ, Tạp Môn đông nhiên xung lên, thân hình mạnh mẽ, đôi tay vũ ra nhất chiêu, này nhất chiêu thay đổi thất thường, nàng đôi tay như xả giống nhau linh hoạt thế nhưng theo kia đem trùy thủ hướng lên trên du tẩu mà đi tập ở hắc ảnh trên cổ tay dùng sức vừa chuyển 230 thử vong hẻm núi k thanh thúy gãy xương tiếng vang lên hắc ảnh phát ra một tiếng cực thấp tiêu gen hắn thân thủ cũng không yếu lập tức một trưởng đánh về phía tập môn tập môn ngửa người không lưng trưởng phong xoa nàng ngược mà qua đối với thích khách tới nói một kích không chúng liền nên lập tức rút đi hắn thân pháp quỷ dị vài bước liền xông ra ngoài thực mau liền che giấu tiến trong bóng tối nhưng đội thân vệ viên nhóm cũng không phải ăn chay, bọn họ huấn luyện có tố mà vây qua đi, trong tay súng năng lượng không ngừng xạ kích, hắc ảnh ở năng lượng viên đạn quang ảnh chung khi hiện khi ẩn, viên đạn luôn là vô pháp đụng tới thân thể hắn. Mắt thấy hắn liền phải rút đi, như vậy cao thủ thích khách, chỉ cần rời khỏi vòng đây, liền sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bị đặc rốt cuộc ra tay, hắn thân hình tốc độ cực nhanh, giống như một đạo quang ảnh, xuất hiện ở thích khách lui về phía sau đảo tẩu lộ tuyến thượng, thích khách không phát hiện hắn tới rồi tiếp tục tránh né viên đạn sau này lui, đột nhiên hắn bước chân một đốn, Túi đầu nhìn về phía chính mình ngực, một thanh năng lượng nhận đã xuyên thấu hắn trái tim. Bị đặc rút ra năng lượng nhận, đi vào điều đốn công tác bên người, thấp giọng nói, đây là C khu hắc ảnh, nhất am hiểu ám sát, khẳng định là cổ tư mạnh phái tới. Nhanh hơn tốc độ. Điều đốn công tác nói, nhất định phải ở hừng đông phía trước tới hẻm núi. Dứt lời, hắn nhìn về phía đứng ở một bên Tạp Môn, cảm ơn ngươi. Tập môn gật gật đầu, không nói gì. Giang Đồng đem hết thể xem ở trong mắt, trong lòng cảm thấy thú vị, tất cả mọi người là thâm tàng bất lộ a. Tao ngộ ám sát lúc sau, trải qua hơn 3 giờ chạy nhanh, rốt cuộc xa xa mà nhìn đến kia tòa thật lớn hẻm núi. Nay tòa hẻm núi so với cổ lộ dạ đổ đại hẻm núi cũng không nhường một tấc. từ trên bầu trời xem đi xuống, này hẻm núi tựa như có người dùng dịu sinh sôi phách chém mà thành, sinh sôi đem mặt đất chém thành hai nửa. Phía trước chính là kia mấy cái thủ vệ mất tích địa phương, Giang Đồng cảnh giác mà thả chậm bước chân. Đi ở cuối cùng. Nhưng là, cái gì đều không có phát sinh, đi tuốt đảng trước mặt hai gã đội thân vệ viên Bình Yên vô sự. Lại đi rồi gần hai dặm, hẻm núi nhập khẩu gần trong căng tấp. Điều đốn công tức dơ lên tay, dừng lại, không thể lại đi phía trước đi rồi. Đoàn người ở hẻm núi trước dựng trại đóng quân, cổ tư mạch truy binh tới rồi, nhưng bọn hắn chỉ dám ở mấy km ngoại bồi hồi. Điều đốn công tức cùng Giang Đồng đám người ngồi vây quanh ở bên nhau. Giang Đồng hỏi, bọn họ vì cái gì như vậy sợ này hẻm núi? Điều đốn công tức tiếp nhận bị đặc đệ đi lên bánh nhân thịt, động tác ưu nhã mà cắn một ngụm, chiều bị đặc ý bảo, bị đặc nói, ở tử linh tinh ngục giam trung, vẫn luôn thực hành cao áp thống trị, giám ngục trường giống như là hoàng đế giống nhau, có được vô thượng quyền lực. Một khi có người mạo phạm hắn, nhất nghiêm khắc trừng phạt chính là đem phạm nhân ném vào hẻm núi bên trong, tiến vào hẻm núi người. Không còn có ra tới quá. Điều đốn công tức nhìn Giang Đồng nói, tuy rằng kia kiện đồ vật thực chân quý, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là không cần đi vào. Này hẻm núi bên trong nơi nơi đều là ác linh, tử linh tinh danh hảo cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Lời còn chưa dứt, một cái đội thân vệ viên liền đã đi tới. Sắc mặt có chút khó coi, đại nhân, tiêu chấp mất tích. Mọi người đều là sửng sốt tiêu chấp là đội thân vệ trung một viên, phụ trách ở bên ngoài cảnh giới, ly hẻm núi khẩu xa nhất. Đi tìm sao? bị đặt hỏi. Nơi nơi đều đi tìm, nửa điểm bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Đội thân vệ viên đem trên vai súng năng lượng gỡ xuống tới Chỉ phát hiện cái này, ở hắn viên trực phương vị. Đây là súng của hắn. Mọi người sắc mặt tức khắc liền không hảo, tiêu chấp phiên trực vị trí không có bất luận cái gì che đậy vật. Nếu có người hoặc là quái vật tập kích, bọn họ không có khả năng nhìn không tới. Hắn giống như là lạng yên không một tiếng động mà nhân gian búp hơi giống nhau. Điều đốn công tước trầm mặt một lát, nói, đem mọi người đều kêu trở về, tụ ở bên nhau. Đúng vậy đội thân vệ viên nhóm nhanh chóng tập kết ở công tước chung quanh. Hình thành một cái bảo hộ vòng. Giang Đồng cũng không có nhàn rỗi, nàng đem thần thức thả ra đi, nghiêm mật giám thị chung quanh nhất cử nhất động. Không đúng, nhân số không đúng. Vừa rồi cái kia đội thân vệ viên ánh mắt đảo qua, nói. Hắc ngông chạy đi đâu? Vừa rồi còn ở nơi này. Một cái khác đội thân vệ viên như mày nói, nửa phút trước ta còn nói với hắn lời nói. Lúc này liền Giang Đồng đều chấn kinh rồi, lại có một người biến mất, lần này liền thương đều không có lưu lại, mà nàng thần thức lại cái gì đều không có cảm giác được. Nàng triệu hồi ra vạn nhận kiếm, gắt gao nắm trong tay, mặt khác mấy người, bao gồm điều đốn công tước, trong tay đều cầm lấy vũ khí. Đông nhiên, Giang Đồng cảm giác được một cổ mãnh liệt mà nguy cơ, đột nhiên nghiêng đầu, thấy đứng ở công tước sau lưng một cái đội thân vệ viên chỉ còn lại có nửa thanh thân thể. Nàng sợ hãi cả kinh, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Cái kia đội thân vệ viên từ chân bắt đầu, một tức một tức mà biến mất, cái này tốc độ thực mau, không đến một giây liền lan tràn tới rồi phần eo mà chính hắn vẫn cứ không có phản ứng, chợ xem dưới giống như là nửa thân thân thể phiêu phù ở giữa không chung giống nhau. Kim báo, một cái khác đội thân vệ viên hô to, Kim báo kỳ quái mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, mà hắn chỉ còn lại có một viên đầu, kia cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, chỉ duy trì không đến một giây liền hoàn toàn mà biến mất. Mọi người đều cả kinh nói không ra lời, này cảnh tượng quá quỷ dị, mọi người trong lòng đều bắt đầu sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi. Giang Đồng thấy vào thức thai nghe vang lên Tiểu Bạch tiếng kêu. Chủ nhân, vừa rồi cảnh tượng ta đều ký lục xung dưới, trải qua ta hệ thống phân tích, thân thể hắn bị năng lượng hóa. Năng lượng hóa là có ý tứ gì? Giang Đồng lấy ý niệm do hỏi, loại này thai nghe cũng là lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh đồ vật, thấy vào lúc sau có thể dựa ý niệm cùng tiểu bạch câu thông. Chẳng qua loại này ý niệm câu thông là có hạn chế, cho dù là ở lục cấp khoa học kỹ thuật văn minh trong vòng, loại này câu thông cũng giới hạn trong chủ nhân cùng chính mình trí tuệ nhân tạo chi gian. Năng lượng hóa chính là thân thể bị hoàn toàn phân giải, toàn bộ biến thành năng lượng. Đêm nào đó đổ vật hoàn toàn hóa thành năng lượng, đoạt được đến năng lượng là thực thật lớn, tỉ như một cái quả táo, liền đựng 200 khắc ủ dạng nỉ 235, có thể phóng xuất ra 500 nhiều tấn than đá thiêu đốt sở phóng thích năng lượng. Chứ không cần phổ cập khoa học, ngươi có thể hay không phân tích là như thế nào tạo thành. Giang Đồng ở trong lòng yên lặng mà nói, dù sao ngươi phổ cập khoa học ta cũng không hiểu, ta là văn khoa sinh. Vô pháp phân tích. Tiểu bạch kỳ quái mà di một tiếng, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, nhân loại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ chính mình năng lượng hóa đâu, hơn nữa năng lượng hóa sau hình thành năng lượng cư nhiên đều không thấy. Không cần kinh hoảng. Điều đốn công tức đứng lên, lớn tiếng nói. Đều tụ lại đây, để cao cảnh giác, hướng đông đi. Đội thân vệ viên nhóm lập tức tụ tập lại đây, đem điều đốn công tức mấy người gắt gao hộ ở bên trong, sau đó nhanh chóng hướng phương đông rút đi. Không đi ra vài bước đông nhiên đứng ở Giang Đồng phía trước hai cái đội thân vệ viên thân thể đồng thời hóa thành hư vô, lần này tốc độ so lần trước còn muốn mau Cơ hồ là một cái chớp mắt chi gian liền hoàn toàn biến mất không thấy. Giang Đồng trong lòng khẩn trương không thôi, loại này hoàn toàn nhìn không tới sở không tới đối thủ, làm nhân tâm trung sinh ra vô cùng vô tận sợ hãi, nếu hiện tại xuất hiện chính là cái thực lực cường đại võ tôn. Giang Đồng đều không có như vậy sợ hãi, đối với nhân loại tới nói, không biết, mới là đáng sợ nhất. Tiểu Bạch, chạy nhanh phân tích. Giang Đồng thúc giục nói, nhất định phải tìm được phân giải nhân thể kia cổ lực lượng đến tổn cùng là từ chỗ nào mà đến. Ta đã thực nỗ lực, chính là tìm không thấy A. Tiểu bạch trong thanh âm mang theo một sợi khóc nước nở, nếu Giang Đồng đã chết, nàng liền phải trở lại tinh tế thương trường trong vòng, lần sau bị kích hoạt. Không biết là khi nào, kia cùng đã chết cũng không có gì bất đồng. Nhanh hơn tốc độ. Điều đốn công tước lớn tiếng nói, hắn tuy rằng biểu hiện thật sự vững vàng, nhưng hắn trên trán cũng chảy ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Bất quá. Hắn tuyệt đối không thể đem chính mình trong lòng hoảng loạn biểu hiện ra ngoài. Hắn là chi đội ngũ này người tâm phúc, nếu liền hắn đều luôn cuống, như vậy hết thể đều xong rồi. Lại biến mất hai cái đội thân vệ viên, chỉ còn lại có ba cái, đã vô pháp hình thành vòng gây, liền từ bị đặt cùng tạp môn trên đỉnh, mọi người sắc mặt đều rất khó xem. Bằng mau tốc độ hướng phía đông rút đi. Nhanh! Điều đốn công tức nói, còn có mười bước, nhìn đến kia khối hình người cục đá sao. Tới rồi nơi đó thì tốt rồi. Gần! càng gần tám bước sáu bước càng ngày càng gần bị đặc bên người cái kia đội thân vệ viên biến mất hắn thần sắc biến đổi thân hình sổ khởi không hề quản điều đốn công tước trong khoảnh khắc liền vọt tới hình người cục đá sau lưng tập môn nóng nảy bắt lấy công tước và sau đống nhiên dùng sức đem hắn vứt qua đi quăng ngã ở hình người cục đá lúc sau sau đó đôi giang đồng hô to đi mau giang đồng núi chân một chút hai người đồng thời nhảy lên hướng qua cục đá mà kia ba cái đội thân vệ viên tu vì không đủ chậm một bước, chỉ là chậm này một bước, bọn họ liền biến thành hư vô. ở cục đá sau đứng yên, bốn người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bỉ Đặc có chút xấu hổ, tràn ngập cái nấy mà nói, công tước đại nhân, ta. điều đốn công tước giơ tay ngăn lại hắn nói tiếp, Bỉ Đặc, ta biết, ở ngay lúc này, người đều sẽ có chính mình bản năng cầu sinh, này không ngại ngại ngươi trung tâm cùng ta đối với ngươi tín nhiệm. yên tâm đi, Bỉ Đặc, ngươi là của ta thân đệ đệ, ta như thế nào sẽ vì loại chuyện này trách ngươi? bị đặc vành mắt đỏ, trong mắt chứa đầy nước mắt, nước nở nói, đại ca, điều đốn công tức vô vô bở vai của hắn, cho hắn một đạo giải sâu mỉm cười, hai người huynh hữu đệ cùng, nhất phái hài hòa cảnh tượng. Giang đồng ở trong lòng trợn trắng mắt, các ngươi như vậy diễn, có mệnh hay không a bị đặc đối điều đốn công tức khẳng định là có gì tâm, mà điều đốn công tức nói không chừng cũng chưa từng có tin tưởng qua hắn, nhưng hai người mặt ngoài lại cần thiết huynh đệ hữu ái, đây là quý tộc thế giới, khẩu phật tâm xà tiểu lý tăng đao, trấn an đệ đệ điều đốn công tước quay đầu tới đối tạ muốn nói vừa rồi đa tạ ngươi Tạp môn lắc lắc đầu hẳn là không cần quá để ở trong lòng điều đốn công tước gật gật đầu không có nhắc lại giang đồng đi lên đi nói công tước đại nhân nếu chúng ta là hợp tác ta hy vọng ngài có thể đúng sự thật nói cho ta này đó biến mất người là chuyện như thế nào còn có người này hình cũng đã lại là sao lại thế này điều đốn công tước trầm mặc một lát nói làm buồn tinh vực đã từng người thống trị tổng có thể biết được chút người khác không biết sự tình. Anna đại hẻm núi bên trong có một kiện bảo vật, cái này bảo vật chính là tạo thành hết thể đầu sò gây tội, nó có thể ở khoảnh khắc chi gian đem sinh mệnh thể phá hủy, hóa thành hoàn toàn năng lượng hấp thu. cho nên những cái đó tiến vào hẻm núi trong vòng người đều biến mất. các ngươi cho rằng tử linh tinh ngay từ đầu chính là hiện tại này phó điểu không sinh chứng bộ dáng sao? ở một ngàn năm trước, vừa mới phát hiện viên tinh cầu này thời điểm tử linh tinh thượng một mảnh phun vinh, sinh mệnh tràn đầy. Nhưng là kia kiện đồ vật đem hết thể đều hủy hoại. 231, huynh đệ ân oán. Điều đốn công tức mày nhữ chặt, tiếp tục nói, sau lại có vị đại năng, không ai biết hắn lai lịch. Hắn đi vào viên tinh cầu này, ở chỗ này bày ra trận pháp, đem kia kiện đồ vật phòng ở đại hẻm núi trong vòng. Nhưng viên tinh cầu này sinh mệnh năng lượng đã hoàn toàn tăng dã, rốt cuộc vô pháp mọc ra động thực vật. Theo đạo lý nói, chỉ cần không tiến vào đại hẻm núi, liền sẽ không có việc gì. Ta cũng không biết vì cái gì hôm nay ở hẻm núi ngoại đều bị kia đồ vật cấp tập kích, ta chỉ biết, một khi xảy ra chuyện, chỉ cần trốn đến này viên cục đá mặt sau, là có thể mạng sống. Giang Đồng trong lòng chấn động, đi vào người kia hình cục đá trước, vây quanh nó dạo qua một vòng, duỗi tay hấn ở mặt trên, đem thần thức tham nhập trong đó. Quả nhiên, ở cục đá bên trong, có một viên linh thạch, linh thạch trên có khắc trận pháp phù van. Trách không được. Giang Đồng nghĩ thầm, lúc ấy nhìn đến bản đồ địa hình thời điểm liền cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nguyên lai trận pháp bày ra lúc sau, dần ra địa hình cũng theo trận pháp hướng đi mà đã xảy ra biến hóa. Đây là bắt quái phong linh trận tứ phẩm trận pháp. Tuy rằng trận pháp phẩm cấp tương đối cao, nhưng trải qua ngàn năm thời gian, trong mắt trận linh thạch linh lực đã hao hết, trận pháp lực lượng yếu bớt, đã phong không được kia kiện đổ vỡ. Tiểu bạch còn không có phân tích ra tới sao? Giang đồng lại lần nữa do hỏi, tiểu bạch kích động mà nói, phát hiện chủ nhân. Ta phát hiện phân giải nhân thể lực lượng nơi phát ra, liền dưới mặt đất, thiên, ngầm có cái gì, giống xà giống nhau, chiều các ngươi lội tới, nhưng là ở kia tảng đá phía trước, như là bị thứ gì ngăn cản ở giống nhau. Ngầm. Giang Đồng ngưng thần tĩnh khí, đem thần thức rọi xuống đất hạ, 5m, 8m, 10m, vẫn luôn thâm nhập tới rồi 12m, rốt cuộc phát hiện, những cái đó rậm rạp như xà giống nhau đồ vật, căn bản là không phải xà, mà là rễ cây. tiêu kiện đồ vật, nguyên lai like là một cây thực vật sao? Thiên tờ mở sáng, hàng tinh từ đường chân trời thượng chậm rãi dâng lên, ở hàng tinh kia lóa mắt quang mang bên trong. Một đạo cao lớn thô tráng bóng người đứng thẳng, trong tay cầm một thanh thật lớn dịu, khiêng trên vai phía trên. Công tước đại nhân, bị đặc nói, là cổ tư mạch. Vừa dứt lời, đường chân trời thượng lại rầm rạp mà xuất hiện một loạt bóng người, cao thấp mập ốm các không giống nhau, nhân số rất nhiều, chừng hai ba trăm người. Là trong ngục giam tù phạm, bị đặc trầm khuôn mặt nói, tới một nửa trở lên điều đốn công tức sắc mặt biến thành màu đen. Hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, đại ở tượng đá bên này sẽ bị tù phạm giết chết, nếu tiến vào tượng đá một khắc đầu liền sẽ bị kia kiện thần bí đồ vật giết chết. vô luận hắn như thế nào lựa chọn, cuối cùng đều là một cái chết tự. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt chuyển qua giang đồng trên người. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, hắn liền cảm thấy nàng không bình thường. Dương bị đặc nói cho hắn, nàng ở trên gác mái bảy trận, mà Adam lại bị trận pháp cấp văng ra thời điểm, hắn biết nữ nhân này khẳng định có đại tác dụng, cho nên hắn nguyên bản có thể đem nàng nắm lên nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ra tinh hạm thao tác quyền hạn mật mã, nhưng hắn vẫn luôn nhẫn nại tính tình cùng nàng giao dịch, vì chính là ở thời điểm mấu chốt nàng có thể ra tay, hiện tại là nên nàng ra tay lúc. Giang Đồng nhận thấy được điều đốn công tức nhìn chính mình, biết hắn đây là ở chờ mong chính mình ra tay, cười cười cũng không có nói lời nói. Đống nhiên cổ Tư Mạch đống nhiên bước ra bước chân, phát điên dường như chiều bên này vọt tới. Những cái đó tù phạm giống như xuống núi bầy sói giống nhau, đảo qua khắp cánh đồng hoang vu. Mấy trăm người cùng nhau sung phong khí thế phi thường kinh người, cho dù còn cách mấy giảm, điều đốn công tức đều có thể cảm giác được kia cổ lạnh thấu xương sắc ý. Tháp môn cùng bị đặc đều như lâm đại địch. Một tả một hưu đứng ở công tức bên cạnh người, bày ra thể thuật thức mở đầu. Này đó tù phạm đều là cùng hung cực các đồ đệ, một đám thực lực đều không thấp, trong đó còn có mấy cái là dị năng giả. Này mấy giảm lộ trình Cũng bất quá là 5-6 phút sự tỉnh, cổ tư mạch đầu tàu cứng mẫu, không có một câu vô nghĩa. Ở ly mấy người chỉ có 10 tới bước xa thời điểm, thân hình đống nhiên cùng nhau, trong tay dịu cao cao dơ lên, chiều công tức đón đầu bổ tới. Trước hết ra tay, vẫn cứ là tạm môn. Nàng thân hình linh hoạt, nhảy dựng lên, dơ tay chiều cổ tư mạch dịu nên đi. Liên điều đốn công tức đều cho rằng nàng điên rồi, nàng đôi tay kia cánh tay sao có thể khiêng được cổ tư mạch dịu. Một dịu xuống dưới, nàng hai tay sẽ bị đồng thời chặt đứt. Sau đó rượu sẽ từ nàng trên đầu phách đi vào Đem nàng sinh sôi chém thành hai nửa Giang đồng lại cười Tươi cười tươi đẹp Bởi vì nàng biết tình thế lập tức liền phải ngực chuyển Quả nhiên không ra nàng sở liệu Tập môn đôi tay vừa lật Đôi tay bên trong xuất hiện một cái bóng rổ lớn nhỏ hấp động Cổ tư mạch cảm thấy rượu bị một cổ khó có thể kháng cự thật lớn Chi lực hấp dẫn Hắn căn bản không có biện pháp nắm lấy Rượu rời tay Bị kia hấp động hút đi vào Không tốt Hắn trong lòng kêu to Phản phất liền chính mình đôi tay đều phải bị hít vào đi, vội vàng vận khởi toàn thân lực lượng, gào giống một tiếng, hai chân ở tạp môn trên bụng vừa giẫm, mượn lực sau này một cái lộn mèo, rơi xuống đất sau đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, túi đầu lại xem chính mình đôi tay, 10 căn ngón tay huyết nhục đều đã không thấy, chỉ để lại nửa thanh trắng như tuyết sướng cốt. Tạp môn bị hắn kia một chân đặng đến phun ra một búng máu, lại một chút không có tạm dừng, chợt biến mất, khoảnh khắc chi dàn đã đi vào cổ tư mạch phía sau Trong tay chủ thủ chuẩn xác không có lầm mà thứ hướng hắn Thiết Hầu, này một đao hoa đi lên, cổ tư mạch cổ cốt sẽ bị sinh sôi phách đoạn. Nhưng cổ tư mạch dù sao cũng là cái 24 cấp võ sĩ, ly võ tướng chỉ có một bước xa, phản ứng cực nhanh, thân thể một bên, chủ thủ xoa cổ hắn qua đi, ở hắn ngăm đen làn da thượng lưu lại một đạo vết máu. Hắn chịu đựng đau nhức, nắm chặt nắm tay chiều nàng đầu đánh đi, tập môn thân hình lại lần nữa biến mất, xuất hiện ở hắn một khắc sườn, chủ thủ lại như xả giống nhau bơi lại đây. Không gian hệ dị năng giả. Có tù phạm đại kinh thất sắc, vừa rồi đó là hát động. Nàng cư nhiên đã có thể mở ra hát động. Có thể khai hát động, ít nhất có tứ cấp đi. Có thể khai bóng rổ đại hát động, đã tiếp cận ngũ cấp. Công tước bên người cư nhiên có không gian hệ dị năng giả. Giang đồng đôi tay ôm ngực xem náo nhiệt. Điều đốn công tước cùng bị đặc cũng đầy mặt khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, cái này nữ hải cư nhiên là cái không gian hệ dị năng giả. Không gian hệ dị năng giả phi thường hy hiếu. Khi lưu đến 100 năm qua cũng bất quá xuất hiện một hai cái. Không gian hệ dị năng giả lực công kích ở dị năng giả chung là mạnh nhất, thuấn di bất quá là thấp nhất, dài. Nếu đột phá cao dài, không gian sụt xuống, xuống, mở ra hoạt động, đều là nháy mắt hạ gục giống nhau chiêu số, vô hướng mà không thắng. Nếu thiên phú cũng đủ cao, vận khí cũng đủ hảo, có thể đột phá thập giai nói, còn có thể tiến hành duy độ đả kích. Đó là chân chính đại sắc khí, 60 cấp dưới võ tôn đều chỉ có bị nháy mắt hạ gục phần. Bởi vậy, Không gian hệ dị năng giả một khi xuất hiện, đều sẽ trở thành các đại gia tộc tranh đoạt đối tượng. Nếu đoạt không đến, liền sẽ trăm phương ngàn kế đem chi diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn. Tập môn làm tứ cấp không gian hệ dị năng giả, điều đốn gia tộc tàng đến thật đúng là thâm a, chỉ sợ liền trong gia tộc những cái đó ý đồ sắt nàng người cũng không biết đi. Liên này một lát sau, cổ tư mạch bị nàng chủy thủ hoa đến vỡ nát, nàng chịu thương cũng không nhẹ, ngực móc méo một khối đi xuống, hiển nhiên xương sườn chặt đứt, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Một đạo hàn quang hiện lên. Cổ tư mạch chân vu đi, đá vào tạp môn phần eo, đem tạp môn đá bay đi ra ngoài, hắn sắc mặt đỉnh trệ, lảo đảo hai bước. Tiên hổ chố vỡ ra một đạo thật sâu vết xẹo, máu tươi phun ra mà ra. Hắn thật lớn thân hình thẳng tắp mà ngã xuống, kích khởi một tầng màu đỏ cho bụi. Mà tạp môn ngã trên mặt đất, dãy rủ hai hạ, muốn bỏ dậy, đôi tay chống thân thể, lại quăng ngã trở về. Nàng bị thương quá nặng, lại quá độ sử dụng lực lượng, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Điều đốn công tước đại kinh thất sắc, tiến lên đem nàng nâng dậy, từ trong lòng móc ra một chi cao cấp chữa trị dịch, cho nàng rót đi xuống, nhưng nàng bị thương quá nặng. Này một chi dược tê đi xuống, cũng bất quá là đem mệnh treo thôi. Người công tước thở dài, lại là hà tất. Tập môn quay đầu đi chỗ khác, không nói gì, có lẽ là nói không ra lời. Bị đặc bưng lên trong tay súng năng lượng. Chỉ hướng những cái đó tù phạm, lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, hắn bỗng nhiên xoay người, họng súng nhắm ngay điều đốn công tước không chút do dự khấu động cò súng đung nhiên một đạo gió thổi qua hắn tập trung nhìn vào trong tay súng năng lượng năng lượng hộp đã bị tá hắn không dám tin tưởng mà nhìn đứng ở chính mình trước mặt trong tay cầm năng lượng hộp giang đồng sau lưng phóng ban lén bị đặc tiên sinh ngươi làm như vậy có chút không phúc hậu a giang đồng không chút để ý mà nói trên tay dùng sức đem năng lượng hộp tạo thành một đoàn uẩn bị đặc chậm rãi bông thương nhàn nhạt nói giang nữ sĩ ngươi cùng hai người bọn họ hoàn toàn không có quan hệ hà tất giúp bọn hắn không bằng cùng ta làm giao dịch như thế nào, ta có thể cho ngươi, xa xa so với bọn hắn có thể cho ngươi càng nhiều. Giang Đồng cười cười, ý vị thâm trường mà nhìn hắn, ngươi như thế nào biết ta cùng bọn họ không quan hệ? Ta đương nhiên biết, Bỉ Đặc cũng không hề dâu dếm, hà kỳ? Điều đốn là người của ta. Giang Đồng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, này hết thảy đều là ngươi kế hoạch cục, từ 8 năm trước bắt đầu, ngươi liền ở đi bước một đem mọi người tinh kê ở ngươi cục nội, ngươi sợ làm hết thảy. Đều là vì công tức tức vị Bị đặc cười lạnh một tiếng Ta cũng là lao công tức nhi tử Dựa vào cái gì ta không có quyền kế thừa? Cái kia vừa mới chết không lâu võ vương Cũng bất quá là an dở dê bà còn xa đường huynh thôi Liền bởi vì hắn đột phá võ vương Cho nên liền có được đệ nhất quyền kế thừa. Mà ta liền bởi vì ta là cái không bị thừa nhận ngoại thất tử Ngay cả quan lấy điều đốn dòng họ quyền lợi đều không có Cho nên ngươi tự đạo tự diễn trận này cho hay Chính là vì được đến điều đốn công tức thừa nhận Nhận tổ quy tông, đạt được quyền kế thừa. Giang đồng nghiêng đầu đi, nhìn nhìn khiếp sợ cùng đầy ngập hận ý công tước. Bị đặc nhìn chính mình thân ca ca ánh mắt tràn ngập khinh thường, hắn chưa từng có tín nhiệm qua ta, nhưng hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, này hết thể đều là ta kế hoạch. Vì mượn sức ta, làm ta vì hắn làm việc, hắn tuyệt đối sẽ đem quyền kế thừa làm mồi đầu cho ta. Liên ở khởi sự sau khi thành công, ta phải tới rồi ghi vào ta dân ạ gia tộc huy trường, trở thành điều đốn gia tộc chính thức thành viên. Nói tới đây, hắn trào phúng mà cười cười, hắn đương nhiên sẽ không thật sự làm ta kế thừa tức vị, hắn đánh bản tính như ý là, trở trở về lúc sau, liền nghị cách đem ta diệt trừ, chỉ tiếp, ta sẽ không cho hắn trở về cơ hội. 232, được đến 2 viên tinh cầu. Giang Đồng nhìn nhìn đám kia đứng ở tại chỗ bất động tù phạm, xem ra, bọn họ cũng là người của ngươi. Bị đặc đúng mai, ta có thể làm cho bọn họ rời đi tử linh tinh, mà hắn làm không được, bọn họ tự nhiên biết nên như thế nào lựa chọn. Giang đồng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ngươi thực thông minh, cùng ngươi giao dịch tựa hồ cũng không có gì không tốt, như vậy ngươi tới nói cho ta, ngươi có thể cho ta cái gì? Viên tinh cầu này. Bị đặc mở ra đôi tay, nói, ta có thể đem viên tinh cầu này cho ngươi, ngươi muốn kia kiện đồ vật, tùy thời đều có thể tới lấy, đương nhiên, chỉ cần ngươi có cái kia bản lĩnh. Giang đồng sờ sờ chính mình cảm, nghe tới tựa hồ không tồi. Bị đặc tự tin mà nâng lên chính mình cảm, hắn tin tưởng. Bất luận kẻ nào đều là có bảng giá, chỉ là xem cái này bảng giá có bao nhiêu cao, hắn ra không ra đến khởi thôi. Giang nữ sĩ, nếu ngươi suy xét rõ ràng, liền đến bên này. Bì đặc nói, ta còn muốn đưa này hai cái chướng ngại vật lên đường. Giang đồng đứng ở tại chỗ không có động, ta có cái nghi vấn, Bị đặc tiên sinh, nếu ta không muốn cùng ngươi làm giao dịch, ngươi sẽ như thế nào? Bị đặc sắc mặt trầm xuống, giang nữ sĩ, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi sẽ không thật sự tưởng cùng ta đối nghịch đi. Giang Đồng nhìn thoáng qua điều đốn công tước, công tước như là minh bạch cái gì, cao giọng nói, Giang Nữ Sĩ, ta có thể cho ngươi đổ vật càng nhiều, ta mới là điều đốn gia tộc chân chính chủ nhân, chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta cứu ra đi, đừng nói viên tinh cầu này, ta còn có thể cho ngươi càng nhiều sao cầu. Thiên Lan Tinh, cất giữ có đại lượng dê cấp kim loại, ta có thể đem Thiên Lan Tinh cho ngươi. Dê cấp kim loại là ở các lĩnh vực vận dụng nhất quảng kim loại, Giang Đồng cười nói, bị đặc tiên sinh, ngươi xem. Điều đốn công tức sở khai ra giá cả làm người vô pháp cự tuyệt ta. Bị đặc đem trong tay xuống ống còn tại trên mặt đất, xem ra, giang nữ sĩ ngươi hôm nay thật muốn tìm chết. Hắn đi phía trước một bước, trên người lực lượng đống nhiên thả ra, chiều nàng thổi quét mà đến, giang đồng chấn động, hắn cư nhiên là võ vương. Giang nữ sĩ, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ kỹ. Bị đặc lệnh lùng nói, ta đã đột phá võ vương, ngươi thật sự muốn cùng ta đối nghịch sao. Giang đồng trọn chọn môi, cũng thả ra lực lượng của chính mình. Cùng hắn năng lượng sóng chạm vào nhau, bị đặc sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem. Tuy rằng đã sớm nghĩ đến này nữ nhân thực lực không tầm thường, nhưng hắn không nghĩ tới nàng cũng đột phá võ vương. Hai người võ vương quyết đấu, mặt khác người không liên quan có thể lui tan, tù phạm nhóm đều có tự mình hiểu lấy, chậm rãi sau này lui, muốn ly chiến trường xa một chút, miễn cho chịu ao cá chi ương. Bị đặc trong cơ thể lực lượng ở trên vai hắn ngưng tụ, hình thành một cái giả thuyết đầu hổ hình dạng, giang đồng lần đầu tiên đối chiến võ vương. Tự nhiên mảy may không dám kinh địch, đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Giống. Bị đặc kia đầu năng lượng hổ chiều nàng phát ra một tiếng rung trời động mà giống, giận, đột nhiên nhào tới, giang đồng lui về phía sau một bước, một quyền đánh ra. Cùng kia đầu mãnh hổ chạm vào nhau, đinh hai như góc bạo liệt thanh ở không trung nổ vang, tù phạm chung có người duy trì không được, gắt gao mà bừng kín lỗ thai. Ca. Hai người dưới chân đều nứt ra một cái vết rách, năng lượng nhấc lên cắt sỏi, ở không trung cắt bay đá chạy. Chỉ nhất chiêu hai người liền đều biết đối phương khó đối phó giang đồng túi đầu nhìn nhìn chính mình tay xương ngón tay đứt gãy da thịt cháy đen kịch liệt đau đớn làm hắn nhịn không được chịu chịu khoe miệng mà đối diện bị đặc cũng hảo không đến chạy đi đâu hắn bị thương còn muốn trọng một ít nội tạng tan vỡ khoe miệng tràn ra một sợi tơ máu không thể lại kéo bị đặc cắn chặt răng chỉ có thể ra tuyệt chiêu nhất chiêu định thắng thua hắn vận khởi toàn thân nội lực liền bốn phía dòng khí đều đã xảy ra biến hóa hình thành thật lớn nước xoáy lốc xoáy trung tâm liền ở hắn lòng bàn tay bên trong đàn hổ ra hộp. vô số đầu mánh hổ tự hắn đôi tay gian chạy trốn ra tới ở giữa không trung ngưng ra mánh hổ hình dạng thẳng lấy giang đồng giang đồng cũng không tính toán cùng hắn tiếp tục háo đi xuống đôi tay ở trước ngực một vũ bàn tay trong dây lát bốc cháy lên một đoàn màu xanh lá ngọn lửa đi vào trúc cơ lúc sau nàng các hạng pháp thuật cũng đều rất là tiến bộ này đó là ngự hỏa thuật đạt tới tầng thứ hai lúc sau sở ngộ ra kỹ năng mới đốt trưởng Bị đặc quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nữ nhân này không chỉ có là cái võ vương, vẫn là một cái hỏa hệ dị năng giả. Sao có thể? Tận trời ngọn lửa bốc lên dựng lên, ở giữa không trung hóa thành một con thật lớn ngọn lửa bàn tay, chiều kêu mấy đầu mánh hổ ấn đi. Võ vương đối võ vương. Năng lượng nổ tung, ánh lửa tận trời. Ngọn lửa qua đi, năng lượng sở hình thành gió lốc lốc xoay cuốn lên đầy đất cát đá, mà hai người liền đứng ở này gió lốc bên trong, vẫn không lúc đích. Năng lượng ở dần dần yếu bớt cái đá sôi nổi rơi xuống, mọi người khẩn trương mà nhìn chăm chú vào hai người, rốt cuộc ai thắng. Giang Đồng đống nhiên lảo đảo một chút, thiếu chút nữa không đứng vững, điều đốn công tức trong lòng căng thẳng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình đệ đệ. Hắn dị mẫu huynh đệ, liền ở hắn nhìn chăm chú hạ, chậm rãi chiều ngửa ra sau đảo, ngực bang mà một tiếng nổ mạnh, tạc ra một cái thật lớn huyết động, mắt thấy nếu là không sống nổi. Hắn một viên treo tâm, lúc này mới bung, xem ra hắn đem bảo đều đè ở nữ nhân này trên người xem như áp đúng rồi. Nhưng hắn trong lòng lại dâng lên một tia khủng bố, nữ nhân này tuổi tác hẳn là không lớn đi, như vậy tiểu nhân tuổi, cư nhiên đã đột phá võ vương. Không, không có khả năng, nàng khẳng định là luyện cái gì nội ra thể thuật, hoặc là ăn cái gì dược vật, mới vẫn duy trì tuổi trẻ nhất bộ dạng, nói không chừng tuổi so với hắn còn đại, đã sớm là cái lao thái bà. Giang Đồng nếu là biết hắn ý tưởng, khẳng định sẽ đối hắn phiên một cái đại đại xem thường, ai nói nàng già rồi. Nàng liền tính hơn nữa kiếp trước 25 tuổi, tổng cộng cũng không hắn tuổi tác đại. Nàng từ trong túi càn khôn lấy ra một con bình ngọc, hướng trong miệng đổ mấy viên chữa thương đan dược, từ lên tới chút cơ kỳ lúc sau. Một, nhị phẩm trị liệu đan dược đã không nhiều lắm tác dụng, cần thiết ăn tam phẩm chữa thương đan. Nàng bị chút nội thường, cũng may đan dược cấp lực, khôi phục không ít, liền từ trên mặt đất bỏ dậy, vô vô trên người bùi đất, chiều đối diện tù phạm nhóm nhìn thoáng qua, ai còn không phục, có thể lại đây ta Tu phạm nhóm thế nhưng đồng thời về phía sau thối lui, nói giỡn, đây chính là cái võ vương, hơn nữa là cái thực lực không tầm thường, thân là hỏa hệ dị năng giả võ vương. Cho dù nàng bị thương, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi lên tìm chết. Giang đồng ở trong lòng mắng một câu túng hóa, xoay người chiều điều đốn công tước đi đến. Tạp môn nằm ở hắn trong lòng ngực, đã hơi thở thoi thoát, công tước buông thân phận cầu xin nói, Giang nữ sĩ, ngươi vừa rồi ăn cái loại này đan dược có thể hay không cho nàng mấy viên. Ta nguyện ý dùng bất cứ thứ gì tới đổi. Giang đồng nhìn tạp môn tái nhợt gương mặt, nói, tuy rằng nàng không có cùng ta nói thật, nhưng ta còn là thực thưởng thức nàng, này mấy viên linh dược, liền tính là tặng kèm đi. Đem chữa thương đan cho nàng uy đi xuống, trên người nàng thương bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại, lõm xuống đi ngực cũng phát ra ca ca giòn vang, bắt đầu dần dần khôi phục. Khu, khu nàng kịch liệt mà ho khan vài tiếng, mở mắt, điều đốn công tức nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt quan tâm không thấy chút nào làm bộ, ngươi tỉnh, tạp môn. Tạp môn nhìn hắn một cái, quay đầu đi, điều đốn công tức thở dài nói, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền nhận ra ngươi, tạp môn, ta. Nữ nhi. Giang đồng ngẩn ra, đây là cái gì quan hệ? Tạp môn là điều đốn công tức nữ nhi. Nàng không phải cái kia mới vừa ngã xuống võ vương nữ nhi sao? Hào môn bi tân A, không biết bán cho bắt quái tạp chí có thể hay không kiếm một bút? Tạp môn không nói lời nào. Quật Cương mà đứng lên, đem hắn đẩy ra, ta chỉ có một phụ thân, người kia không phải ngươi. Giang Đồng yên lặng tưởng, thật là thật lớn một chậu cầu hết. Điều đốn công tức cùng tù phạm nhóm đạt thành hiệp nghị, vài ngày sau vận chuyển tiếp viện tinh hạm đã đến, đến lúc đó bắt cóc tinh hạm thoát đi, hắn sẽ cùng bọn họ cùng nhau lên không? Đến nỗi kia kiện đại hẻm núi nội thực vật, Giang Đồng dùng ngự thực thuật thử thử, lập tức bị bắn trở về, bắn ngược lực lượng to lớn, thiếu chút nữa làm nàng chịu nội thương. Đây là cái cấp bậc phi thường cao thực vật biến dị bà bối thật là bà bối, nhưng nàng không cái kêu bản lĩnh thu phục, chỉ có thể một lần nữa bày ra bắt quái phong linh trợ, thay đổi người đã trong cơ thể linh thạch, đem nó lại lần nữa giam cầm ở hẻm núi bên trong, để tránh nó trở ra hại người. Vài ngày sau, ở điều đốn công tức kế hoạch cùng tạp môn lãnh đạo dưới nhẹ nhàng bắt lấy kia chiếc đưa hóa tinh hạm, niết hoàng hào cũng đã thu hảo, vì chấn an tù phạm nhóm, điều đốn công tức bước lên kia con đưa hóa tinh hạm, mà tạp môn thì tại niết hoàng hào thượng, hai con tinh hạm đồng thời lên không, phá tan tầng khí quyển tiến vào vũ trụ vừa mới xử qua lớn nhất kia viên vệ tinh đống nhiên hai con chiến hạm từ vệ tinh sau lưng bay ra tới không nói hai lời liền chiều kia con chứa đựng tù phạm hóa hạm khai hỏa hóa hạm thượng khai ra mấy đóa lóa mắt pháo hoa hạm thể bắt đầu đứt gãy chia liệt bất quá ngắn ngủn hơn 10 phút hóa hạm liền hoàn toàn biến thành bụi vũ trụ giang đồng nhìn trong hình nổ mạnh pháo hoa nghiêng đầu đi đối đứng ở bên người điều đốn công tước nói công tước đại nhân ngài xuống tay thật đúng là tàn nhẫn điều đốn công tước nhàn nhạt nói Những người đó đều là cùng hung cực các đồ đệ, ta sao có thể đưa bọn họ thả lại nhân loại xã hội, giết bọn họ, mới là đối toàn liên bang nhân tử. Giang đồng khỏe miệng gợi lên một mặt trâm trọc độ cung, tách ra đề tài, công tước đại nhân, hy vọng ngươi còn có thể nhớ rõ ta sao chi ra nước định. Đương nhiên, công tước gật đầu, ta nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cựu đỉnh. Hắn đem một phần giả thuyết văn kiện đưa cho nàng, đây là chuyển nhượng văn kiện, thiên lan tinh là của ngươi. Còn có nảy viên nông nghiệp tinh cầu. Tuy nói lương thực sản lượng không cao, nhưng thửa thãi lục đường quả, trên tinh cầu có vài tòa đại hình tiểu trang, sở sản lục đường rượu trái cây toàn liên bang nổi tiếng. Này viên lục đường tinh liền làm ngải thế tạp môn chữa thương đáp tạ đi. Giang đồng không chút khách khí mà đem hai viên tinh cầu thu vào trong túi. Này viên nông nghiệp tinh cầu liền có vài phần mượn sức cùng kết giao hương vị. đương nhiên, đối với điều đốn công tức tới nói, kết giao một cái võ vương, tuyệt đối là ổn kiếm không bồi mua bán. Tinh hạng mở ra ẩn thân công năng chạy tới rồi một viên đồn trú bản địa quân đội tinh cầu điều đốn công tước cùng tập môn liền ở chỗ này hạ hạng. này đó xa xôi tinh hệ thổ tài chủ nhóm đều có lệ thuộc với chính mình quân đội trên tinh cầu này quân đội thực hiện nhiên là trung thành với điều đốn công tước có lẽ không dùng được bao lâu buồn tinh vực sẽ có một hồi đại quy mô nội đấu 233 bị hối hôn thiếu niên cảm ơn ngươi hạ tinh hạng thời điểm tập môn đứng ở cạnh cửa đối giang đồng thành khẩn mà nói nếu có cơ hội hoan nên ngươi tùy thời đến buồn tinh vực tới chơi Sóng la hoa khai thời điểm, mình ánh sao thượng mỹ đến giống như thiên quốc hoa viên. Ta sẽ. Giang Đồng vươn tay đi, hai người đôi tay tương nắm, nhìn nhau cười. Tuy rằng hai người quen biết không lâu, nhưng nàng đối cái này không gian hệ cô nương rất có hảo cảm, hy vọng về sau còn có gặp mặt cơ hội. Rời đi này viên đóng quân quân đội tinh cầu lúc sau, Giang Đồng điều khiển miết hoàng hào rời đi buồm tinh vực, đi trước liền nhau đôi thuyền tinh vực. Rời đi buồm tinh vực vài ngày sau, tập môn truyền đến tin tức. Nàng đem kia đầu tập kích nàng cự thú sự tình trực tiếp báo cáo cho liên bang quân bộ, quân bộ phái ra chuyên môn quân đội đi trước kia khu vực xem xét, lại cái gì đều không có phát hiện. Cuối cùng quân ý cho nàng làm trần bệnh, nói rất có thể là nàng hoạn thâm không mất chi nhớ chứng, ở thời gian dài giấc ngủ sâu lúc sau, có 10% tỷ lệ sẽ hoạn loại bệnh tật này, nhiễm bệnh lúc sau sẽ xuất hiện ký ức hỗn loạn, nghiêm trọng sẽ vinh cửu mất chi nhớ. Kia đầu đáng sợ cự thú thật là giả dối hư hào sao. Giang đồng như mày có lẽ chỉ có chờ nó lại lần nữa xuất hiện mới có thể biết chân tướng như thế nào. Đôi thuyền tinh vực, vùng tinh vực cùng đáy thuyền tinh vực ba cái tinh vực ở lúc đầu bị gọi chung vì nam thuyền tinh vực, cái này tinh vực phi thường khổng lồ, sau lại bị phân chia thành ba cái tinh vực, các có ba cái thế gia quản lý, ngân hà liên bang phái đóng quân đội cùng tổng đốc. Này ba cái tinh vực bên trong, đôi thuyền tinh vực kinh tế mạnh nhất, thủ phủ tinh nam minh tinh phi thường phồn hoa giàu có và đông đúc. Đôi thuyền tinh vực chạm thứ nhất, giang đồng tính toán đi nam minh tinh ở sao trời chung đợi đến lâu lắm yêu cầu hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ đối với nữ nhân tới nói còn có cái gì so mua sắm càng làm cho người thả lỏng giải trí sao đang đi tới Nam Minh Tinh trên đường Giang Đồng lại xui xẻo mà ở may mắn đại đĩa quay trùng chịu đến một lọ bổ khí đan liền ở tinh hạm sắp tới Nam Minh Tinh khi nàng lênh tới rồi này chu thương trường nhiệm vụ c cấp mở rộng nhiệm vụ tiến vào tứ cấp văn minh ngân hà liên bang đuôi thuyền tinh vực Nam Minh Tinh tìm kiếm công pháp đại diễn kim dương quyết người thừa kế Diệp Tuấn cũng thu này vì đồ đệ. Khen thưởng tích phân, 1.900. Nếu bị cự tuyệt, tác nhiệm vụ thất bại, khấu trừ tích phân 3.800. Tích phân không đủ giả, 3 tháng nội cấm tiến vào tinh tế thương trường. Giang đồng thực đau đầu. Mở rộng cũng liền thôi, còn muốn thu hắn vì đồ đệ, nếu nhân phẩm của hắn rất kém cỏi này quả thực chính là cho chính mình đào hố ai nhất hố cha chính là, bị cự tuyệt còn sẽ bị khấu trừ tích phân, nàng tính tính, chính mình dư lại tích phân còn chưa đủ khấu nàng cảm thấy chính mình vận khí quả thực không song đấu. Nam Minh Tinh là toàn bộ cổ Nam Thuyền Tinh vực thượng một viên lộng lẫy Minh Châu, nơi này phồn hoa chút nào không thua kém với tới gần thủ đô Tinh kia mấy cái Tinh vực thủ phủ Tinh, không chung phi đều là siêu xe, sạch sẽ rộng mở trên đường phố đám đông như dệt, ngựa xe như nước, nhất phái vui sướng hướng Minh cảnh tượng. Diệp Tuấn ngồi ở quán cà phê trung, trong tay cầm một chương giả thuyết ảnh chụp, trên ảnh chụp là một cái ăn mặc màu trắng váy dài xinh đẹp nữ hài, kia nữ hài tóc dài đến eo tươi cười vũ mị khoe mắt đuôi lông mày đều là phong tình đây là hắn từ nhỏ đính hôn vị hôn thê lý toa nàng là một cái tiểu gia tộc thiên kim diệp tuấn phụ thân là một vị võ sĩ đã từng đã cứu lý toa phụ thân lý toa phụ thân nói muốn báo đáp hắn nghe nói hắn có đứa con trai liên cung diệp tuấn phụ thân nói tốt cấp hai tiểu hài tử đính hôn chờ sau trưởng thành thành hôn diệp tuấn phụ thân ở mấy năm phía trước đã qua đời mất phía trước đem lý gia gia huy giao cho hắn làm hắn cầm huy chương tiến đến tìm kiếm lý gia Làm hai người kết hôn. Ngày hôm qua Diệp Tuấn đến Lý Gia bái phỏng. Lý Gia quản gia ra tới ngành đón, nói cho hắn Lý Gia ra chủ cùng Lý Toa Tiểu Thư không ở Nam Minh Tinh, thu hắn huy trường, thỉnh hắn trở về chờ tin tức. Hôm nay sáng sớm, hắn liền nhận được Lý Gia quản gia điện thoại. Nói sẽ tự mình tiến đến cùng hắn thương lượng. Diệp Tuấn cảm thấy chính mình sở trụ tiểu khách sạn quá keo kiệt, liên ước ở nhà này quán cà phê. Nay bức ảnh là Diệp Tuấn ở lưới trời thượng tìm được. Là nào đó báo chí đối lý toa đột phá Tam giai thủy hệ dị năng đưa tin. Ở nhìn thấy ảnh chụp quần khắc, hắn tâm đã bị gắt gao nhéo, hận không thể chạy nhanh nhìn thấy nàng, cùng nàng trò chuyện. Nghĩ đến lập tức liền phải nhìn thấy nàng, hắn tâm lại bắt đầu thấp thỏm bất an, toa toa có thể hay không ghét bỏ hắn thiên phú không tốt. Hắn thể thuật thiên phú nhưng thật ra có 10 tám cấp, nhưng tinh thần lực thiên phú quá thấp, chỉ có tứ cấp, chú định hắn kiếp này đột phá không được 15 cấp ám kinh kỳ. Thời gian mau tới rồi, hắn càng ngày càng đứng ngồi không yên. Đồng nhiên, hắn nhìn đến một chiếc xa hoa xe bay xẹt qua không trung, ngừng ở tiệm cà phê trước cửa, kia xe bay trên thân xe rõ ràng là Lý Gia Gia Huy. Diệp Tuấn kích động đến đứng lên, cửa xe khai, một cái trung niên nam nhân đi xuống tới, đúng là Lý Gia quản gia, hắn mang theo hai cái nam phó lập tức đi vào tiệm cà phê. Diệp Tuấn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt trắng nhợt, chưa từ bỏ ý định mà chiều xe bay nhìn thoáng qua, xác định không có người xuống dưới, sắc mặt dần dần trầm đi xuống. Diệp tiên sinh Lý gia quản gia đi vào trước mặt hắn, nho nhã lễ độ mà nói, nhà ta ra chủ thực cảm tạ ngài phụ thân năm đó ân cứu mạng, này trương trong thẻ có 500 vạn bạch tinh tệ, là đối ngài cùng ngài phụ thân cảm tạ cùng bồi thường, thỉnh ngài nhận lấy. Diệp Tuấn nhìn kia trương tạp liếc mắt một cái, cũng không có rỗi tay đi tiếp, lý toa tiểu thư đâu. Lý gia quản gia vẫn như cũng là kia phó nho nhã lễ độ bộ dáng, trong mắt lại di động một mạt khinh thường. Nhà ta đại tiểu thư đang ở chuẩn bị cùng buồm tinh vực một vị thiên phú đạt tới võ tướng niên thiếu anh tài đính hôn, chỉ sợ không có thời gian tự mình tới gặp ngài. Diệp Tuấn khỏe miệng chịu chịu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nói như vậy, Lý ra là quyết tâm muốn hối hôn. Lý gia quản gia sắc mặt trầm xuống, Diệp Tiên sinh thỉnh chú ý ngài lý do thoái thác, trước kia lời nói đùa làm không được số, huống chi căn cứ liên bang luật hôn nhân, căn bản không duy trì đính hôn, tùy ý một phương đều có thể ở đính hôn lúc sau giải trừ hôn ước. Diệp tiên sinh cần gì phải tại đây sự kiện thượng tính toán chi ly? Nếu diệp tiên sinh có thể nhường một bước, tương lai diệp tiên sinh tiền đồ, chúng ta Lý ra có thể tận một phần lực. Dứt lời, hắn lại chậm lại ngữ khí, nói, diệp tiên sinh, thỉnh nhận lấy này trương tạp, ngài là người thông minh, hẳn là biết trong đó lợi và hại, không cần ta lại lắm lời. Diệp tuấn lạnh lùng mà đứng lên, nếu Lý ra muốn từ hôn, ta cũng không có gì hảo lưu luyến. Tiền các ngươi lấy về đi thôi, ta tiền đồ cũng không nhọc quý phủ lo lắng. Ta khác cái gì đều không có, bất quá xương cứng vẫn là có hai căn. Lý gia quản gia trong mắt trào phúng càng đậm, xin nghe ta một tiếng khuyên, Diệp tiên sinh, xương cứng là không thể đường cơm ăn. Ta chính là đói chết, cũng không ăn người Lý gia cơm. Diệp tuấn phất tay háo bỏ đi, Lý gia quản gia coi khinh mà cười lạnh, như vậy người trẻ tuổi hắn xem đến quá nhiều, trước kia ở cha mẹ che bóng dưới không biết nhân gian khó khăn, chờ hắn ở trong xã hội mài giữa một đoạn thời gian, hắn liền sẽ hối hận hôm nay không có lấy này đó tiền. Diệp Tuấn vừa đi ra quán cà phê liền hối hận. Hắn nhìn một chút cổ tay thức trí não cá nhân tài khoản, chỉ còn lại có không đến 2.000 bạch tinh tệ, trừ bỏ ăn cơm, chỉ có thể ở cái kia tiểu khách sạn trụ thượng 10 ngày, nếu này 10 ngày nội tìm không thấy công tác, hắn liền phải ngủ đường cái. Phụ thân hắn từng là võ sĩ, trong nhà vẫn là có chút tích tụ, nhưng là vì cấp phụ thân chữa bệnh thiếu không ít tiền, đại bộ phận gia sản đều dùng để trả nợ, dư lại chính là cấp lao mẹ dưỡng lao, hắn không cái kia mặt đi mướn. Hắn bất đắc dĩ mà thở dài, đồng nhiên phát hiện chính mình không đúng tí nào, lý toa như vậy thiền kim tiểu thư, như thế nào sẽ nhìn chúng hắn? Tính, vẫn là trước tìm được công tác rồi nói sau. Giang Đồng ngồi ở quán cà phê góc, nhìn dần dần đi xa Diệp Tuấn, cảm thấy tiểu tử này thực phù hợp tiểu thuyết internet nam chính hình tượng sao. Vô quyền vô thế lại vô tài, nhân sinh một đại lưu sát, nhưng là lại người mang kinh thế thiên phú, chỉ cần một cái cơ hội, là có thể một bước lên trời. Đừng nhìn cái này Diệp Tuấn thân hình gầy yếu. Hắn cư nhiên là kim linh căn, minh mang biển người, một ngàn vạn người chung có thể có một cái đơn linh căn liền không tồi. Chỉ tiếc ngân hà liên bang không phải tu chân văn minh, nếu không hắn tất nhiên có một phen thành tựu lớn. Hiện tại bái ở nàng trước mặt nan đề là muốn như thế nào làm hắn cam tâm tình nguyện mà bái nàng vi sư. Khẳng định không thể đi thẳng vào vấn đề nói thẳng, thay đổi là ai? Đột nhiên có người nhảy ra nói, ngươi cốt cách thanh kỳ, ta xem ngươi không tồi, bái ta làm thầy ta truyền cho ngươi tâm pháp, trợ ngươi thành tựu vô thượng nghiệp lớn. Nhân gia phản ứng đầu tiên khẳng định là này bệnh tâm thần đi. Huống chi hắn một khi cự tuyệt, nhiệm vụ liền sẽ thất bại, nàng đánh cuộc không nổi, cần thiết thận trọng. Nàng trầm tư một lát, nhìn dáng vẻ của hắn rất là nghèo túng, không bằng trước cho hắn một phần công tác, lại từ từ mưu tính. Diệp Tuấn đi vào Nam Minh tinh nhân tại thị trường, thật lớn trên màn hình lăn lộn truyền phát tin các loại thông báo tuyển dụng tin tức. Hắn tinh thần lực quá thấp, ở trong trường học trừ bỏ học tập thể thuật ở ngoài, còn học dược tề học, lại còn có được đến thạc sĩ học vị. Nhưng hắn nhìn một vòng, những cái đó tuyển nhận dược tề sư công ty đều yêu cầu tinh thần lực cần thiết quá ngũ cấp, mà những cái đó hoàn toàn không có yêu cầu công ty, phần lớn là chút ngầm tiểu sưởng, thậm chí còn có một ít chuyên môn chế tác trí huyện thể làm chút tăng âm đức sự tình. Hắn cơ hồ có chút tuyệt vọng, lại bỗng nhiên nhìn đến trên màn hình nhảy ra một hàng tự. Tuyển nhận dược tề sư, vì nước y phối dược, bao ăn ở, mỗi ngày 500 bạch tinh tệ.